Trương 1061, trong ư n g t r ánh mắt của diệp trần trong lòng của hắn biết rõ tuyết kiếm hầu băng điểm nhất kiếm tuy lực lượng của kiếm áp suất tới cực điểm thập phần đáng sợ nhưng so với tử vong tri đạo sát thứ năm của thất tinh điểm sát kiếm thuật còn kém hơn rất nhiều trong vòng đấu thứ ba mươi mốt tinh kiếm hậu không ngừng cố gắng đánh bại la thiên đô mà lam sơn my dùng cái giá lớn là bị trọng thương chiến thắng tượng thiểu mọi người suy đoán là đúng vòng đấu thứ ba mươi hai lại là một hồi quyết đấu đỉnh phong giữa kiếm khách với kiếm khách tinh kiếm hậu quyết đấu với tuyết kiếm hầu hai đại thiên tài mới và cũ của thiên kiếm đại lục đấu với nhau nếu thua tuyết kiếm hầu thì hắn không cách nào đấu một trận với diệp trần nếu thắng còn có một tia hy vọng tuyết kiếm hầu ta đã sớm muốn chiến một trận với ngươi ta cũng thế thần sắc của tuyết kiếm hầu lạnh nhạt như nước bắt đầu đi tinh kiếm hậu lao về phía tuyết kiếm hầu sát thứ nhất và sát thứ hai không cần sử dụng trực tiếp sử dụng sát thứ ba hắn đối với kiếm pháp của tuyết kiếm hầu cũng có chút lý giải hoa lệ nhưng lộ ra sát khí lạnh như băng không cần thăm dò tuyết vũ phân phi bông tuyết bay đầy trời chém về phía tinh kiếm hậu b ù n b ù n cách cách hai người cân sắc ngang tài xác thứ tư mấy chục mấy trăm đạo tinh quang sáng lóng lánh tinh quang rực rõ tuyết vũ trường thiên một kiếm này đã phá vỡ không gian thuấn di thân pháp của đạm thai minh nguyệt một kiếm xuất g a lông ngỗng tuyết rơi nhiều như dòng nước siết hội tụ thành một mảnh dài hẹp trong mật thất lớn này đều nằm trong phạm vi công kích của tuyết kiếm hầu đạm thai minh nguyệt không cách nào thoát khỏi phạm vi của mật thất cho nên không cách nào chiến thắng tuyết kiếm hầu quần tinh đấu với tuyết vũ trường thiên vẫn như trước không phân trên dưới người xuất sắc thứ năm ra đi tuyết kiếm hầu một kiếm như hoa kiếm thế tuyết bay đầy trời bay phất phơ vết kiếm cuối cùng chính là tinh kiếm hậu linh hồn lực của tinh kiếm hậu xuyên qua bông tuyết bay đầy trời có thể nhìn thấy kiếm trong tay của tuyết kiếm hầu đã ngưng tụ thành một quả cầu năng lượng mà năng lượng trong quả cầu này đang áp xúc vô số kiếm khí một khi bộc phát có thể dễ dàng xé rách phòng ngự của hắn đem hắn đông thành tượng băng sau đó triệt để nát bấy rầm rầm rầm tuyết bay đầy trời bị đẩy ra tinh kiếm hậu tay cầm tham lăng kiếm nhân kiếm hợp nhất lực trường cường đại của ngôi sao làm cho hắn bỏ qua rất nhiều hoàn cảnh ác liệt một kiếm đâm ra lực lượng nổ tung của ngôi sao sinh ra tử vong chi đạo mũi kiếm và mũi kiếm nhanh chóng tiếp cận nhau cuối cùng giao kích với nhau suy suy suy suy đầu tiên là tuyết kiếm hầu sử dụng băng điểm nhát kiếm vô số khí đông khoách tán lại ma thành đem mặt đất xung quanh phủ lên một tầng băng lạnh rồi sau đó một điểm kiếm khí này bộc phát giống như kiếm khí phong bạo mang tất cả đi rất khó tưởng tượng một kiếm như vậy đâm vào cơ thể sẽ bộc phát ra dạng uy lực gì ngươi thua rồi kiếm thế của tinh kiếm hậu hơi yếu nhưng vẫn như trước đâm xuyên qua kiếm khí phong bạo khóa chặt đầu lâu của t u y ế t kiếm hầu một kiếm trực tiếp giết qua diệt sinh cơ của hắn tử vong chi đạo có lẽ khoảng cách sinh tử huyền cảnh của hắn không còn xa sắc mặt tuyết kiếm hầu vô cùng bình tĩnh trong đầu xuất hiện ý niệm này Quá tuyết cường đại, i ế k một hậu h k ô đám tóc đen bị gọt đi kiếm của tinh kiếm hậu không thể tưởng tượng nổi đã đâm chật mà chỗ đó tồn tại một quy tắc Quy trong bốn phía của mật thất tâm tình mọi người kích động lửa nóng bọn họ thật sự không nghĩ tới tuyết kiếm hầu còn nắm chắc át chủ bài Hơn đây cũng là nguyên nhân thiên phú kiếm đạo của thuyết kiếm hầu vô cùng khủng bố bằng không trên cơ bản chân linh đại lục không có kiếm khách vì cái gì mà số lượng kiếm khách nắm giữ kiếm vực có thể đếm hết trên một bàn tay sinh tử điện không cách nào dùng chân nguyên truyền âm nhưng có thể dùng linh hồn truyền âm không ít người đang trao đổi bằng cách này đây là đương nhiên tuyết kiếm hầu vừa xuất kiếm vực địa vị lập tức tăng lên trình độ bình khởi bình tạo với diệp trần thậm chí rất nhiều người có xu hướng nghiêng về phía tuyết kiếm hầu bởi vì tuyết kiếm hầu trừ kiếm vực ra băng điểm nhất kiếm vô cùng đáng sợ hai bên kết hợp hình như diệp trần yếu hơn một chút kiếm vực chẳng lẽ hắn đã thông qua kiếm giới tầng thứ bảy trong mật thất tinh kiếm hậu nghẹn họng chân chối mà nhìn thiên kiếm đại lục là thánh địa của kiếm khách cũng không phải là không có đạo lý trên thiên kiếm đại lục có một thiên kiếm lớn như ngọn núi nghe nói chuôi kiếm đầy từ trên trời rơi xuống cắm ở trung ương thiên kiếm đại lục hội tụ kiếm khí của thiên hạ kiếm khách tu luyện ở đây có thể sẽ dễ dàng đạt thành tựu hơn ở những nơi khác cái tên thiên kiếm đại lục bởi vì thế mà có t h i ê nhưng hắn sấm quan cao nhất là tầng sáu đến tầng thứ bảy lập tức bị giết chết bởi vì trong đó kiếm khách quá nhiều mỗi thời khắc đều có người tiến vào giết được một m ư ờ i người ngươi có thể giết chết một trăm một ngàn căn bản không có khả năng một ít sinh tử cảnh kiếm vương bình thường đều không thể xông qua tầng thứ bảy bởi vì đối thủ bên trong có trụ cột giống như ngươi nhưng kiếm pháp khác biệt mà thôi cho đến khi xông qua tầng thứ bảy chỉ có nắm giữ kiếm vực sau đó v ạ n vẹo quỹ tích xuất kiếm của họ nếu không chỉ có thể bị trôn sống đè chết chỗ tốt sau khi sấm quan của kiếm giới đó chính là không cần lo lắng tử vong trong quá trình chiến đấu thiên truy bách luyện dần dần mài g ũ a kiếm đạo của mình nắm giữ tinh hoa thiên kiếm đại lục có thể sinh ra đời nhiều vị kiếm vực kiếm vương cũng là do sự tồn tại của kiếm giới ta không có kiếm vực vĩnh viễn không phải là đối thủ của bọn họ tinh kiếm hậu nắm chặt nắm đấm trong ánh mắt bắn ra ý chí chiến đấu mãnh liệt hắn không có vì vậy mà uể oải trái lại diệp trần và tuyết kiếm h ậ u xuất hiện đã cấp cho hắn động lực hắn còn muốn cảm tạ hai người này không có hai người này kích thích hắn không có khả năng có cảm giác động lực kích thích như thế này kiếm vực chính là vinh dự trung cực của kiếm khách ở chân linh đại lục này lục thiểu du hít sâu một hơi giống như quyết định cái gì đó hai đại kiếm đạo kỳ tài diệp trần và tuyết kiếm hầu xuất hiện rất nhiều người không thể chờ đợi được muốn xem hai người chiến đấu kiếm vực và kiếm vực sẽ là tình cảnh gì kiếm vực khó trách diệp trần giật mình hắn cũng không ngờ rằng trừ mình ra những người khác không có khả năng có được kiếm vực mà mình trước kia có người nắm giữ kiếm vực hơn nữa không chỉ có một tuyết kiếm hầu nắm giữ kiếm vực cũng không phải là chuyện không thể tiếp nhận dù sao tuyết kiếm hầu là kiếm khách đệ nhất nhân trong thế hệ trẻ của thiên kiếm đại lục chuyện này xảy ra trên người của hắn không có gì kỳ quái cũng tốt trong thanh niên đồng lứa chỉ có một mình ta có được kiếm vực muốn luận bàn cũng không có biện pháp luận bàn cũng không có biện pháp xác minh chỗ kỳ diệu của kiếm vực nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha trong mắt diệp trần bắn ra chiến ý dày đặc trong quyết đấu của vòng thứ ba mươi hai ảm đạm thất sắc vòng thứ ba mươi ba trái tim mọi người như thắt lại từ tĩnh gặp tinh kiếm hậu trừ diệp trần và t u y ế t kiếm hầu người làm cho tinh kiếm hậu không có nắm chắc nhất chính là từ tĩnh không chăm chú mà nói hắn tình nguyện gặp gỡ diệp trần và t u y ế t kiếm hầu cũng không muốn gặp gỡ từ tĩnh bởi vì diệp trần còn có t u y ế t kiếm hầu so đấu kiếm pháp ai thắng ai thua cũng có thể mà đấu với từ tĩnh là so đấu thực lực tuyệt đối từ tĩnh có nhị giai thánh long quyền đem tượng thiểu đánh thành huyết vụ lực sát thương kinh khủng như vậy một điểm cũng không dưới sát thứ năm của thất tinh điểm sát kiếm thuật thậm chí ẩn ẩn vượt qua luận phạm vi công kích sát thứ năm cũng không sánh bằng n h ị giai thánh long quyền trận chiến này hung hiểm thần sắc tinh kiếm hậu ngưng trọng như nước ánh mắt khóa chặt t ử tĩnh toái tinh quyền t ử tĩnh vừa lên đã xuất ra tuyệt chiêu siêu cường đột nhiên ánh sáng trong mật thất tối sầm lại tinh quang lập lòe hư ảnh một ngôi sao bị hủy diệt xuất hiện tại vị trí của tinh kiếm hậu nguyệt hoa chảm tinh kiếm hậu bị buộc đến mức không thể thi triển thất tinh điểm sát kiếm thuật tham lang kiếm vội vàng dương lên ánh trăng ngưng thực bắn ra ngoài lóng lánh cả nửa mật thất độc long quyền thân thể xông tới bị một quyền của tử tĩnh đánh ra quyền kình xuyên thủng có một điểm giống như tinh kiếm hậu thất tinh điểm sát kiếm thuật nhưng độc long quyền của tử tĩnh còn ẩn chứa toàn chi lực mạnh như vậy rốt cuộc tinh kiếm hậu cũng cảm nhận được tâm tình của t ư ợ n g thiểu quyền pháp của tử tĩnh nhìn thì rất trực tiếp nhưng mỗi một quyền đánh ra không gian giống như đông cứng lại áp bách đối thủ khiến cho đối thủ không cách nào di chuyển nhanh chóng chỉ có thể đón đỡ mà đón đỡ quyền của tử tĩnh đó là không biết sống chết lực lượng của đối phương đã vượt qua tượng thiểu càng thêm cô đọng sát thứ tư quần tinh sắc mặt hung ác tinh kiếm hậu trực tiếp thi triển ra sát thứ tư quần tình độc long quyền của tử tĩnh tuy có thể đục lỗ trên phòng ngự của hắn nhưng trên người của hắn có trên trăm đạo kiếm khí ít nhất là trong nhất thời nửa khắc không bị t ử tĩnh xuyên phá đấu pháp lưỡng bại câu thương đúng vậy tinh kiếm hậu không chú ý nhiều như vậy sát thứ năm hắn không cách nào nắm giữ cưỡng ép thi triển chỉ làm uy lực hạ thấp xuất hiện sơ hở ân trong mắt t ử tĩnh híp lại thân thể bỗng nhiên dừng lại bàn chân d ẫ m mạnh lên mặt đất mật thất hai tay mở ra quang diễm hoàng kim giống như thái cực đồ hội tụ ở trước người thành một vòng xoáy màu vàng phúc phúc phúc phúc phúc phúc số lượng kiếm khí lọt vào trong vòng xoáy màu vàng này lập tức bị quấy nát ngay vào lúc này tinh kiếm hậu vì tranh thủ cho mình một cơ hội thân thể triệt thoái ra phía sau hơn m ộ ư ơ i bước kéo dài khoảng cách rồi sau đó sát thứ năm xuất hiện tham l a n g kiếm ẩn chứa lực nổ tung của ngôi sao đâm tới không gian giống như mất đi ý nghĩa thời gian cũng biến thành chậm lại mũi kiếm của tham l a n g kiếm còn cách từ tĩnh không đến ba thước ngang loáng thoáng có âm thanh long ngâm truyền ra từ t ĩ n h đối mặt với một kiếm tuyệt sắt này sắc mặt cũng thập phần ngưng trọng nàng đúng là hoàng kim cự long nhưng mà nàng vẫn chưa có chuyển hóa hoàn toàn thành công nàng chuyển hóa thành hình thiế nhân loại thủ đoạn thông thiên trước khi không có người nào cho rằng nàng là cự long bởi vì lúc ấy nàng chính là nhân loại ở trong hóa long chỉ của long thần thiên cung từ tĩnh đã ngâm nhiều năm cũng gần như chuyển hóa hơn một nửa nếu như không phải sinh tử bí cảnh mở ra long vương sẽ không cho phép nàng xuất quan nàng muốn làm gì trong lòng của mọi người kêu to trong tầm mắt từ tĩnh thò tay trái ra rõ ràng là muốn dùng tay bắt lấy tham l a n g kiếm mà tinh kiếm hậu đang đâm tới nàng xem sát thứ năm của tinh kiếm hậu xem thành cái dạng gì muốn chết tinh kiếm hậu cười lạnh âm vang từ tĩnh bắt lấy tham l a n g kiếm bắt lấy một kiếm nhanh như ánh sáng này nắm chặt vào lòng bàn tay ma sát với thân tham l a n g kiếm bộc phát ra tạp âm làm cho người ta phải chết ngay tức khắc xèo xèo lực lượng gai nhọn của tham l a n g kiếm quá cường đại bàn tay tử tĩnh chấn động gai nhọn của tham lang kiếm đâm về phía trước một đoạn còn kém một tấc là đâm trúng bả vai của tử tĩnh chỉ cần đâm vào có thể lập tức diệt sát tất cả sinh cơ của tử tĩnh sát thứ năm tinh vẫn c h i sát cũng không phải chuyện đùa quang diễm màu vàng phun trào khí lực của tử tĩnh thúc giục đến cực hạn móng tay trắng đột nhiên bén nhọn cầm chặt tham lang kiếm không cho nó tiến lên cùng lúc đó tay trái tử tĩnh nắm lại đánh ra một quyền thánh long quyền Phốc. một con cự long màu vàng mang theo khí tức thần thánh đánh tinh kiếm hậu thành huyết vụ ngay cả áp giáp và tham lang kiếm cũng biến mất cuối cùng từ tĩnh dùng một màn kinh người chiến thắng tinh kiếm hậu hí âm thanh hít một ngụm lãnh khí vang lên khắp nơi mọi người há to mồm không khép lại được biến thái không ngờ lại dùng tay bắt lấy tham lang kiếm của ta phá tan tinh vẫn c h i sát trong mật thất tinh kiếm hậu thật lâu mới hồi thần trở lại tinh vẫn c h i sát ẩn chứa lực lượng gai nhọn không gì sánh kịp có thể tưởng tượng từ sức nổ tung của ngôi sao kết hợp với tử vong chi lực là khủng bố tới cỡ nào tuy nói bao tay của tử tĩnh chính là một cực phẩm ngụy bảo khí không có trực tiếp xúc với tham l a n g kiếm nhưng lực lượng truyền r a vẫn thập phần đáng sợ như trước dưới sinh tử cảnh cánh tay của bất cứ kẻ nào cũng biến thành tàn phế căn bản không có khả năng tiếp được nếu như có thể dùng tay tiếp được một chiêu này như vậy tinh vẫn chi sát đã không còn gọi là tinh vẫn chi sát nhưng tử tĩnh hết lần này tới lần khác đã làm được điều này cần lực lượng cường đại và năng lực thừa nhận của thân thể đạt tới cỡ nào tuyết kiếm hầu cũng bị một màn kinh diễm này làm sững sờ ánh mắt có chút ngây ngốc hoàng kim cự long chính là hoàng kim cự long là tồn tại trong truyền thuyết diệp trần cười khổ một tiếng từ cấp độ táng mạng hoàng kim c ự long cao hơn nhân loại rất nhiều lần đổi thành những người khác dùng tay ngăn cản tinh vẫn chi sát sẽ chết rất thảm một trận chiến của tử tĩnh quá mức kinh diễm quá mức kinh người chiến đấu kế tiếp tất cả mọi người đều ngẩn người vòng chiến đấu thứ ba mươi ba mọi người lấy lại tinh thần trên sinh tử bảng có hai cái tên sáng lên tên của thuyết kiếm hầu và tên của diệp trần hai đại kiếm đạo kỳ tài rốt cuộc cũng phải chiến với nhau kiếm pháp quyết đấu với kiếm pháp kiếm vực quyết đấu kiếm vực ai có thể cười đến cuối cùng đây chính là nghi vấn trong lòng của mọi người giờ phút này không có người nào suy nghĩ tới những tạp niệm nữa từ tĩnh chế tạo ra một màn kinh người vừa rồi cũng bị bài trừ ra ngoài con mắt nhìn chằm chằm vào hai người phía dưới cho u c a nhau ra i người với kiếm phiền khỏi cũng Tình cũng ném phiền muộn trước đó ra khỏi đầu, Ánh mắt nhìn trước đấu đó đầu hậu v mắt à người của kiếm của tuyết hậu và dù i ệ p trần Cho d hai người không cần kiếm vực cũng chỉ kém hơn mình một phần nguyên nhân trong đó là vì tranh lệch tu vi dù sao mình là cảnh giới sinh tử huyền quan đệ tam trọng đỉnh phong mà hai người chỉ có cảnh giới sinh tử huyền quan đệ nhị trọng nếu như tu vi của hai người để thăng lên tam trọng chưa chắc hắn có thể thắng thậm chí đối với t u y ế t kiếm h ậ u hắn còn thất bại một chiêu băng điểm nhất kiếm của tuyết kiếm h ậ u uy lực cực lớn một khi hai người dùng tới kiếm vực nhằm vào thực lực của kiếm khách thì uy lực sẽ tăng tới m ộ ư ơ i lần chỉ cần không phải sinh tử cảnh chỉ cần gặp hai người này không có sức chiến một trận kiếm vực khắc chế đối với kiếm khách tác dụng quá lớn kiếm chi quy tắc có thể đơn giản vạn vẹo quỹ tích xuất kiếm của đối thủ mà công kích của bọn họ càng thêm mạnh mẽ phần thắng tuyết kiếm h ậ u có thể sẽ cao hơn một chút trong lòng tinh kiếm hậu thẩm nghĩ trong mật thất diệp trần và tuyết kiếm hầu đứng cách xa nhau hàng trăm mét nếu chúng ta không sử dụng kiếm vực ngươi không phải là đối thủ của ta trừ phi ngươi còn có đòn sát thủ mạnh hơn nữa tuyết kiếm hầu thản nhiên nói ra vậy sao diệp trần từ chối cho ý kiến xác thực giống như lời của tuyết kiếm hầu nói trừ kiếm vực biểu hiện thực lực mà mình thể hiện ra trước kia xác thực yếu hơn tuyết kiếm hầu một chút b ă n g điểm nhất kiếm của đối phương là sát thủ giản cường đại nhất mà đòn sát thủ của mình còn chưa lấy ra đương nhiên là kém hơn một bậc đây là sự thật diệp trần có nắm chắc kính hoa phá diệt vừa xuất ra có thể lập tức đánh chết tuyết kiếm hầu sát thứ năm của tinh kiếm hậu chính là tinh vẫn c h i sát mà kính hoa phá diệt của hắn cũng là đòn tất sát hơn nữa còn cường đại hơn so với tinh vẫn c h i sát cường đại đến mức một kiếm có thể giết chết hung linh đỉnh giai không có chút lo lắng nhưng mà kính hoa phá diệt của hắn hắn không muốn thi triển ra đây là át chủ bài của hắn át chủ bài chỉ dùng để đối phó với sinh tử cảnh vương giả trước mắt tuy không có gì nắm chắc nhưng chỉ cần tu vi đạt tới sinh tử huyền quan đệ tam trọng cầm thiên hạt kiếm trong tay diệp trần có tự tin có thể chống lại sinh tử cảnh vương giả bình thường không bị giết chết cho nên hiện tại vẫn không thể dùng không thể để cho sinh tử cảnh vương giả của huyết thiên đại lục có cảnh giác ví dụ như lang thiểu tông môn yêu vương hổ thiểu tông môn yêu vương hai yêu vương này hơn phân nửa là không từ bỏ ý đồ dù sao sinh tử bí cảnh m ộ ư ơ i năm mở ra một lần trừ việc đó ra tu vi và cảnh giới của lang thiểu và hổ thiểu đương nhiên yếu hơn người khác một mảng lớn nhưng sinh tử thạch ở bên ngoài không có ta và ngươi đều có kiếm vực ẩn chứa kiếm chi quy tắc cũng không sai biệt lắm nếu như ngươi không ngại trước tiên chúng ta cứ quyết đấu bình thường tuyết kiếm hầu đưa ra đề nghị tốt diệp trần gật đầu không chút do dự diệp trần muốn thế nào thực lực của tuyết kiếm hầu rõ như ban ngày không cần kiếm vực hắn cũng không cách nào thắng tuyết kiếm hầu nghe vậy ánh mắt của người chân linh đại lực âm thầm sốt ruột quyết đấu không cần kiếm vực huyết thiên đại lực và thiên kiếm đại lục cũng lắc đầu bọn họ đều không cho rằng dưới tình huống không cần kiếm vực diệp trần có thể chiến thắng tuyết kiếm hầu luận kiếm pháp cũng chỉ có tinh kiếm hậu mới có thể áp chế tinh kiếm hầu một đầu cẩn thận tuyết kiếm hầu xuất thủ trước bông tuyết bay múa đầy trời hướng phía diệp trần đánh tới những bông tuyết này là kiếm khí ngưng kết mà thành mỗi một mảnh bông tuyết đều là lực lượng áp s ụ n g tới cực hạn một khi bạo phát ra có thể dễ dàng xuyên thấu chân nguyên hộ thể phá tà kiếm chấn động tay diệp trần cầm phá tà kiếm đánh ra một đạo kiếm mạc chung quanh thân thể bùm bùm cách cách chuyện được đọc bởi kênh haleji l audio bông tuyết bị chấn khai phát ra tiếng vỡ nát mặc dù chấn kiếm quyết của diệp t r ầ n không có lợi hại bằng ma đao bí quyết của lam sơn mi nhưng những kiếm khí áp s ú c thành bông tuyết này còn không tới một phần m ộ ư ơ i của băng điểm nhất kiếm đương nhiên không làm gì được diệp trần bông tuyết càng rơi xuống càng lớn tuyết kiếm hầu đánh c h ú n g về phía diệp trần trường kiếm trắng như tuyết giơ lên khắp nơi đều là kiếm khí hình dáng bông tuyết bên trong sự hoa lệ là sát khí lạnh như băng kiếm pháp của diệp trần không có sự hoa lệ như tuyết kiếm hầu nhưng kiếm pháp của diệp trần rất nhanh còn vượt trên tuyết kiếm hầu nhanh và rất chuẩn phát huy đến cực hạn trong tay của hắn đinh đinh đang đang hai người đánh tới trên mặt đất tới không trung lại dọc theo vách tường mật thất vách mà đánh trong lúc nhất thời chỉ thấy bông tuyết và kiếm khí không nhìn thấy thân ảnh của hai người tàn nguyệt bàn chân dẫm lên vách tường giống như trên đất bằng diệp trần chém ra một kiếm một chiêu tàn nguyệt thoáng hiện ra sắc mặt tuyết kiếm hầu ngưng trọng luận kỹ xảo kiếm pháp hắn rõ ràng có chỗ thua kém diệp trần hai người chiến đấu từ đầu tới giờ chưa dùng tới sát chiêu luôn luôn sử dụng chiêu thức bình thường trong quyết đấu hắn từ từ cảm giác được trụ cột của diệp trần thập phần cường đại một ít chi tiết nhỏ không ngờ trở thành cơ hội của đối phương đột nhiên thân thể xoay tròn trường kiếm trắng như tuyết chuyển một vòng boang dựa vào kiếm pháp xoay tròn tuyết kiếm hầu ngăn cản được tàn nguyệt của diệp trần nhưng lực đạo cực lớn đã làm cho hắn té xuống vách tường rơi vào mặt đất trong mật thất bước chân lào đảo suy suy suy suy suy suy suy trước mặt là hàn tinh đầy trời thân hình diệp trần giấu ở phía sau hàn tinh giống như ngủ đông độc x a ở ẩn tùy thời đánh hắn một k í c h trí mạng tuyết vũ trường thiên bông tuyết đại thịnh kiếm quang của tuyết kiếm hầu cũng đại thịnh bông tuyết rậm rạp chẳng c h ị t được một cổ kiếm khí vô hình dẫn dắt giống như nước chảy hội tụ cùng một chỗ tích tích ba ba tiếng nổ vang của kiếm khí vang lên không dứt thân thể hai người nát bấy trong bông tuyết như ẩn như hiện phá trấn kiếm quyết bị diệp trần thúc giục đến cực hạn phá ta kiếm lướt qua bông tuyết bay đầy trời xé mở ra một vết kiếm cực nhỏ chém về phía tuyết kiếm hầu tuyết kiếm hầu không thể không thừa nhận chính mình chủ quan rõ ràng bị diệp trần bắt lấy một cơ hội áp chế đến bây giờ cho dù là kiếm chiêu phạm vi lớn như tuyết vũ trường thiên được thi triển ra cũng không làm được chuyện gì thật đáng sợ lúc này mọi người mới lý giải được sự cường đại của diệp trần hắn cường đại nhưng ít khi biểu hiện bất hiện sơn bất lộ thủy chỉ có giao thủ với hắn mới có thể cảm nhận được thiên phú kiếm đạo kinh tài tuyệt diễm tuyết kiếm hầu không có thi triển băng điểm nhất kiếm rõ ràng là không có cơ hội phản kích chỉ có thể bị động chống đỡ hoa lửa bắn ra khắp nơi hòa tan đại lượng bông tuyết tuyết kiếm hầu trượt đi trên mặt đát mặt đất phủ kín băng xương mặt đất làm cho tốc độ trượt đi của hắn cũng nhanh hơn thân thể lưu lại một loạt tàn ảnh mượn băng xương kéo dài khoảng cách sao lông mày diệp trần nhíu lại không có tiếp tục truy kích khoảng cách đã bị kéo ra mạo mụi tiến lên sẽ làm cho chính mình lâm vào cục diện bị động mà thôi xa xa đấy tuyết kiếm hầu nhìn qua người đúng là rất mạnh nhưng mà không có kiếm chiêu cường đại nhất định sẽ thất bại Điều chỉnh khí thức, âm thanh của tuyết h thanh ứ c của âm t kiếm hầu truyền tới.、Kiếm、chiêu chỉ dùng Kiếm chỉ đã ể giết người, đánh không trúng người, cường đại hơn nữa, cũng không làm gì được. Diệp trần lặng lặng đứng đại Diệp Trần đánh hơn nữa yên. được. đ làm như muốn ngươi nào băng cách vậy, ta muốn xem làm cách nào tiếp xem làm điều ể m kiếm kiếm nhất hầu ta. Tuyết i của đã đ chỉnh khí thức tới trạng thái đỉnh phong thân hình lóe lên bay tới chân không chạm đất giống như muốn lướt đi băng điểm nhất kiếm sắp xuất ra không biết diệp trần làm cách nào t i ế p được không ngăn được trừ phi thúc giục kiếm vực trong lòng mọi người đều truyền âm băng linh hồn cho những người quen của mình tâm tình kích động thời điểm khoảng cách giữa hai người không tới m ộ mươi mét tuyết kiếm hầu xuất kiếm một kiếm đánh ra bông tuyết bay múa quanh hắn ngưng kết lại đồng dạng trường kiếm trắng như tuyết của hắn đâm ra một cái chỗ mũi kiếm một quả cầu bằng năng lượng đang từ từ sinh ra đâm về phía diệp trần không gian bị đâm thủng biên giới đông lại quá nhanh không có khả năng né tránh khoảng cách m ộ mươi mét đối với kiếm khách đỉnh cấp mà nói có thể trực tiếp bỏ qua không có người nào có thể tỏng khoảng cách ngắn như thế mà né tránh được như vậy chẳng phải là tốc độ di chuyển đã vượt qua tốc độ xuất kiếm rồi sao chuyện này không có khả năng phá tà kiếm chấn động diệp trần cũng đâm ra một kiếm kiếm của hắn nhanh chóng nhanh hơn cả tuyết kiếm hầu dùng kiếm pháp chấn động để đối phó băng điểm nhất kiếm của ta tuyết kiếm hầu không biết diệp trần làm gì băng điểm nhất kiếm so với phá diệt chảm của lam sơn my còn mạnh hơn ba phần mà kiếm pháp chấn động của diệp trần còn không bằng ma chảm của lam sơn my trong một kiếm đâm ra tay trái của diệp trần nắm chặt tàn huyết kiếm bên hông rút ra sau đó cũng đâm ra vẫn là c h ấ n kiếm quyết như trước song kiếm nhất tâm nhị dụng chỉ có diệp trần mới có thể làm được chuyện này trong lúc chiến đấu kịch liệt nhất tâm nhị dụng hơn nữa còn có thể bảo trì thực lực đỉnh phong không có mảy may yết bớt song kiếm song kiếm diệp trần tại nam phương vực quần vũ đạo trà hội đã bày ra hắn khó có thể lý giải vì sao diệp trần lại có thể sử dụng hai thanh kiếm đều có thể thể hiện ra uy lực mạnh nhất phanh diệp trần phá ta kiếm cùng trường kiếm của t u y ế t kiếm hầu giao kích với nhau lực lượng chấn động và lực lượng áp xúc va chạm với nhau triệt tiêu lẫn nhau khiến cho không khí cũng nổ tung mà tàn huyết kiếm trong tay trái của diệp trần cũng đã tới trước mặt của t u y ế t kiếm hầu chỉ thiếu chút nữa đâm thủng yếu hầu của hắn không có người nào nghĩ tới cục diện biến thành như vậy cũng không có ai sẽ nghĩ tới diệp trần lại dùng song kiếm phá tan băng điểm nhất kiếm của t u y ế t kiếm hầu băng điểm nhất kiếm của t u y ế t kiếm hầu tuy uy lực cực lớn có mục tiêu là thân thể diệp trần nhưng diệp trần lại có thêm một thanh kiếm cũng có thể đâm thủng yếu hầu của t u y ế t kiếm hầu so sánh với nhau ngược lại là diệp trần chiếm cứ một tia thượng phong sau khi băng điểm nhất kiếm bị trấn kiếm quyết làm suy yếu quỹ tích hơi chút trách đi vốn kiếm này phải đâm vào cổ họng của diệp trần biến thành đâm vào lồng ngực của diệp trần nếu như diệp trần phòng ngự mạnh hơn một chút nói không chừng có thể lưu lại mà tuyết kiếm hầu sẽ bị diệp trần một kiếm đâm t r ú n g yết hầu khi đó hắn phải chết không thể nghi ngờ kiếm vực kiếm vực hai người đồng thời thúc giục kiếm vực kiếm chi quy tắc tràn ngập băng điểm nhất kiếm của tuyết kiếm hầu đâm không t r ú n g quỹ tích trách đi thật lớn mà kiếm khí phong bạo hiện ra cũng bị kiếm chi quy tắc ảnh hưởng không có một tia bắn về phía diệp trần toàn bộ quỹ tích vạn vẹo kiếm vực chẳng những có thể ảnh hưởng tới quỹ tích xuất kiếm chỉ cần có hình thức của kiếm thi triển công kích đều có thể ảnh hưởng kiếm vực đúng là quá cường đại một kiếm khách nếu như không có kiếm vực chiến đấu với bọn họ quả thực là muốn chết chỉ có hai kiếm khách có kiếm vực mới có thể đấu một trận mọi người ngừng thở đối với bọn họ mà nói quyết đấu của kiếm khách đỉnh phong bực này cả đời cũng chưa chắc nhìn thấy một lần dù sao cả chân linh thế giới kiếm khách có được kiếm vực cũng không quá nhiều hai cánh tay cũng có thể đếm hết mọi người thập phần chú ý trận chiến này tinh kiếm hậu và diệp trần đương nhiên càng thêm chú ý tuy quan sát kiếm vực thi triển nhưng bọn họ không có khả năng nắm giữ cách kiếm vực được sinh ra nhưng lý giải nhiều một chút cũng không phải là không tốt b á đồng thời thúc giục kiếm vực hai người đều bay ngược về sau cẩn thận nhìn đối phương có kiếm vực sát chiêu đã không có ý nghĩa chỉ xem là việc phí chân nguyên mà thôi tuyết kiếm hầu nhíu mày suy nghĩ nên làm cách nào đánh bại diệp trần kiếm vực sẽ triệt tiêu lẫn nhau nhưng chỉ có thể triệt tiêu hơn phân nửa còn lại phân nửa cũng đủ để ảnh hưởng tới quỹ tích xuất kiếm trong một sát na vừa rồi diệp trần có thể cảm giác được kiếm vực bị áp chế một ít đương nhiên đối phương cũng như hắn xem ra chỉ có thể thăm dò cực hạn của kiếm vực diệp trần cũng chưa từng giao thủ với kiếm khách có được kiếm vực cho nên không cách nào quan sát tỉ mỉ về kiếm vực hắn cũng không rõ ràng bây giờ là một cơ hội làm sao hắn bỏ qua cơ hội lý giải về kiếm vực chứ hai người rằng có một lát bỗng nhiên xuất kiếm suy suy suy suy suy suy suy suy hơi buồn cười nhưng một chút buồn cười lại không xảy ra hai người giống như những đứa trẻ học kiếm đâm thế nào cũng không trùng đối phương chạm thế nào cũng không chạm được đối phương nhanh và chuẩn là siêu nhất lưu biến thành bất nhập lưu kiếm khí mãnh liệt lưu chuyển lung tung trong kiếm vực của hai người sau đó phát tiết ra ngoài linh tê nhất kiếm phá tà kiếm huy động đánh ra hàng trăm điểm hàn tinh bắn về phía tuyết kiếm hầu tuyết vũ trường thiên tuyết kiếm hầu cũng nghĩ tới điểm này thì triển ra tuyết vũ trường thiên có phạm vi công kích lớn nhất nhất thời bông tuyết bay múa đầy trời bành trướng lao về phía diệp trần s ù i một đám tóc của diệp trần bị kiếm k h í bắn hàn cắt qua hàn khí bốn phía mà trên gương mặt của tuyết kiếm hầu hiện ra một vết máu nhàn nhạt một giọt máu chảy xuống thì ra là thế con mắt diệp trần sáng lên Kiếm kiếm kiếm kích kiếm không khống sinh giết nhiều, hiện cái giống nhiều, lưới. chết, chế hết, mắt làm vực vật vực vương vực cực cực cực có cứ cũng có có cảnh cũng có chỉ cần công cho cách chỗ cá, cá có cá là luôn luôn lọt nào này hạn, hạn, hạn thì thể nháy phát như trong bất bị bắt bắt xuất xuất, tử gì đã đủ sơ ra đương nhiên nguyên nhân chủ yếu là do kiếm vực của hai người chưa đủ mạnh cũng chỉ mới sinh ra một tia kiếm chi quy tắc nếu như kiếm chi quy tắc thập phần cường đại sẽ không có hiệu quả như vậy trừ việc đó ra thì kiếm vực của hai người có quan hệ và triệt tiêu lẫn nhau đổi thành một kiếm khách không có kiếm vực cho dù trong nháy mắt hắn có thể phả ra công kích gấp m ộ ư ơ i lần cũng không làm nên chuyện gì bởi vì đây chính là quyết đấu giữa kiếm vực và kiếm vực linh tê nhất kiếm song phân tay phải phá tài kiếm tay trái tàn huyết kiếm diệp trần nhất tâm n h ị dụng đồng thời thi triển ra một kiếm linh tê nhất kiếm nhân đôi hàn tinh kích xạ đánh về phía t u y ế t kiếm hầu rậm rạp chằng chịt không tốt tuyết kiếm hầu không có công kích diệp trần toàn lực phòng thủ bông tuyết đầy trời tập trung quanh thân của hắn hình thành một bình chướng bằng bông tuyết không thể xuyên thủng kiệt lực triệt tiêu linh tê nhất kiếm của diệp trần phốc phốc phốc phốc phốc bông tuyết ẩn chứa kiếm khí áp s ú c hàn tinh đánh lên bông tuyết lập tức bạo phá trong lúc nhất thời diệp trần cũng không phá nổi phòng thủ của tuyết kiếm hầu hai người rằng co với nhau tuyết kiếm hầu bị áp chế nhưng diệp trần cũng không công phá được phòng thủ của tuyết kiếm hầu chẳng lẽ cứ thế bất phân thắng b ạ i sao mọi người thông qua linh hồn lực truyền âm cho nhau trao đổi với nhau ầm、um. bình chứng bông tuyết bị phá đánh tan toàn bộ công kích của diệp trần khoảng cách bị kéo ra tuyết kiếm hầu bay vào không trung kiếm vực khoách trương bao trùm cả mật thất sau một khắc một loạt chuôi trường kiếm màu bạc hiện ra trên không trung thô sơ giản lược chỉ ít có mấy ngàn chuôi kiếm vực công kích chỉ cần ở trong phạm vi bao phủ của kiếm vực liền không tránh khỏi kiếm vực công kích rất tốt so đấu xem kiếm vực của ai mạnh hơn diệp trần cũng bay lên phía trước hiện ra mấy ngàn chuôi trường kiếm màu xanh mũi kiếm hàn quăng lập l ò kiếm y u n g t ù n g quyết đấu kiếm vực mọi người mở to mắt tiếng xe gió phát ra lọt vào trong tai của mọi người mấy ngàn chuôi trường kiếm màu bạc và mấy ngàn chuôi trường kiếm màu xanh lóe lên giống như hai mưa sao chổi đụng nhau tích tích ba ba mỗi thời mỗi khắc đều có vài chục chuôi trường kiếm màu bạc và màu xanh bị trừ khử mỗi thời mỗi khắc lại có trường kiếm màu bạc và màu xanh được sinh ra chiến đấu kịch liệt đã vượt qua tưởng tượng của mọi người phân trong mắt diệp trần híp lại trên trăm thanh trường kiếm màu xanh thoát ra sẹt qua một vòng cung tiến đến bên cạnh tuyết kiếm hầu ngăn cản cho ta tuyết kiếm hầu điều khiển trên trăm chuôi trường kiếm màu bạc ngăn trở lại phân diệp trần tiếp tục phân ra trên trăm thanh trường kiếm màu xanh từ các góc độ công kích tuyết kiếm hầu linh hồn lực quá mạnh mọi người sợ hãi thán phục đồng thời điều khiển năm đám t r ư ở n g kiếm đánh nhau điều này cần linh hồn lực cực mạnh nhưng ngẫm lại nhất tâm nhị dụng của diệp trần có thể hoàn mỹ như vậy cũng không kỳ quái lại ngăn cản thần sắc tuyết kiếm hầu lạnh lùng năm đám t r ư ở n g kiếm thoát ly ra đối công với năm đạo t r ư ở n g kiếm màu xanh linh hồn lực của tên tuyết kiếm hầu này cũng không yếu đoán chừng là gấp hai ba lần thường nhân dưới tình huống bình thường người có ngộ tính cao linh hồn lực đều rất mạnh vượt qua người bình thường ví dụ như diệp trần có linh hồn lực gấp năm lần người bình thường ngộ tính thập phần cao tuy nhiên trước đó m ộ ư ơ i bốn năm mới không có xuyên việt qua cất bước muộn hơn người khác rất nhiều nhưng ở trên phương diện tìm hiểu áo nghĩa đã siêu việt người khác có một không hai trong thiên hạ lần này nhìn ngươi làm cách nào ngăn cản diệp trần một hơi tách ra m ộ ư ơ i đám trường kiếm màu xanh từ các góc độ đánh về phía tuyết kiếm hầu vong cung ưu mỹ xếp đặt ngay ngắn biểu hiện lực khống chế của diệp trần đối với trường kiếm màu xanh linh hồn lực còn mạnh hơn so với ta rất nhiều t u y ế bởi vì một khi linh h ồ n đạt được tăng phúc lại thi triển bí pháp công kích và bí pháp phòng ngự sẽ đạt tới tình trạng đáng sợ linh hồn lực bạo tăng lực khống chế của thuyết kiếm hầu đối với trường kiếm màu bạc lập tức trở nên thành thạo Phân đám trong tầm mắt mười đám trường kiếm và mười đám trường kiếm màu xanh đang giao thủ với nhau nói một cách khác tương đương với hai người đều có thể khống chế mười người dùng các phương pháp khác nhau giao thủ điều này cần lực khống chế kinh khủng tới mức nào nha bí pháp tăng phúc linh hồn diệp trần nhìn ra được linh hồn lực của thuyết kiếm hầu thoáng cái tăng lên trình độ tương đương hắn không còn tranh lệch nữa đáng tiếc tăng phúc linh hồn lực cuối cùng đã vượt qua cực hạn của ngươi mà ta sớm đã quen thuộc với linh hồn lực khổng lồ không có một chút gánh nặng ý niệm này xuất hiện trong đầu diệp trần điều khiển m ộ ư ơ i đám trường kiếm màu xanh phương thức công kích từ từ tinh diệu hoặc là đâm kích hoặc là chảm kích hoặc là bên trên tuy chỉ là công kích đơn giản nhưng thập phần tấn mãnh không chút do dự chỉ hoãn trái lại tuyết kiếm hầu phương thức công kích khô khan hơn rất nhiều nếu nói người thanh trưởng kiếm màu bạc của t u y ế t kiếm hầu là người tên kiếm khách nhị lưu như vậy người thanh trưởng kiếm màu xanh của diệp trần chính là người tên kiếm khách nhất lưu kém một cấp bậc đ i n h đ i n h đăng đăng tuyết kiếm hầu điều khiển đám quân lính trưởng kiếm màu bạc của mình bị đánh tơi tả lập tức sẽ đám trưởng kiếm màu xanh giết tới trước mặt ta không thể thua ý chí của tuyết kiếm hầu đầy kiêng định hắn không chịu thua nhưng nếu có thể không thua hắn kiên quyết không thua nhưng nếu không thua thì không bao giờ có hy vọng đi tới ngày vô địch số mệnh như cầu v ò n g có đôi khi ý niệm trong đầu có thể quyết định cả đời linh hồn bí kiếm ánh mắt xuyên thấu qua vô số trường kiếm đánh lên người diệp trần mi tâm của t u y ế t kiếm hầu hiện ra một thanh trường kiếm linh hồn vô hình không màu vô ảnh vô tướng đánh về phía diệp trần bí pháp công kích linh hồn sau khi thi triển ra bí pháp tăng phúc linh hồn lại xuất bí pháp công kích linh hồn người đang xem cuộc chiến cảm ứng được linh hồn chấn động đặc thù làm sao không biết tuyết kiếm hầu thi triển linh hồn công kích muốn dùng linh hồn công kích đánh bại diệp trần đương nhiên không có người nào nói gì linh hồn công kích cũng là công kích cũng không phải thủ đoạn hèn hạ gì ngược lại đến sinh tử cảnh tác dụng của linh hồn càng ngày càng trọng yếu ngươi không có lộ tuyến phát triển linh hồn của mình nhưng trên thành tựu linh hồn nhất định không thể quá yếu muốn tổn thương linh hồn đối phương sau đó một lần hành động đánh bại hắn tinh kiếm hậu đoán được tâm tư của tuyết kiếm hầu nói như vậy đối chiến ngang cấp linh hồn công kích rất khó tiêu diệt một linh hồn nửa bước vương giả bởi vì đạt tới cảnh giới nửa bước vương giả linh hồn đã sinh ra một lớp màng mỏng cảnh giới càng cao màng mỏng linh hồn càng mạnh trừ việc đó ra võ đạo ý chí và kiếm đạo ý chí đều có tác dụng phóng chống linh hồn công kích cho nên dù kẻ đó không tu luyện bí pháp linh hồn muốn dùng linh hồn công kích đánh chết đối phương là chuyện không có khả năng linh hồn chỉ là phụ trợ tuy rất trọng yếu nhưng rất khó một k í c h giết địch tốc độ công kích linh hồn tương đối nhanh siêu việt bất cứ năng lượng công kích hay vật chất công kích nào lập tức bắn tới trên người diệp trần linh hồn chi quang diệp trần không có khả năng để tiểu kiếm linh hồn của đối phương bắn chúng bởi vì tiểu kiếm này được bí pháp tăng phúc chỉ sợ có thể làm linh hồn hắn bị tổn thương phốc mi tâm mở ra thụ nhãn xuất hiện bắn đi một tia sáng linh hồn trùng kích lên tiểu kiếm linh hồn kia tiểu kiếm bằng linh hồn kia làm sao có thể là đối thủ của diệp trần cơ chứ dù sao sau khi linh hồn của t u y ế t kiếm hầu được tăng phúc cũng chỉ ngang với d i ệ p trần mà thôi nhưng sự mạnh yếu khi khống chế linh hồn lại không bằng cả hai đánh nhau tiểu kiếm linh hồn bị nghiền nát mà linh hồn chi quang cũng ảm đạm đi rất nhiều trung kích lên thần hồn của t u y ế t kiếm hầu sắc mặt tái nhợt khống chế kiếm vực của t u y ế t kiếm hầu đã biến mất phốc phốc đại lượng bảo kiếm màu xanh bắn tới đánh lên người của t u y ế t kiếm hầu tuyết kiếm hầu lập tức hóa thành huyết vụ hắn có thụ nhãn sao rất nhiều người chú ý tới con mắt vừa mở ra trên mi tâm của diệp trần thứ này và trong truyền thuyết ghi lại tương tự nhau thụ nhãn ở mi tâm có huyết nhục và tính mạng rất ít nhân loại có thụ nhãn ở mi tâm ư ớ c hàng tỷ năm khó có một nhưng người nào có khả năng khai mở thụ nhãn như vậy có thể khẳng định trên người hắn nhất định sinh ra biến hóa ví dụ như phương diện nào đó có thiên phú cực kỳ cường hãn có được năng lực thiên phú mà thiên phú này là thượng thiên ban cho thiên phú phương diện linh hồn là linh hồn chi nhãn Có có người người khai kêu to, người có thể một ở mở bởi linh hồn nhãn. Thiên phú linh lại, linh linh lệ linh lệ lý thiên trái người thiên khai sinh người giải. hồn nhãn, hồn nhất định vô cùng cưỡng hãn, nhưng trái lại, người có thiên phú linh hồn cưỡng hãn, chưa hẳn có thể khai mở linh hồn nhãn, bởi vì tỷ lệ sinh ra linh hồn nhãn, tỷ lệ rất nhỏ, nhỏ đến mức không đáng kể, mà nguyên nhân trong đó, không có người nào có thể lý giải. Tục truyền, phú phú chưa thể thể trí trí tỷ trí tỷ rất ra đó, vô vì có có mức có có Tục kể, mà m khi khai mở linh hồn trí nhãn trong cơ thể sẽ ẩn chứa lực lượng truyền thừa mà hậu đại của hắn hoặc nhiều hoặc ít sẽ tiếp nhận một chút lực lượng truyền thừa này phương diện linh hồn lực vô cùng cường hãn đương nhiên độ khó khi đời sau khai mở linh hồn trí nhãn rất cao chỉ là thiên phú linh hồn cường đại mà thôi có thể nói có linh hồn trí nhãn hậu đại của diệp trần có thể hưởng phúc khởi điểm của bọn họ trời sinh cao hơn người khác lại càng dễ có thành tựu đúng là thiên phú cường hãn một khi hắn tiến vào sinh tử cảnh địa vị còn cao hơn so với sinh tử cảnh vương giả bình thường rất nhiều nói chuyện cũng càng có sức nặng ở đây đều là thiên tài trong thiên tài ánh mắt bọn họ rất cao dã tâm cũng rất lớn mục đích cuối cùng của bọn họ chính là trở thành sinh tử cảnh vương giả trở thành một thành viên hết sức quan trọng của chân linh thế giới nhưng bọn họ hoặc nhiều hoặc ít nghe nói sinh tử cảnh mới chỉ là bắt đầu trong thời gian một ngàn năm g à n n có lẽ sẽ làm cho một người bắt đầu từ luyện khí cảnh tiến vào sinh tử cảnh vương giả nhưng nếu lấy thời gian trong đó thời gian chín trăm n ă m ngươi chưa hẳn có thể đạt tới sinh tử cảnh đỉnh phong 900 năm, răng mà sao dài rạc? bình thường kết hôn sinh con hậu đại của ngươi cũng kết hôn sinh con cũng đã trôi qua hơn m ộ ư ơ i đời rồi đây chính là linh hồn chi nhãn trong truyền thuyết trong mật thất sắc mặt tuyết kiếm hầu ngưng trọng diệp trần mang tới áp lực cho hắn thập phần lớn các phương diện đều không kém gì hắn trên linh hồn còn mạnh hơn hắn gấp đôi đến sinh tử cảnh lại quyết một trận thắng thua đánh bại tuyết kiếm hầu diệp trần không hề nghi ngờ trở thành thanh niên kiếm khách đệ nhất chân linh thế giới kế tiếp mục tiêu của hắn là sinh tử cảnh Đối đủ đã đó, đối đã đầu sống loại sinh giả tuổi bởi khi biến quái chiến khỏi việc phải kiếm thủ tử tác, thủ thành vật trăm thứ dứt. thứ bắt trận thứ từ tĩnh thể tránh tuyết hắn, chính cảnh không nghĩa, hắn những chấm không hầu. của của còn vương vương, ngàn năm. Vòng Vòng vòng này, là lão và Mà sẽ vì gặp yêu mấy mấy ý hai người muốn nói ai mạnh đúng là khó nói tuyết kiếm hầu có kiếm vực có thể áp chế đối thủ nhưng cũng phải nhìn đối thủ là ai trên ử tử tĩnh dùng tay tiếp lấy sát thứ tinh thể tạo thành tác thì biết thánh tĩnh, một tuyết t dùng không hấn dụng lớn nàng, không ảnh long quyền cùng, hậu hề hay khó khi hậu gì, gì của của lấy uy kiếm kiếm với kiếm là lực vực có cực có được, mà mà vô trận tuyết kiếm h ậ u tập trung tinh thần chăm chú nhìn chằm chằm lên t ử tĩnh hắn có thể bỏ qua bất cứ kẻ nào cho dù là diệp trần lúc ấy hắn cũng có tự tin nhưng chống lại t ử tĩnh hắn không có tin tưởng tất thắng hắn không có khả năng lừa gạt cảm xúc của bản thân mình tuyết vũ phân phi tuyết kiếm hầu t r ư ớ c dùng một chiêu tuyết vũ phân phi để thăm dò lập tức tuyết rơi nhiều như mạng thiên phi vũ bao phủ tử tĩnh hai tay đánh ra một vòng xoáy cực lớn xuất hiện trước người của tử tĩnh bao phủ và cắn nuốt tất cả bóng tuyết bay tới nàng xoắn thành phấn vụn toái tinh quyền vòng xoáy tản ra màu vàng tử tĩnh bước ra một bước một cổ khí thế cực mạnh áp tới tuyết kiếm hầu cùng lúc đó Ư ảnh ngôi sao lập lòe một ngôi sao bị nghiền nát xuất hiện ở vị trí của tuyết kiếm hầu kiếm vực kiếm áp khổng lồ từ trên người tuyết kiếm hầu phát ra không gian giống như ngưng kết lại so với bình thường càng chắc chắn hơn quyền của tử tĩnh tiến vào phạm vi bao phủ của kiếm vực lập tức bị không gian này ngăn cản giống như cá bơi trong nước dẫn động nước biến hóa lực c ả n tản ra mượn lực áp bách của kiếm vực tuyết kiếm hầu dơ trường kiếm lên liên tiếp đâm ra ba kiếm khí kình bạo phá một vòng khí lưu cực lớn khoách tán ra ngoài băng điểm nhất kiếm có kiếm vực tuyết kiếm hầu bỏ qua khí kình bạo phá và sóng sung kích phi tốc lướt về phía từ tĩnh trên đường lao tới đột nhiên trường kiếm đâm ra giống như độc xà thổ tín nhanh không thể tưởng tượng nổi thăm dò đã qua chính là sát chiêu sẽ không dùng tay không tiếp c h ứ có người nhịn không được nói ra diệp trần không biết mọi người đang suy nghĩ gì nhưng hắn khẳng định biết rõ từ tĩnh sẽ không dùng tay đón băng điểm nhất kiếm của tuyết kiếm hầu băng điểm nhất kiếm ẩn chứa băng hàn cực mạnh một khí băng hàn bộc phát đủ để đóng băng nàng tuy nói không có khả năng chính thức chế trụ nhưng chỉ cần thân thể cứng ngắc trong sát na chính là cơ hội của thuyết kiếm hầu quả nhiên t ử tĩnh không dùng tay đón đỡ nàng một cước đập mạnh lên mặt đất trực tiếp đạp ra một cái hố to nửa xích trong mật thất phải biết rằng mật thất của sinh tử điện cực kỳ cứng rắn mọi người công kích cũng chỉ lưu lại một ít dấu vết thì bỏ đi nhưng một cước của t ử tĩnh trực tiếp chế tạo một hố to có thể thấy được lực thể thấy ư ợ l n g nàng của bao n là h i lui lại, ê lên u Một mặt mà đất, thân thể tử tĩnh cước đạp s ó n giai sung kích cũng g kích trợ ú p tử tĩnh, làm tốc làm c độ ủ nàng nhanh hơn. Trong quá trình rút quá u l thánh r ê n nắm n tay tử t của ĩ xuất quang. t hiện Nhị h kim dai long quyền một quyền đánh ra tiếng long ngâm giống lớn khí t ứ c vô cùng thần thánh từ trên người cự long màu vàng tản ra suy suy rầm rầm băng điểm nhất kiếm và cự long màu vàng đụng vào nhau Kiếm khí phong h p bạo á tuyết ra, trực ba nữa, của khí kiếm khí không mạnh thước, nhưng cho phong hơn thế đông đông đất, đại được cứng băng xương cường cũng ngăn tiến của long mặt m bạo liệt, tiếp cự có dày dù à vàng. vàng vượt màu long đánh giết lên người giết Cự cả qua u tất t kiếm hầu Phốc, hầu tuyết kiếm hầu lập tức hóa thành huyết vụ áo giáp và trường kiệm được truyền tống ra khỏi mật thất t ử tĩnh thắng đúng là đáng sợ mọi người đang khiếp sợ thực lực của t ử tĩnh mạnh như tuyết kiếm hầu cũng không đỡ nổi sát chiêu của nàng còn có ai có thể ngăn nàng đây bạn gái của diệp sư đệ đúng là không tầm thường yến phượng phượng thân là thanh phượng trong bách thú tiềm lực kinh người so sánh thực lực cũng không thua kém những thiên tài đỉnh cấp của chân linh đại lực tuy nói cảnh giới của nang hơi thấp nhưng nếu như tăng lên sinh tử huyền quan đệ tam trọng đỉnh phong có thể mạnh hơn cả t ư ợ n g thiểu nhưng cuối cùng vẫn kém t u y ế t kiếm hầu diệp trần mà từ tĩnh cũng là cảnh giới sinh tử huyền quan đệ nhị trọng đã có chiến lực như thế không thể nói là không làm người ta sợ hãi huyết mạch yêu thú quyết định chiến lược của khủng bố của yêu thú đó chỉ còn lại diệp trần và tử tĩnh quyết đấu không biết ai đã dùng linh hồn lực nói ra một câu này người ta có quan hệ tình lữ nếu đánh nhau cũng chỉ là nhường tới nhường lui mà thôi cũng có người nói ra vòng thứ ba mươi lăm diễn ra không hề ngoài ý muốn diệp trần và tử tĩnh đấu với nhau diệp trần sờ sờ đầu ta đánh không lại ngươi hắn nói là sự thật cũng không phải sự thật uy lực của kính hoa phá diệt và thánh phong quyền đ ề u khá lớn thực khó mà nói khả năng lớn nhất hai người đồng quy v u tận nếu như đổi thành người khác hắn không ngại thử xem nhưng đổi thành tử tĩnh cũng không cần phải thử dù sao ba khỏa sinh tử thạch hoặc hai khỏa sinh tử thạch ý nghĩa đối với hắn cũng như nhau đều chỉ có thể làm cho hắn tăng lên tới sinh tử huyền quan đệ tam trọng mà tử tĩnh trên vai gánh trách nhiệm nặng nề áp lực của nàng rất lớn long vương không sống được bao nhiêu năm nữa long vương vừa chết cả long thần thiên cung phải nhờ vào t ử tĩnh chống đỡ áp lực có thể nghĩ người sớm trở về một chút trở lại chân linh đại lục t ử tĩnh so với diệp trần càng không coi trọng cái bài danh đệ nhất sinh tử cảnh dự khuyết bảng nàng dơ trưởng lên một trưởng chấn vỡ tâm mạch của mình sau đó thân thể mở nhạt lúc xuất hiện lần nữa đã đến trong mật thất t ử tĩnh làm ra cử động này làm cho diệp trần rất rung động thật lâu hắn thở ra một hơi thật sâu ánh mắt nhìn về phía mật thất của từ tĩnh vô cùng thâm tình chờ ta ta sẽ trở lại hơn nữa là dùng thân phận sinh tử cảnh vương giả trở lại nhìn thấy một màn này rất nhiều người đều ghen ghét diệp trần nữ nhân tốt như vậy tại sao bản thân mình không gặp được đúng là cảm động kỳ hải nhược biết rõ một ít tin tức của diệp trần diệp trần rơi khỏi chân linh đại lục có chút bất đắc dĩ đương nhiên t ử tĩnh cũng biết tình huống của diệp trần cho nên rất dứt khoát buông tha cho bài danh đệ nhất tranh thủ cho diệp trần một khỏa sinh tử thạch hiếm có một khỏa sinh tử thạch tuy không có khả năng giúp cho diệp trần đạt tới cảnh giới sinh tử huyền quan đệ tam trọng đỉnh phong nhưng ít nhất giảm bớt rất nhiều thời gian một vòng cuối cùng đã chấm dứt bài danh trên sinh tử bảng đã có biến hóa đệ nhất danh diệp trần đệ nhị danh t ử tĩnh đệ tam danh tuyết kiếm hầu đệ tứ danh tinh kiếm hậu đệ ngũ danh lam sơn m i những người khác đệ lục danh là t ư ợ n g thiểu đệ thất danh la thiên đô đệ bát danh bất tử ma thiểu đệ cử u danh đạm thai minh nguyệt đệ thập nhị danh độc cô tuyệt đệ thập tam danh sở trung thiên đệ thập thất danh yến phượng phượng mặc dù đạm t h a i minh nguyệt có không gian thuấn di thân pháp ai cũng nhìn vào bại bởi từ tĩnh là vì từ tĩnh còn mạnh hơn cả tượng thiểu lực lượng đủ sức làm quỷ tích không gian v ạ n vẹo bại bởi tinh kiếm hậu là vì khoảng cách tinh kiếm hậu đạt tới sinh tử cảnh chỉ một bước một trận chiến với lam sơn my ngược lại thiếu chút nữa thắng lam sơn my nhưng cuối cùng lại bị phá diệt chảm của lam sơn my giết chết phá diệt chảm ẩn chứa lực lượng chấn động cực kỳ khủng bố lực lượng chấn động có thể truyền qua không gian đương nhiên có thể đánh bại lam sơn my mà la thiên đô thì bằng vào cửu long hộ thể từ từ mai chết đạm thai minh nguyệt bất tử ma thiểu dựa vào bất tử c h i thân cộng thêm ma trưởng có phạm vi lớn phong tỏa không gian cho nên đạm thai minh nguyệt chỉ có thể xếp thứ chín nhưng nàng lại có lực uy hiếp đại đa số người bài danh trên sinh tử bảng đã xác định không có biến hóa nữa bài danh tóc người sẽ nhận được phần thường của riêng mình ở trước người xuất hiện sinh tử thạch c h ủ động dung nhập vào trong cơ thể đệ nhất danh là diệp trần đạt được ba khỏa từ tĩnh và tuyết kiếm hầu đều đạt được hai khỏa bài danh thứ tư tới thứ m ộ ư ơ i chỉ có một khỏa ba khỏa sinh tử thạch chủ động dung nhập vào trong cơ thể tăng thêm hai khỏa trước đó trong cơ thể diệp trần đã có năm khỏa sinh tử thạch bốn khỏa sinh tử thạch đã đủ cho hắn tăng lên cảnh giới sinh tử huyền quan đệ tam trọng còn lại chỉ còn một khỏa hắn dùng nó để tinh tiến cảnh giới có thể dễ dàng đạt tới cảnh giới tam trọng đỉnh phong mà một khi đạt tới cảnh giới sinh tử huyền quan đệ tam trọng đỉnh phong khoảng cách sinh tử cảnh chỉ còn một bước ngắn truy cập haleji com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời mc ly cà phê nhé khoảng cách sinh tử bí cảnh đóng cửa chỉ còn lại hai mươi ngày có lẽ có thể tăng lên tới cảnh giới sinh tử huyền quan đệ tam trọng trong thời gian này ta cũng mượn sinh tử bí cảnh tìm hiểu thủy tri áo nghĩa một chút bên trong sinh tử điện có một lâm viên kỳ dị bên trong một bông hoa một cọng cỏ một núi một nước đều phi thường huyền diệu chẳng những ẩn chứa sinh tử luân hồi cũng ẩn chứa các loại tinh túy áo nghĩa đợi lát nữa bọn hắn sẽ được truyền tống vào trong lâm viên này cho tới sinh tử bí cảnh đóng cửa mà thời điểm diệp trần trầm tư sinh tử bảng phát ra hào quang phá tan sinh tử điện đi vào trên không sinh tử bí cảnh rồi sau đó phóng lên trời giống như một tòa núi cao cho dù thanh niên cường giả bên ngoài khu vực sinh tử bí cảnh cũng có thể nhìn thấy những chữ trên sinh tử bảng cái gì diệp trần đệ nhất danh diệp trần là ai tinh kiếm hậu không ngờ rớt khỏi vị trí sắp xếp đến thứ tư rốt cuộc là xảy ra chuyện gì t ư ợ n g thiểu và la thiên đô bài danh cũng hạ thấp ngay cả top năm cũng không vào được những thanh niên cường giả đứng ở khu vực bên ngoài nhìn thấy mà nghẹn họng chân chối bởi vì thứ hạng mà giật mình sinh tử cảnh dự khuyết bảng top m ộ ư ơ i không ngờ có tới năm nhân vật mới trong đó bốn nhân vật mới sắp xếp đến top năm điều này sao mà không làm cho họ kinh hãi không cả kinh được chứ diệp trần là diệp trần là chân linh đại lục chúng ta diệp trần rời khỏi chân linh đại lục ta còn tưởng rằng hắn sẽ yên lặng không thể ngờ là hắn còn kinh khủng hơn lúc ở chân linh đại lục biến thành đệ nhất danh của sinh tử cảnh dự khuyết bảng thanh niên cường giả của chân linh đại lục hết sức kích động cũng không phải bọn họ có bao nhiêu hào cảm với diệp trần mà là xuất phát từ một loại khâm phục với tuyệt thế thiên tài huống chi diệp trần đến từ chân linh đại lục vài thập niên trước chân linh đại lục sinh ra huyền hậu hiện tại lại ra một diệp trần loại cảm giác tự hào này rất khó lý giải bên ngoài có mưa gió nhưng bên trong sinh tử điện lại không biết cũng không thèm để ý tất cả mọi người được truyền tống từ trong mật thất ra ngoài hội tụ cùng một chỗ lập tức vách tường phía trước mật thất bỗng nhiên mở ra một đạo hào quang trói mắt tiến vào bạo lộ trong mắt mọi người là một tòa lâm viên một tòa lâm viên rộng lớn trước mặt những thứ này chỉ là một góc của băng sơn mà thôi là lâm viên của sinh tử điện lâm viên của sinh tử điện hội tụ tất cả tinh hoa của sinh tử bí cảnh ở bên trong ngươi có thể cảm nhận sinh tử luân hồi một cách trực quan cảm nhận được áo nghĩa vận chuyển giờ này khắc này cho dù là thong dong bình tĩnh như tuyết kiếm hầu cũng kích động mái tóc tuyết trắng thần sắc lãnh khốc như độc cô tuyệt con mắt phát ra lửa nóng không có trao đổi không có âm thanh mọi người chật tự tiến vào lâm viên từ tĩnh sư tỷ chúng ta cùng đi vào diệp trần nắm lấy bàn tay nhỏ bé nhu nhược không xương của từ tĩnh ân từ tĩnh gật gật đầu tiến vào lâm viên đột nhiên thông đạo sau lưng đóng cửa lại đúng là địa phương kỳ diệu hoa này đụng vào sẽ héo rũ tử vong sau đó lại sinh trưởng lần nữa bàn tay của tử tĩnh vươn ra đụng vào một đoá hoa không thể ngờ là đoá hoa nhìn thì rất kiều diễm này mỗi lần bị tiếp xúc lập tức héo rũ tử vong trong vài cái nháy mắt lại khôi phục bộ dáng như trước kia sinh tử luân hồi cộng thêm một chi áo nghĩa diệp trần cảm khái một tiếng tiến vào sinh tử bí cảnh là cơ hội khó có được trong mười năm hai người không muốn lãng phí nói chuyện yêu đương giúp nhau vuốt ve an ủi một lát sau đó tách ra trong tay vẫn còn lưu lại mùi hương hơi ôn nhuận diệp trần hít sâu một hơi trong nội tâm rất là thỏa mãn hiện tại ly biệt nhưng sau này sẽ gặp lại nhau trước tăng thực lực lên quan trọng hơn bài trừ tạp niệm diệp trần cẩn thận quan sát mỗi nhánh cây cọng cỏ trong lâm viên đi một lát diệp trần nhìn thấy rất nhiều đang tìm hiểu có người tìm hiểu tảng đá có người tìm hiểu cây cỏ có người thì tiến vào một hang động dưới mặt đất nhiệt độ trong độ rất cao dưới đáy chính là nham thạch nóng chảy kim c h i áo nghĩa của ta đã đạt tới chín thành muốn tăng lên rất khó lôi c h i áo nghĩa bảy thành độ khó khi để thăng cũng không nhỏ mục c h i áo nghĩa và thủy c h i áo nghĩa sáu thành khoái c h i áo nghĩa năm thành mạn c h i áo nghĩa ba thành không gian áo nghĩa bốn thành ảnh c h i áo nghĩa ba thành khoái c h i áo nghĩa mạng tri áo nghĩa không gian áo nghĩa ảnh c h i áo nghĩa đều là hư không phiêu miểu chỉ sợ trong hai mươi ngày không có khả năng tăng tiến dù sao không gian áo nghĩa ta có trụ cột không gian áo nghĩa cũng không vội trong nhất thời còn lại mộc tri áo nghĩa và thủy c h i áo nghĩa trước nên tìm hiểu thủy c h i áo nghĩa thì thực tế hơn tàn nguyệt ẩn chứa chín thành kim c h i áo nghĩa và sáu thành thủy c h i áo nghĩa rất không công bằng nếu như kim c h i áo nghĩa và thủy c h i áo nghĩa bằng nhau như vậy uy lực sẽ tăng lên gấp bội tuyệt đối có thể vượt qua kính hoa phá diệt băng điểm nhất kiếm của t u y ế t kiếm hầu ẩn chứa tám phần thủy c h i áo nghĩa và tám phần băng c h i áo nghĩa cho nên uy lực mới lớn như vậy nhưng diệp trần cũng phát hiện đối phương không có khả năng dung hợp hoàn toàn hai loại áo nghĩa này với nhau chỉ sơ bộ dung hợp nếu như dung hợp tới trình độ cao uy lực sẽ tiếp tục gia tăng đạt tới tình trạng khủng bố không nói có thể tăng thủy tri áo nghĩa tới chín thành cảnh giới chỉ cần có thể tăng lên một thành ta đã cảm thấy mỹ mãn diệp trần cũng không có trông mong gì cao xa thời gian hai mươi ngày thời gian thật cấp bách hạ quyết tâm diệp trần bắt đầu tìm kiếm những nơi có nước một lát sau diệp trần đã dừng bước trước một cái hồ nước lớn bên cạnh hồ nước đã có không ít người ở chỗ này tất cả mọi người đa em gờ tĩnh tâm tìm hiểu không ai quấy dày ai hồ nước rất lớn diệp trần chọn một nơi không có ai mà tìm hiểu bàn chân dẫm vào hồ nước hồ nước lập tức phát sinh biến hóa kịch liệt gợn sóng nhanh chóng khuếch tán cũng nhanh chóng thu liễm vòng đi vòng lại không có một tia dừng lại thời gian bốn ngày trôi qua tử vong chi đạo đây chính là tử vong chi đạo trên một tòa núi hoang trên người độc cô tuyệt tràn ngập khí t ứ c tử vong nồng đậm phối hợp với mái tóc tuyết trắng lộ ra vẻ kinh tâm động phách nơi đây biến hóa hấp dẫn không ít người chú ý hơn mười đạo linh hồn lực quan sát nơi này là hắn độc cô tuyệt mới ba mươi tuổi danh khí không nhỏ hơn nữa dùng tuyệt vọng đao ý để thôi động đao pháp cho nên rất nhiều người có ấn tượng với hắn rất sâu mà bài danh của hắn cũng không thấp thứ mười hai trên sinh tử cảnh dự khuyết bảng tử khí áp chế sinh khí diệp trần cũng chú ý tới thần sắc kinh ngạc sau khi đạt tới cảnh giới sinh tử huyền quan trên thân của mỗi người đều mang theo khí thức sinh tử khí thức sinh tử đương nhiên là sinh khí và tử khí hiện tại tử khí của độc cô tuyệt áp chế sinh khí nói rõ đối phương ở tử vong c h i đạo có một ít tìm hiểu nhanh chóng tiếp cận tinh kiếm hậu độc cô tuyệt cầm đao trong tay một đao chém ra đao mang trắng bệch càng thêm thâm thúy linh hồn lực và đao mang tiếp xúc lập tức cảm nhận được nguy cơ tử vong mãnh liệt không thể ngờ là hắn nhanh chóng tìm hiểu được tử vong c h i đạo ngẫm lại diệp trần có thể hiểu được độc cô tuyệt vì cái gì chọn lựa như vậy tuyệt vọng đao ý vốn là tiếp vận tử vong so với những người khác độc cô tuyệt càng dễ dàng lĩnh ngộ tử vong c h i đạo đây là ưu thế của hắn hiện tại độc cô tuyệt trừ những người trong top năm từ thứ sáu tới thứ người khó có người là đối thủ vừa tiến vào thực lực đã tiến bộ một mảnh lớn đoán chừng độc cô tuyệt là đệ nhất tĩnh tâm lại bài trừ tạp niệm diệp trần tiếp tục tham n ộ thủy tri áo nghĩa ba ngày sau dưới lòng bàn chân diệp trần r u n g động gia tốc mấy lần khiến cho những người bên cạnh hồ nước chú ý thủy tri áo nghĩa của hắn tăng lên thật nhanh không hổ là đệ nhất danh sinh tử cảnh dự khuyết bảng ánh mắt những người này nóng bỏng tiếp tục đi tìm hiểu thủy tri áo nghĩa bảy thành so với tưởng tượng của ta còn nhanh hơn nhiều xem ra nguyên nhân là do lâm viên này ẩn chứa sinh tử luân hồi áo nghĩa và sinh tử luân hồi dây dưa với nhau tìm hiểu lại càng dễ đương nhiên đó cũng là vì linh hồn của diệp trần gấp năm lần thường nhân ngộ tính siêu cường đã như vậy nên đặt mục tiêu lớn hơn thủy tri áo nghĩa tranh thủ đạt tới cảnh giới tám thành không có tiếp tục ngừng lại ở tại chỗ này diệp trần rơi khỏi hồ nước đối với nơi này hắn đã quen thuộc trong lâm viên còn có những nơi khác có nước phong tri áo nghĩa thì ra là thế trên một điểm cao lam sơn my không ngừng vung đao bên trong đao pháp ẩn chứa lực lượng chấn động và hắc ám áo nghĩa lại có thêm một loại phong tri áo nghĩa phong tri áo nghĩa và lực lượng chấn động thập phần chuẩn xác mỗi đao lam sơn mi chém ra đều ẩn chứa cảm giác x é rách mãnh liệt đúng là kinh khủng người ở gần đó nhao nhao tránh ra cách nàng một khoảng thật xa tuy nói lam sơn mi thu liếm lực lượng chỉ vung đao khoảng cách gần không có phát ra đao khí nhưng đao pháp ẩn chứa phong tri áo nghĩa lực lượng chấn động còn mạnh hơn nữa có thể thông qua không gian truyền bá ra địa phương rất xa hoa cỏ cây cối xung quanh đều bị chấn nát tuy nhiên rất nhanh lại sinh trưởng lam sơn my này nói không cùng còn mạnh hơn so với tinh kiếm hậu nếu gặp phải thuyết kiếm hầu đoán chừng có lực để liều mạng có người nghị luận thác nước ầm ầm hạ xuống rơi vào trên người diệp trần diệp trần nhắm mắt lại hồ nước lúc trước là tĩnh thủy hiện tại là thác nước chính là động thủy yên tĩnh và chuyển động thể hiện thủy chi áo nghĩa cũng có khác nhau hai ngày qua đi diệp trần mở to mắt đột nhiên chém ra một kiếm s ù i phá t à kiếm chém ra một hào quang trong suốt xuyên phá thác nước không đúng diệp trần tiếp tục nhắm mắt lại lâm viên bao hàm toàn diện một chỗ hẻo lánh khác chỗ đó cũng là một hồ nước nhưng hồ nước này kết thành băng băng và nước hỗn hợp với nhau vừa nhìn là biết rõ mạnh yếu theo tuy cách thể hiện khác nhau nhưng tuy hai mà một bởi vì băng vào bất cứ lúc nào cũng thể hóa thành nước nước cũng có thể biến thành băng chỉ có ở trong lâm viên sinh tử điện mới xuất hiện chuyện này băng thủy dung hợp một khối băng xuất hiện tuyết kiếm hầu rút trường kiếm trắng như tuyết r a một kiếm đâm r a m ộ trong kiếm này là băng điểm nhất kiếm, không kiếm điểm nội liễm, không có chút tán giật. Điều này đại biểu băng điểm này, băng nhất nhưng lượng, tán này băng nhất hắn, là thủy lực đã chút t có của ì h a bài danh chiến của sinh tử bí cảnh bộc lộ ra rất nhiều tuyệt chiêu nếu như nói thánh long quyền của tử tĩnh là đệ nhất tinh kiếm hậu sát thứ năm của tinh vẫn c h i sát hẳn là thứ hai mà thứ ba chính là băng điểm nhất kiếm của tuyết kiếm hầu Băng n điểm h ấ trọng kiếm luận uy lực,、đúng、là uy đúng t a qua của n nhiều với tinh vẫn chi sát, nhưng không kém quá nhiều, hiện tại, băng điểm nhất kiếm đã tăng gấp đôi uy lực. không hề nghi ngờ, đã vượt qua tinh vẫn chi sát của tinh h lệch chi hề chi hậu. lực, rất r gấp sát, tại vượt sát t với điểm kiếm đôi kiếm quá uy kém đã đã yếu nhất là băng điểm nhất kiếm ẩn chứa lực lượng áp xúc một khi đâm vào trong cơ thể đối thủ sẽ sinh ra khí thức băng hàn không gì sánh kịp và kiếm khí phong bạo giờ này khắc này chỉ sợ tuyết kiếm h ậ u có thể đánh chết hung linh đỉnh giai thời gian vẫn còn tranh thủ tiến thêm một bước tuyết kiếm hầu không có ý định dừng lại tiếp tục ở trong lâm viên tìm hiểu áo nghĩa áo nghĩa hắn tinh thông chỉ có hai chủng theo thứ tự là thủy tri áo nghĩa và băng tri áo nghĩa hai chủng áo nghĩa này đều đạt tới cảnh giới tám thành muốn tăng lên tới chín thành độ khó thập phần lớn cũng lãng phí thời gian của hắn không bằng đem thời gian này đi dung hợp áo nghĩa đếm ngược ngày thứ ba dưới thác nước ầm một thanh trưởng kiếm màu vàng nhạt đột nhiên chém ra vàng sáng kiếm quang vô cùng sắc bén vừa mềm và dai hai chủng hương vị bất đồng dung hợp với nhau khiến cho một kiếm này cắt đứt thác nước x é rách không gian lực đạo không có một tia tán giật ra ngoài toàn bộ ẩn chứa trong một kiếm một kiếm này trí cương trí cường trí nhu trí nhận kim sinh thủy thủy bao dung kim thủy tri áo nghĩa cũng đạt tới tám thành diệp trần từ trong thác nước đi ra vận chuyển chân nguyên nước trên người bốc hơi hết đầu ngày thứ bảy diệp trần đem thủy tri áo nghĩa tăng lên tới cảnh giới bảy thành sau m ộ ư ơ i ngày thủy tri áo nghĩa lại tăng lên tới cảnh giới tám thành thời gian còn lại thủy tri áo nghĩa không có khả năng tăng lên nữa quá không thực tế đứng bên cạnh thác nước diệp trần vẫn còn dư vị hàm s ú c của một kiếm kia một kiếm vừa rồi cũng không phải tàn nguyện kỳ thật tàn nguyệt vẫn còn thô giáp kim tri áo nghĩa và thủy tri áo nghĩa bất kể tăng lên thế nào đều bị hạn chế ở bộ phận uy lực giống như võ học áo nghĩa bình thường dung nạp áo nghĩa có hạn khi cảnh giới áo nghĩa tăng lên rất cao nên sáng tạo ra võ học áo nghĩa trung cấp sau đó là võ học áo nghĩa cao cấp cho nên cảnh giới áo nghĩa càng cao càng dung nạp nhiều áo nghĩa thì chiêu thức càng mạnh võ học đẳng cấp cao uy lực có lớn có nhỏ uy lực lớn thì đẳng cấp võ học càng cao lực sát thương nói không chừng đã vượt qua võ học áo nghĩa đê đẳng gấp m ộ ư ơ i lần hai mươi lần cho nên đẳng cấp võ học áo nghĩa cũng chia ra không ít đẳng cấp võ học áo nghĩa c đ ê đẳng nhất của võ học cao cấp là bình thường nhất trong đám võ học áo nghĩa cao cấp sau đó là võ học áo nghĩa hạ vị trong võ học cao cấp võ học áo nghĩa trung vị võ học áo nghĩa thượng vị còn có võ học áo nghĩa viên mãn luận cấp bậc của tàn nguyệt chỉ là võ học áo nghĩa hạ vị mà một kiếm vừa rồi không sai biệt lắm đạt tới võ học áo nghĩa trung vị cả hai đều còn quá kém đừng nhìn đẳng cấp cao hơn một ít uy lực hơn kém nhau mấy lần trước kia diệp trần cho rằng tàn nguyệt có tiềm lực tấn thăng thành võ học áo nghĩa cao cấp chỉ cần kim c h i áo nghĩa và thủy c h i áo nghĩa đại thành là có thể hiện tại xem ra hoàn toàn không có khả năng cảnh giới càng cao góc độ nhìn sự vật không giống nhau khi đó cho rằng có thể chỉ là khi đó hắn cũng chỉ có thể sáng tạo ra tàn nguyệt mà thôi khi đó sáng tạo ra tạo ra kiếm chiêu làm sao so với hiện tại kim chi áo nghĩa chín thành thủy chi áo nghĩa tám phần khoảng cách đại thành còn rất xa chớ đừng nói chi là viên mãn một kiếm này nói không chừng đến lúc nào đó hắn không dùng tới nữa cho nên căn cứ vào kim chi áo nghĩa và thủy chi áo nghĩa tăng lên hắn có sáng tạo ra chiêu thức mới tạo ra kiếm chiêu cường đại hơn không bằng cứ gọi chung là sáng tạo kiếm pháp Cùng m ộ thu loạt kiếm c i ê quy nạp vào m ộ thủy bộ kiếm p á p cũng có thể để thăng thực lực. thăng gọi thể thu t h để là Vậy kiếm quyết đi. chiêu Tàn nguyệt là chiêu thứ nhất t là rất o thứ cho đến khi kim chi áo nghĩa và thủy chi áo n này còn năm. đến nghĩa nghĩa viên mãn g thu thủy quyết. Một thức thứ tiếp thứ thứ tư, thứ thủy thôi. Thu thủy kiếm quyết, chiêu hai, chiêu chiêu chiêu khi chi chi kiếm kiếm kế kim kiếm Mãi mới là và có ba, r có ý cảnh tên của kiếm pháp tự nghĩ ra nên cũng phải có tên của kiếm chiêu nghĩ đến lúc thi triển một kiếm lúc nãy kiếm khí vô cùng ngưng đ ộ n g không có một tia tiết ra ngoài kiếm quan g trí cương trí cường trí nhu trí nhận trong đầu diệp trần hiện ra một từ ngưng thủy thủy trí nhu ngưng thủy ý nghĩa chính là cô đ ộ n g nước có thể chặt đứt sắt thép có chứa hương vị trí cương trí cường ngưng thủy tên của chiêu thứ hai trong thu thủy kiếm quyết ngưng thủy đã thành nhưng kim chi áo nghĩa và thủy c h i áo nghĩa còn cần dung hợp thêm một bước trình độ dung hợp càng cao kiếm khí càng cô đ ộ n g dễ dàng chặt đứt vật chất bài trừ tạp niệm diệp trần tiếp tục cân nhắc kiếm chiêu ngưng thủy bất chi bất giác đã đến ngày cuối cùng sinh tử bí cảnh đóng cửa lúc này rất nhiều người đình chỉ t ì m h hiểu áo nghĩa cùng tỉ thí với nhau trong trung ương lâm viên là một khoảng đất chống cực lớn tất cả mọi người tụ tập ở chỗ này độc cô tuyệt đến cách đó không xa một thanh niên mái tóc tuyết trắng đi tới chính là độc cô tuyệt có thể chiến với ta một trận hay không độc cô tuyệt nhìn bất tử ma thiểu nói ra muốn chết bất tử ma thiểu cười lạnh từ trong đám người đi ra tìm hiểu hai mươi ngày bất tử ma thiểu cũng có một ít thu hoạch thủy tri áo nghĩa từ cảnh giới sáu thành tăng lên bảy thành hắc ám áo nghĩa tuy không có tăng lên nhưng đã làm cho thực lực của hắn tăng lên không ít bất tử ma thiểu bài danh thứ tám độc cô tuyệt bài danh thứ một ư ơ i hai tuy độc cô tuyệt có tiến bộ rất lớn chắc chắn bất tử ma thiểu cũng có tiến bộ một trận chiến này khó nói người vây xem bên cạnh thấp giọng nghị luận tiếp đao độc cô tuyệt xuất đao vừa đánh ra suất đao chiêu cường đại nhất của mình ánh đao trắng bệch ẩn chứa tử vong chi đạo một đao phát ra giống như có thể chém đứt sinh cơ của vạn vật hơn nữa so với trước kia một đao này càng thêm nhanh càng thêm hung ác tất cả cảm xúc mặt trái của độc cô tuyệt giống như dung nhập vào trong đó không có khả năng mạnh như vậy da đầu bất tử ma thiểu run lên đồng tử co lại thành chấm nhỏ hắn điên cuồng hét lên một tiếng đột nhiên đánh ra một quyền chính là hỗn thế ma quyền thành danh của hắn、Vụt ánh đao sát qua quyền kình quyền kình lập tức tán loạn độc cô tuyệt thế như t r ẻ tre một đao chảm lên vị trí cổ của bất tử ma thiểu hung hăng chém qua phốc phốc cổ của bất tử ma thiểu phun ra đại lượng máu tươi giống như suối phun cả người lung la lung lay thân hình lào đảo chết thân hình độc cô tuyệt chuyển động trường đao chém qua cổ của bất tử ma thiểu phốc một cái đầu lâu bay lên con mắt mở ra bên trong ẩn chứa ý tứ bất khả tư nghị sau một khắc thi thể của bất tử ma thiểu truyền tống ra khỏi sinh tử bí cảnh phục sinh ở bên ngoài hí âm thanh hít một ngụm lãnh khí vang lên mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn độc cô tuyệt thời gian hai mươi ngày độc cô tuyệt tiến bộ lớn như thế một đao đã làm bất tử ma thiểu mất đi sức chiến đấu đao thứ hai lấy đầu của bất tử ma thiểu khủng bố thiên tài của chân linh đại lục nhiều như vậy tên nào cũng khủng bố cả một đao tuyệt s á t rất mạnh cầu nhỏ đối diện lam sơn mi vỗ vỗ tay chiến chiến ý độc cô tuyệt sôi trào lam sơn mi lắc đầu bây giờ ngươi không phải là đối thủ của ta cho dù ngươi có l ĩ n h ngộ tử vong chi đạo không phải do ngươi độc cô tuyệt bổ nhào tới ánh đao tử vong lại hiện ra ta nói rồi ngươi còn chưa phải là đối thủ của ta lam sơn mi thân là người trong ma đạo sao có thể sợ hãi nếu độc cô tuyệt cưỡng ép đối chiến với nàng vậy nàng cũng không ngại tiễn đối phương một đoạn đường rời khỏi sinh tử bí cảnh ma chảm ánh đao màu đen mơ hồ ẩn chứa lực lượng chấn động viễn siêu dĩ vãng thân thể độc cô tuyệt lui về phía sau lam sơn mi đuổi sát bay sượt qua người đối phương phốc đại lượng máu tơi ư phun ra mi tâm của độc cô tuyệt vỡ ra một vết đao một mực kéo dài đến vị trí cổ họng độc cô tuyệt bại thu đao v à o vỏ sắc mặt lam sơn mi bình tĩnh hắc hắc tuyệt thế thiên tài của huyết thiên đại lục chúng ta cũng không kém cỏi chân linh đại lục độc cô tuyệt mạnh như vậy hài đ à o giết chết bất tử ma thiểu vẫn thua lam sơn mi thanh niên cường giả của huyết thiên đại lục sinh ra cảm giác tự hào xem ra tinh kiếm hậu và tuyết kiếm hầu đến rồi lúc này đến phiên người thiên kiếm đại lục nói chuyện tinh kiếm hậu từ phía đông đi tới tuyết kiếm hầu từ phía tây đi tới làm cho mọi người kinh ngạc là ánh mắt hai người lướt qua mọi người trực tiếp nhìn lên người đối phương hiện ra chiến ý đậm đặc chuyện gì xảy ra tinh kiếm hậu và tuyết kiếm hầu muốn chiến với nhau người của thiên kiếm đại lục nhíu mày tinh kiếm hậu ta không cần kiếm vực muốn chiến với ngươi một trận âm thanh tuyết kiếm hầu bình thản chiến ý lại càng dày đặc như vậy ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ tinh kiếm hậu cười lạnh x u ấ t kiếm đi ta sẽ dùng sát thứ năm của thất tinh điểm sát kiếm thuật tinh vẫn c h i sát trong kiếm khách tinh vẫn c h i sát của tinh kiếm hậu là mạnh nhất cho nên tuyết kiếm hầu muốn dùng băng điểm nhất kiếm đánh chết đối phương tốt ta sẽ thành toàn cho ngươi tinh kiếm hậu cũng không nói nhảm rút tham l a n g kiếm ra một kiếm cách không đâm tới một kiếm này vẫn khủng bố như trước ẩn chứa tử vong chi quang của ngôi sao bạo tạc người có ý chí phát hiện tinh kiếm hậu lý giải đối với tử vong chi đạo càng thêm khắc sâu một kiếm này so với trước kia càng thêm mượt mà gần tới đại thành tuyết kiếm hầu mặt không đổi sắc trong nháy mắt rút trường kiếm ra một kiếm nghênh đón kiếm khí không chút tán giật hoàn toàn tụ tập vào mũi kiếm hình thành một khoả thủy tinh trâu bằng năng lượng đại lượng khí lạnh tán giật ra mặt đất bị đống kết mọi người chật vật lui về phía sau băng điểm nhất kiếm của ngươi uy lực tăng lên gấp đôi nửa người của tinh kiếm hậu đều bị băng phong bên ngoài có nhiều vết dạn tinh vẫn c h i sát của ngươi cũng không yếu tuyết kiếm h ậ u cúi đầu nhìn phần bụng nơi đó bị xuyên thủng một lỗ máu sinh cơ trong cơ thể từ lỗ máu đó trực tiếp bị diệt sạch cờ rắc nửa người của tinh kiếm hậu bị nứt vỡ tính cả áo giáp và tham lang kiếm của hắn cũng truyền tống ra khỏi sinh tử bí cảnh tuy khí lực của t u y ế t kiếm hầu cũng rất nhiều nhưng không chết một trận chiến này tuyết kiếm hầu thắng thảm thổ c h i áo nghĩa của ta đã đạt tới bảy thành ai dám chiến một trận với ta ầm ầm đại địa rung rung một bóng người cao lớn đi tới chính là tượng thiểu tượng thiểu hăng hái với tư cách là người dùng khí lực làm chủ tu trừ nghiên tu lực lượng áo nghĩa ra còn tìm hiểu một môn thổ c h i áo nghĩa cảnh giới thổ c h i áo nghĩa tăng lên làm cho hắn có tin tưởng mười phần phải biết rằng hắn là yêu thú ngộ tính không tính là rất cao nhưng ưu thế thân thể rất mạnh cho nên dù phương diện áo nghĩa có chút tiến bộ thực lực của hắn bọ tăng xa xa tượng thiểu nhìn thấy bóng dáng của diệp trần đi tới ngón tay hắn chỉ qua diệp trần có dám chiến một trận lực ảnh hưởng của kiếm khách với kiếm vực rất lớn đối với cường giả khác lực ảnh hưởng chỉ còn lại lực áp bách mà hắn là cao thủ luyện thể áp bách của kiếm vực là nhỏ nhất bại tướng dưới tay vì sao không dám thời gian hai ngày làm cho diệp trần đối với kiếm chiêu ngưng thủy có lý giải càng thêm khắc sâu kim sinh thủy rất hàm s ú c cuối cùng hắn cũng lĩnh ngộ triệt để phát ra tác dụng cân đối của dung hợp thấy thời gian còn thừa không có mấy diệp trần liền rời khỏi thác nước hướng nơi này đi tới không thể ngờ là tượng thiểu vừa có tiến bộ đã có ý định lấy hắn lập uy đương nhiên hắn không cho đối phương quá nhiều mặt mũi h ừ trước khác nay khác phóng kiếm vực của ngươi ra đi tượng thiểu đối với bài danh thứ sáu của mình thập phần khó chịu càng làm cho hắn khó chịu là diệp trần lại xếp thứ nhất với hắn mà nói diệp trần có kiếm vực hay không ảnh hưởng cũng không lớn với hắn hắn cũng không phải bất tử ma thiểu trước kia bị kiếm vực khắc chế là cứng ngắc tại chỗ đối phó ngươi không cần kiếm vực diệp trần đương nhiên cũng biết kiếm vực không cách nào áp chế được cao thể luyện thể như từ tĩnh và tượng thiểu đương nhiên có kiếm vực cũng làm cho hắn nhẹ nhàng hơn một chút không cần kiếm vực mọi người kinh ngạc trong chiến đấu bài danh diệp trần đánh bại tượng thiểu dựa vào chính là kiếm vực dùng kiếm vực thoáng ngăn chặn tượng thiểu sau đó một kiếm đâm thủng con mắt của tượng thiểu khi đó bọn hắn cho rằng trong miệng tượng thiểu không quan tâm kiếm vực của diệp trần kỳ thật hoặc nhiều hoặc ít có chút kiên kỵ mà bây giờ diệp trần đã nói rõ không cần kiếm vực đương nhiên không thể lật lọng kể từ đó hắn dựa vào cái gì đánh bại tượng thiểu hắn có tiến bộ tượng thiểu tiến bộ cũng không nhỏ nghe được diệp trần không cần kiếm vực hắn cũng có chút ít ngoài ý muốn rồi sau đó là kinh hỷ diệp trần cậy vào kiếm vực đánh bại hắn cho nên hắn cho rằng diệp trần không có khả năng buông tha cho ưu thế kiếm vực đã như vậy hắn còn không hào phóng một chút chủ động làm cho đối phương phóng thích kiếm vực nhưng hắn không ngờ diệp trần không biết xảy ra vấn đề ở đây rõ ràng quăng kiếm vực không cần dõng giặc thế tiếp ta một quyền thân thể bành trướng cao ba mét tượng thiểu x ả y bước đánh về phía diệp trần giờ nắm đầm to như cái bắt lên mạnh mẽ đánh ra một quyền khí tức man hoang nồng đậm tràn ngập ra xung quanh ẩn ẩn hiện ra hư ảnh bách tượng gầm giống bát hoang mãnh tượng quyền quyền này vừa ra mọi người lập tức cảm nhận được một cổ trầm trọng rất rõ ràng thổ chi áo nghĩa của tượng thiểu có tinh tiến làm làm gia tăng uy lực cực lớn cho bát hoang mãnh tượng quyền diệp trần ta cho ngươi nhìn tuyệt chiêu của ta tuyết kiếm hầu cũng không có cảm thấy diệp trần cố lộng huyền hư đối phương có thể bài danh hạng nhất tuyệt đối không ngu ngâm đây ố i với bát mãnh tượng quyền của tượng thiểu, Diệp trần xuất kiếm, kiếm khỏi kiếm bởi Audio, phá tà kiếm mặt mãnh một chậm bát tượng tượng Trần xuất thì tà thủy quang nhạt nhạt, thật vừa vỏ, phá đánh hoang nhìn nhưng nhanh. Chuyện kênh Hallezy nhanh. của ra ra quang quyền được cực đọc đ là ấn tượng đầu tiên của mọi người ấn tượng thứ hai chính là thật bá đạo thật mềm dẻo kiếm chiêu ngưng thủy của diệp trần đã ẩn chứa trí cương trí cường của kim lại ẩn chứa trí nhu trí nhận của thủy so với tàn nguyệt trình độ tinh diệu cao hơn vô số lần suy giống như âm thanh của lửa đốt bông vải phá tà kiếm trực tiếp đục lỗ trên quyền kình của tượng thiểu cuối cùng c h ù m c h ù m điệp điệp đánh lên nắm đấm của tượng thiểu bùm bùm cách cách kiếm khí cô động cực độ xuyên thấu qua bao tay của tượng thiểu truyền lên cánh tay phải của hắn cánh tay phải phát ra âm thanh nứt vỡ lập tức có huyết vụ bắn ra phốc phốc kiếm thứ hai diệp trần đâm thủng cổ họng của tượng thiểu mở to hai mắt tượng thiểu ôm hận truyền tống ra khỏi sinh tử bí cảnh chuyện này hình như so với băng điểm nhất kiếm của t u y ế t kiếm hầu còn cường đại hơn chẳng lẽ đây là thành quả tu luyện hai mươi ngày của hắn nếu như nói đ ộ c cô tuyệt và lam sơn mi tiến bộ đã tương đương kinh người tuyết kiếm hầu tiến bộ là kinh hãi như vậy tiến bộ của diệp trần chỉ có thể dùng khủng bố để hình dung phải biết rằng thời gian bài danh chiến kiếm chiêu của diệp trần xa xa không bằng băng điểm nhất kiếm của t u y ế t kiếm hầu hiện tại rõ ràng bao trùm trên t u y ế t kiếm hầu uy lực tăng lên mấy lần không ngớt chiêu này tên gì tuyết kiếm hầu ngưng trọng hỏi ngưng thủy diệp trần trả lời tốt một chiêu ngưng thủy tuyết kiếm hầu có thể nhìn ra được chiêu này của diệp trần đồng dạng ẩn chứa lực lượng áp xúc nhưng điểm khác biệt là loại lực lượng này của hắn dùng phương thức truyền lại mà phát ra ngoài mà băng điểm nhất kiếm của hắn chính là bộc phát vận dụng lực lượng giống nhau phóng thích khác nhau chế tạo ra hai chiêu hoàn toàn khác biệt trừ mấy người đại chiến vừa rồi ra những người khác tiến bộ cũng không lớn cho nên cũng chỉ tỉ thí với nhau rất ít thấy máu buổi chiều từ tĩnh đi ra thời gian nửa ngày quá ít hai người cũng bất giác cảm thấy thời gian trôi qua nhanh rốt cục dấu hiệu sinh tử bí cảnh đóng cửa hiện ra mọi người đều bị truyền tống ra ngoài sớm trở lại một chút thân ảnh từ tĩnh từ từ nhạt dần ta sẽ thân ảnh của diệp trần cũng nhạt dần p h i ế n không gian vặn vẹo tất cả mọi người ròi khỏi sinh tử bí cảnh huyết thiên đại lục trên không man hoang sơn mạch không gian không ngừng nhúc nhích một bóng người lướt đi diệp trần lam sơn mi đi tới gần diệp trần có việc diệp trần hỏi lam sơn mi nói ra ngươi không phải là người huyết thiên đại lục chúng ta đánh chết hổ thiểu mà yêu vương của tông môn hổ thiểu hơn phân nửa là không từ bỏ ý đồ cho nên ngươi phải nhanh chóng rời khỏi huyết thiên đại lục tốt nhất là trở về chân linh đại lục dừng lại thêm một ngày sẽ nguy hiểm thêm một ngày sinh tử cảnh yêu vương tuy không hiển nhiên đánh chết ngươi nhưng sẽ cho ngươi thừa nhận thống khổ khó chịu được diệp trần đánh chết hổ thiểu từ trong miệng của những người khác rơi vào tai lam sơn mi diệp trần lắc đầu khoảng cách chân linh đại lục và huyết thiên đại lục chứng ước vạn dặm hiện tại trốn đã không kịp hơn nữa ta cũng không có ý định bỏ trốn lam sơn mi trầm mặc lập tức nói không thử một lần làm sao biết yêu vương có thể xuyên thẳng qua hư không thời gian một lát có thể đi được mấy trăm vạn dặm ta vừa trốn hơn phân nửa là bọn chúng sẽ ra tay đối phó ta không bằng cứ lưu lại huyết thiên đại lục yên lặng theo dõi kỳ biến trừ nguyên nhân này ra diệp trần cũng muốn thủ hộ trường thiên phái hắn không thể vừa đi làm cho trường thiên phái thừa nhận hậu quả ai biết ngày sau trường thiên phái thừa nhận khuất nhục như thế nào chứ thấy thần sắc diệp trần kiên định lam sơn my thấy khuyên bảo vô dụng trong mắt diệp trần nàng thậm chí chiến ý cực kỳ mờ mịt không biết có phải là ảo giác của mình hay không đã như vậy ta sẽ nói một chút về yêu vương của thiên hổ yêu tông thiên hổ yêu tông có hai đại yêu vương vừa là thiên hổ vương là tông chủ của thiên hổ yêu tông vừa là huyết hổ vương thiên hổ yêu còn là thái thượng trưởng lão thiên hổ yêu tông thiên hổ vương ba hơn trăm năm trước trở thành yêu vương đã từng trong tinh không dùng lực lượng một người đánh chết ba đầu vương cấp tinh không cự thú một góc tinh cầu loại nhỏ bị hắn t r ả o mất chiến lực của hắn không phải sinh tử cảnh vương giả bình thường có thể so sánh được lam sơn mi nói những chuyện này là tông môn trưởng bối nói cho nàng biết đánh chết ba đầu vương cấp tinh không cự thú diệp trần nhíu mày trên lục địa có yêu thú trong tinh không có tinh không cự thú những tinh không cự thú này không cách nào xông qua cấm chế tam trọng thiên đi vào chân linh thế giới nhưng chiến l ự c thập phần đáng sợ một đấu một sinh tử cảnh vương giả bình thường tuyệt đối không phải đối thủ của một đầu vương cấp tinh không cự thú một ít vương cấp tinh không cự thú lợi hại thậm chí có thể với vương giả phong đế thiên hổ vương ta không phải là đối thủ chẳng lẽ cần nguyên hoàng xuất mã vẻn vẹn nghe được tin tức này trong nội tâm diệp trần liền mát lạnh một nửa chiến vương đã chết 500 năm trăm n ă m trước khi đó thiên hổ vương còn chưa trở thành yêu vương cho nên hắn chưa từng nghe qua tin tức về thiên hổ vương huyết hổ vương năm trăm năm đã là yêu vương là sư phụ của thiên hổ vương đương nhiên chiến lực của hắn không có đáng sợ như thiên hổ vương nhưng cũng không phải chuyện đùa một đấu một cũng có thể giết chết vương cấp tinh không cự thú đối với thiên hổ vương huyết hổ vương đã làm diệp trần hít sâu một hơi cái tồn tại này tuy hắn không có nắm chắc được chút nào nhưng ít nhất h ắ n không có tuyệt vọng ta biết rõ ngươi chiến lược phi phàm có lẽ có thực lực chống lại một ít người vừa tiến vào sinh tử cảnh vương giả nhưng thiên hổ vương và huyết hổ vương tuyệt đối không phải ngươi có thể địch nổi trực giác của lam mi sơn thập phần lợi hại bài danh chiến từ đầu đến cuối nàng đều cảm thấy diệp trần che giấu một ít thực lực cho nên mới nói ra lời này không biết bạch lang tông có yêu vương không diệp trần mở miệng hỏi thăm cái gì ngươi còn đắc tội bạch lang tông lam sơn mi mở to cái miệng ra trợn mắt há hốc mồm diệp trần sờ sờ cái mũi cười khổ một tiếng hy vọng có người tới cứu ngươi lam sơn mi đã không còn kinh ngạc và lo lắng bạch lang tông cũng có hai đại yêu vương là bạch lang vương là cự lang vương bạch lang vương là tông chủ bạch lang tông chiến lực so với thiên hổ vương không kém nhiều nhưng so với huyết hổ vương thì mạnh hơn rất nhiều cự lang vương hai trăm năm trước trở thành yêu vương nghe nói hắn trở thành yêu vương rất kỳ quặc không phải dùng cách bình thường tiến vào sinh tử cảnh cho nên chiến lực cũng chỉ nên tin ư đương ơ n g v ớ s i h tức Tin tức lam sơn my nói ra đối với hắn có tác dụng rất lớn ít nhất tâm lý của hắn có chút nắm chắc thật sự không được n g ư ờ i đi tới ma đao tông của ta đi lam sơn my thập phần không đành lòng nhìn diệp trần vẫn lạc nếu như diệp trần không vẫn lạc thế gian này cần thời gian rất lâu mới xuất hiện vương giả kinh diễm nhưng mà những lời này vừa nói ra lam sơn my lại hối hận cũng không phải nàng không muốn cứu diệp trần mà là ma đao tông có quy củ của ma đao tông lam sơn my làm như vậy sẽ rước lấy đại địch cho ma đao tông huống chi đây chỉ là cách nghĩ của nàng sư phụ và thái thượng trưởng lão sao có thể để nàng làm ẩu chứ không cần ta có chút biện pháp đối phó diệp trần không phải điên nếu như không địch lại hắn sẽ dùng cao vọng viễn đồ để cho nguyên hoàng trợ giúp hắn đào thoát dùng thực lực nguyên hoàng vương giả phong đế đều kiêng kỵ huống chi là thiên hổ vương và bạch lang vương đương nhiên có thể không dùng cao vọng viễn đồ là tốt nhất dù sao nguyên hoàng cũng không phải là nguyên hoàng lúc trước chỉ dùng bí pháp niêm phong hình ảnh lực lượng dùng một ít sẽ ít một chút không cách nào đền bù trước khi tiến vào sinh tử cảnh vẫn dùng nó một cách thỏa đáng người c h ờ một chút lam sơn my từ trong chữ vật linh giới lấy ra mọt quả ngọc phù vận chuyển chân nguyên một chữ tiến vào trong ngọc phù chợt tay nàng ném đi ngọc phù tiến vào hư không biến mất không thấy đúng lúc này trên bầu trời xa xa đột nhiên vỡ tan một lão già tóc bạc đi tới trên người yêu lực bành trướng như sóng biển như thực chất không tốt là cự lang vương lam sơn my thấp giọng kinh hô cự lang vương thái thượng trưởng lão của bạch lang tông hai trăm năm trước trở thành yêu vương tuy nói trở thành yêu vương rất kỳ quặc nhưng cũng không phải sinh tử cảnh vương giả mới tấn cấp có thể so sánh là bạch lang tông cự lang vương hắn tới làm gì chỉ sợ vì lang thiểu mà tới huyết thiên đại lục có rất nhiều thiến niên cường giả không có rời đi một ít rời đi nhưng sau đó lại quay về đứng ở xa xa quan sát lão già tóc bạc cự lang vương dùng ánh mắt dò xét một vòng cuối cùng nhìn vào trên người diệp trần ánh mắt của hắn xanh mơn mởn đồng tử mở to là n g ư ơ i giết lang nhi căn cứ theo ngưu ta của lang thiểu hắn liếc đã nhận ra diệp trần nếu như ngươi nói là lang thiểu đúng là ta giết lúc này phủ nhận đã không có ý nghĩa diệp trần gật đầu ngươi có biết tội của ngươi không cự lang vương hét to có tội gì tiểu tử đến lúc này ngươi còn gian ngoan mất linh sinh tử bí cảnh chính là địa phương làm cho mọi người cộng đồng tiến bộ ngươi giết đệ tử bạch lang tôn g ta làm cho hắn mất đi cơ hội tranh đoạt sinh tử thạch đây chính là tội ngươi còn không biết tội của ngươi con mắt c ự lang vương nheo lại khí thế hung ác tràn ngập hắn muốn giết ta bị ta giết nếu ngươi muốn giảng đạo lý ta sẽ nói với ngươi rõ ràng ta muốn biết ta có tội hay không ta nói ngươi có tội là ngươi có tội đừng vội xính miệng lưỡi lợi hại hiện tại cho ngươi một lựa chọn cùng ta trở lại bạch lăng tông chịu khổ trăm năm trăm năm sau thả ngươi tự do c ự lang vương căn bản không cho diệp trần cơ hội tranh luận nhận định hắn có tội trăm năm. lam sơn mi biến sắc một trăm n ă m sau người và vật sớm đã không còn đây chẳng phải là giết chết tiềm lực và thiên phú của người ta sao thật có lỗi một năm cũng không được diệp trần lắc đầu không phải do ngươi cự lang vương thân là yêu vương đương nhiên giết diệp trần đúng là không tốt mà mục tiêu của hắn lần này chính là bắt về thân hình lóe lên cự lang vương giống như quỷ mị lập tức xuất hiện trước người diệp trần tay phải thò ra một cổ lực lượng c h ó i buộc bắn ra ngưng tụ yêu lực c h ó i diệp trần lại cầm nã vũ học khốn thân trưởng yêu lực thành hình tròn nhanh chóng áp xúc diệp trần thân là người ở bên trong cảm thấy lực áp bách đến từ bốn phương tám hướng nếu như không lập tức làm ra phản ứng bị yêu lực này trói sẽ áp xúc hắn lại không cách nào nhúc nhích đương nhiên cũng mất đi chiến lực mặc cho người ta chém giết vô kế khả thị kiếm vực ngưng thủy nghĩ là làm ngay tình thế ngàn cân treo sợi tóc chiến lực diệp trần bộc phát kiếm vực mạnh mẽ phóng thích ra Giảm Cùng chói hội mình. bớt buộc, tốc tranh thủ tay lực cơ cho độ đó, yêu lúc phanh ả i kiếm, kiếm hắn đánh rút r một Thủy q u a g vàng màu n ạ t mắt, ta không không kinh chói cho cũng người Nhưng giác cảm chói diễm. làm lực yêu bàn u ộ một c dưới kiếm n y lập lỗ. p tức đục bị h a h Bàn tay của cự lang vương va chạm với phá tà i kiếm kích thích một luồng sóng không gian rung động và khe hở kiếm khí thật cổ quái cự lang vương bay ngược tay phải đặt sau lưng cẩn thận quan sát có thể phát hiện tay phải của hắn run rẩy rất nhỏ quần áo trên cánh tay phải cũng có một tia tổn hại yêu vương đúng là yêu vương khóe miệng diệp trần tiết ra máu tươi cả người bay ngược về sau về phần yêu lực c h ó i buộc sớm đã bị tan giã hai người lần đầu giao thủ diệp trần chỉ thua nửa c h ù cái gì không có khả năng đám thanh niên cường giả lưu lại không thể không lo l o mắt mà nhìn nhìn xem mình có bị ảo giác hay không dùng thực lực của cự lang vương còn không cách nào áp chế được diệp trần đánh bay đối phương bản thân cũng phải lui lại hắn đã tăng lên cảnh giới sinh tử huyền quan đệ tam trọng con mắt thiết cùng tôn sáng ngời ư đồng dạng có được sinh tử thạch tâm tình tăng lên không giống nhau có người rất nhanh có thể tăng cảnh giới có người mấy tháng cũng khó khăn còn có người thậm chí không cách nào tăng lên sau khi bài danh chiến kết thúc có mười người đạt được sinh tử thạch nhưng trong vòng hai mươi ngày không ai có thể tăng lên cảnh giới bởi vì thời gian quá ngắn cần nhiều thời gian dù sao sinh tử huyền quan đệ nhị trọng đến đệ tam trọng cần luyện hóa bốn khỏa sinh tử thạch rất hiển nhiên lúc diệp trần và tượng thiểu chiến một trận không có bạo lộ tu vi của chính mình dùng tu vi cảnh giới sinh tử huyền quan đệ nhị trọng hai kiếm đã giải quyết được đối phương hảo tiểu tử khó trách càn rỡ như vậy nhưng ngươi tình nhầm đối tượng càn rỡ rồi cánh tay phải của cự lang vương đã khôi phục bình thường ngữ khí um tùng cự lang vương hiện tại đi đi ngươi còn có thể giữ lại một chút mặt mũi sau một lần liều mạng với cự lang vương làm cho diệp trần thăm dò rõ ràng yêu lực và sức bật của cự lang vương xác thực rất mạnh nhưng không phải không thể địch nổi n g ư ơ i muốn chết hiện tại ta quyết định ta sẽ bắt ngươi trở về bạch lang tông làm cho ngươi mỗi ngày phải thừa nhận thống khổ lột ra rút gân cự lang vương hét lớn một tiếng yêu lực bành trưởng nổ tung đem không gian d à i hẹp áp xúc lại bách lang đạp thiên trưởng một trưởng đánh ra giống như có hàng trăm con yêu lang đang chạy qua lao về phía diệp trần mỗi một đầu cự lang ẩn chứa yêu lực cực lớn cũng chỉ có yêu thú mới có thể làm được như vậy đổi thành sinh tử cảnh vương giả nhân loại trừ phi tu vi vượt qua 500 năm trăm n ă m nếu không một lần công kích phải hao phí mấy thành năng lượng đối mặt với hàng trăm con yêu lang kiếm vực của diệp trần đã thúc giục tới cực hạn kiếm áp làm chúng giảm tốc độ rồi sau đó một kiếm chém ra không gian v ạ n vẹo cứng lại áp xúc thành một tấm gương kính hoa phá diệt phá phanh tấm gương nổ tan tất cả yêu lang do yêu lực ngưng tụ thành đều nát bấy thi triển kiếm bộ cả người diệp trần như kiếm quang xuyên thẳng ra ngoài ngay lập tức tiến tới trước người cự lang vương một kiếm đâm ra thu thủy kiếm quyết thức thứ hai ngưng thủy không tốt cựu lang vương vội vàng xé rách không gian muốn tiến vào hư không nhưng dưới áp lực của kiếm vực không gian cứng lại tốc độ của hắn chậm lại bị diệp trần một kiếm đâm t r ú n g hộ thể yêu lực lập tức kiếm khí cô động tới cực điểm lập tức xuyên thấu qua hộ thể yêu lực của hắn truyền vào trong cơ thể của hắn phốc há mồm phun ra một ngụ máu tươi cựu lang vương bị chém lui về phía sau thân hình lào đào đào mình đạp một cái đạp nát một tòa cự sơn trong man hoang sơn mạch hộ thể yêu lực của yêu vương đúng là cường đại dùng ngưng thủy cũng không có khả năng đâm thủng một cách dễ dàng chỉ có thể tạo ra một vết thương nhỏ cho hắn rất nhanh có thể khôi phục đừng nhìn cự lang vương giống như rất thê thảm nhưng diệp trần thập phần tinh tường một kiếm này nhưng làm gì được cự lang vương tràng diện chỉ để mình nhìn mà thôi đương nhiên đây chỉ là suy nghĩ của diệp trần kể cả lam sơn mi ánh mắt của đám thanh niên cường giả vây xem cũng ngây ngóc Thật lâu không nói nên lời. hắn có thực lực địch nổi sinh tử cảnh vương giả không biết ai nói một câu đáng giận hắn rõ ràng vẫn giấu kín thực lực với thực lực này của hắn trong chiến đấu bài danh căn bản không cần mệt mỏi như vậy hoàn toàn có thể dễ dàng đánh bại bất cứ kẻ nào diệp trần có thể kích thương cựu lang vương dựa vào không phải kiếm vực cũng không phải ngưng thủy mà là kính hoa phá diệt kính hoa phá diệt phá vỡ tuyệt chiêu của cựu lang vương mới khiến cho diệp trần có được cơ hội nếu như trong chiến đấu bài danh diệp trần thi triển ra kính hoa phá diệt ai có thể địch lại hắn cho dù là bạn gái t ử tĩnh của diệp trần cũng không ngăn nổi đại lượng đá vụn bay loạn bắn ra khắp nỏi cự lang vương s ô n g lên đạp lên hư không tiểu tử hôm nay ngươi chết chắc cự lang vương chưa từng bị khuất nhục như thế hắn đường đường là yêu vương không ngờ bị tiểu tử không phải sinh tử cảnh vương giả đánh bị thương chuyện này truyền đi thanh danh của hắn sẽ bị hủy khuất nhục cực lớn làm cho hắn nổi sát tâm quản hắn khỉ gió gì quy định bất thành văn trong lòng của hắn nảy sinh ác độc muốn ngay tại chỗ giết chết diệp trần ngao ngửa mặt lên trời chu một tiếng thân thể cự lang vương l a n g không lăn một vòng biến thành một đầu cự lang lông xám thân dài tám trượng thân cao ba trượng con mắt cự lang sáng như đèn pha ánh mắt hội tụ thành chùm sáng chiếu ra ngoài thân thể cường tráng bộ lông như kim loại móng vuốt sắc bén như đao biểu hiện chiến l ự c cường đại của hắn đứng bất động tại chỗ cự long đánh ra một chảo không gian lập tức bị cào rách vèo một tiếng sau một khắc cự lang vương lao về phía diệp trần hình thể cực lớn khiến tốc độ chạy nhanh như bay so với hình thái nhân loại còn nhanh hơn cả thân thể nhạt dần chỉ còn lại một loạt tàn ánh màu xám diệp trần làm sao cho nó tiến lại gần chứ hai tay nắm chặt phá tà kiếm chém ra một kiếm không gian vạn vẹo bị áp xúc hóa thành tấm gương thân thể cự lang vương định dạng trong gương phanh Tấm đổ, vết máu trên tươi tuôn ra như suối, chảy xuôi xuống. Khôi phục, thúc giục bất tử chi thân, tươi máu máu máu ngương nổ, người lang vương rộng, như xuống. những giục dòng cựu suối, xuôi ra Khôi chi kia chảy chảy phục, đoạn ả lưu. lần l Một trở nữa i t r o g t huyết â n thể c ự quỷ chỉ thấy thế diệp t r ầ n tuyệt đối không kinh ngạc nếu như yêu vương dễ đánh bại như vậy đã không gọi là yêu vương hai chân điểm một cái cả thân thể diệp chân biến thành băng lãnh khắc nghiệt khí thế ngưng một à không phát, giống như giống m cái lỗ đen cực lớn, giấu ở trong cơ giấu trói lỗ lớn, đen trong hắn, ở thể màn ộ thế kinh người xảy ra sau lưng diệp trần hiện ra một quỷ ảnh bạch bào trên mặt quỷ ảnh mơ hồ không có gương mặt hắn nhếch miệng cười cười lộ ra cái miệng lớn đen kịt quỷ ảnh cười cười sen lẫn giữa chân thật và hư ảo ngón trở tay trái như móc câu diệp trần kéo lê đi mà một màn quỷ dị xảy ra quỷ ảnh bạch bào vươn tay ra chui vào trong hư không lúc xuất hiện lần nữa đã đến trước người cự lang vương tiến vào trong cơ thể hắn sau đó lấy ra rất nhiều máu tươi ngao cự lang vương sợ hãi đây là bí pháp gì không ngờ có thể cách không cầm ra máu huyết của hắn người khác không biết chính hắn rõ ràng nhất tuy hắn là yêu vương nhưng cũng không phải là yêu vương theo cách bình thường yêu lực trong cơ thể hắn cũng không có d u n g hợp l à một thể với huyết nhục của hắn còn có một bộ phận nhỏ máu huyết bình thường đây là nhược điểm của hắn nhưng cái nhược điểm này là trong người cho nên cự lang vương cũng không lo lắng nhưng mà bí pháp vừa rồi của diệp trần lại làm nhược điểm của hắn bạo phát ra nếu như không phải vì nhược điểm này thì quỷ thủ cũng không có khả năng lấy được máu huyết của hắn chỉ có thể cầm ra một ít yêu lực mà thôi bởi vì huyết nhục và yêu lực của yêu vương tuy hai mà một bị lấy ra đại lượng máu huyết khí thức sinh bệnh của cự lang vương lập tức sinh ra suy sụp hiện ra thần sắc mệt mỏi Ta là y ê u vương, lam à m s o loại có chứ? cự chấn thể Thân thể nhân đánh bị bại bộ lang vương chấn động, bộ lông à u xám như kim như dựng đứng lên, hình loại t h ể bành trướng hơn trước gấp mấy lần, ngón chân móng vuốt của hắn, trước vuốt gấp của mấy l ạ i lần đầu nữa ngón kéo dài, t a ra quang mang, y hiện hại. Chịu lợi mỏi ệ cùng đựng m vô trảo cự lang vương ơ c h lên, lam mạnh mẽ đánh mẽ một chảo. U -lam thiết chảo, ra U yêu thú tư chất thượng phẩm đều có năng lực thiên phú năng lực thiên phú của cự lang vương chính là u lam thiết c h ả o một c h ả o đánh ra có thể xé rách rất nhiều vật chất cường đại là năng lực thiên phú diệp trần lập tức thi triển đoạn huyết quỷ chỉ và mang tới dị tượng nụ cười của quỷ ảo bạch y đã tiên tán tay phải cầm phá tà kiếm diệp trần tăng mạnh chân nguyên thu thủy kiếm quyết thức thứ hai ngưng thủy đánh ra phanh rốt cuộc u lam thiết chảo cũng là năng lực thiên phú của yêu vương đánh ra chiêu ngưng thủy tiếp xúc tới lập tức tán loạn tuy kiếm khí còn sót lại cũng đánh lên người cự lang vương nhưng cuối cùng vẫn không cách nào xuyên thấu hộ thân yêu lực của đối phương mà u lam thiết chảo lại hung hăng x é rách hộ thân chân nguyên của diệp trần phốc phun một ngụ máu tươi ra diệp trần bị thương thanh đồng giáp không có biện pháp thân thể bay ra ngoài cuối cùng diệp trần rơi vào trên đỉnh một ngọn núi cao thẳng tắp như kiếm thực lực của cự lang vương không bằng ma vương đoán chừng cũng không sai biệt lắm với cường giả sinh t ử cảnh vương giả bình thường nhưng lại có nhược điểm huyết nhục không có dung hợp hoàn toàn với yêu lực tuy hai mà một diệp trần thi triển đoạn huyết quỷ trị vốn muốn tiêu hao một bộ phận yêu lực của cự lang vương bởi vì huyết nhục và yêu lực của yêu vương đã hợp nhất chỉ có thể tiêu hao yêu lực của bọn họ nhưng hắn không nghĩ tới chỉ một chiêu này đã lấy ra đại lượng huyết nhục của cự lang vương làm cho đối phương suy yếu rất nhiều điều này còn tổn thất lớn hơn cả việc tiêu hao yêu lực nhưng mà yêu vương dù sao cũng là yêu vương chỉ dựa vào thủ đoạn này cuối cùng người bại sẽ là diệp trần bởi vì diệp trần tiêu hao không nổi yêu lực và năng lượng trong cơ thể của cự lang vương thật sự rất nhiều đoán chừng cũng cao hơn hắn gấp mấy chục lần sinh tử cảnh vương giả bình thường cũng còn kém hắn chỉ cần không bị vết thương trí mạng đối phương có thể đơn giản khôi phục thực lực thời kỳ toàn thịnh chỉ tiêu hao một bộ phận nhỏ yêu lực mà thôi đi chết đi cự lang vương lại đánh ra một chảo vẫn là năng lực thiên phú như trước u lam thiết chảo toái đứng ở trên ngọn núi diệp trần thi triển kính hoa phá diệt đánh nát u lam thiết chảo hai người đánh nhau rất nhanh dùng công đối công cựu lang vương vốn có ưu thế xuyên thẳng qua không gian nhưng diệp trần có kiếm vực có thể gia cố không gian làm cho cựu lang vương muốn phá vỡ không gian cần tiêu hao nhiều yêu lực tốc độ cũng chậm lại gấp đôi sau đó hắn dứt khoát buông tha cho việc xuyên phá không gian trực tiếp chiến đấu hăng hái với diệp trần chân nguyên như dòng nước trôi qua thần sắc diệp trần ngưng trọng xem ra nhất định phải dùng thiên hạt kiếm nếu không dùng thiên hạt kiếm chân nguyên trong cơ thể diệp trần không còn lại bao nhiêu uống một kiếm chảm ra b ư ớ c lui cự lang vương thừa diệp này diệp trần thu hồi phá tạt kiếm trong tay nhiều r a một thanh trường kiếm màu có màu t í m yêu dị bá đạo chuôi kiếm màu đen huyền giống như con bò cạp chính là cực phẩm bảo kiếm thiên hạt kiếm ngưng thủy thiên hạt kiếm trong tay trong nháy mắt diệp trần đánh ra chiêu thứ hai của thu thủy kiếm quyết ngâm kiếm khí vô cùng co động xuyên thủng không gian biên giới vết nứt không gian nhanh chóng kết tinh hóa cử lang vương hộ thể yêu lực r ố t cuộc không gánh nổi kiếm khí trùng kích bị kết tinh hóa thành màu tím xuyên thủng kiếm kính đánh lên vị trí vai phải của hắn thoáng cái xuyên thấu qua lập tức cả vai phải của cự lang vương biến thành kết tinh dưới tác dụng của ngưng thủy kết tinh này bộc phát ra lực lượng ẩm ẩm nghiền nát hóa thành quang vũ đầy trời ngao cự lang vương gào lên một tiếng thê thảm là cực phẩm bảo kiếm đáng giận không ngờ ngươi lại có cực phẩm bảo kiếm thân thể thiếu một khối cự lang vương cơ hồ dùng thân thể đụng nát không gian xuất hiện ở ngoài trăm dặm vận chuyển bất tử c h i thân thân thể thiếu một khối thịt nhúc nhích lấy mắt thường có thể thấy được nó đang lấp đầy nhưng cũng vào lúc này khí tức của hắn đã suy yếu một kiếm vừa rồi của diệp trần đã làm hắn bị thương nội phủ lực lượng kết tinh hóa cũng truyền vào trong mà cảnh giới bất tử c h i thân của hắn chỉ là đoạn chi trọng sinh sơ kỳ có thể chữa trị đơn giản giờ này khắc này hắn chỉ dựa vào yêu lực khổng lồ ngăn cản thương thế không cho nó bộc phát cũng không phải chân tránh chữa trị thân thể ngươi có cực phẩm bảo kiếm ngoài trăm dặm cự lang vương nhìn chằm chằm vào diệp trần thế thì sao nào thiên hạt kiếm chỉ xéo vào mặt đất kiếm quang màu tím lóe lên diệp trần thản nhiên nói ra chuyện hôm nay nếu như không tính toán cự lang vương ta thề nhất định phải giết ngươi cự lang vương hận không thể lập tức giết chết toàn bộ những tên đang xem cuộc chiến như vậy sẽ không ai biết rõ hắn bị diệp trần đánh thê thảm như thế nhưng hắn không dám ở đây đều là thanh niên cường giả đều có được bối cảnh thật lớn sau lưng cũng có yêu vương và sinh tử cảnh vương giả cho nên hắn chỉ có ngày sau đánh chết diệp trần mới có thể rửa nhục nếu như ngươi không đi cũng đừng đi nữa diệp trần lại chém ra một kiếm kiếm khí như lưu tinh truy kích qua cự lang vương trừng mắt kẹp lấy cái đuôi chui vào không gian phốc kiếm khí cũng phá vỡ không gian biến mất không thấy gì nữa loáng thoáng mọi người giống như nghe được tiếng gầm gừ của cự lang vương đưa mắt nhìn nhau hô chân nguyên thoáng cái ít đi năm thành làm cho diệp trần thập phần mệt mỏi cảnh giới nửa bước vương giả trung dai hắn có thể toàn lực thi triển năm lần phá ta kiếm đẳng cấp cao là m ư ơ i lần sinh tử huyền quan đệ nhất trọng hai mươi lần đệ nhị trọng bốn mươi lần đệ tam trọng tám mươi lần mà nãy giờ hắn ít nhất toàn lực thi triển hai mươi lần phá ta kiếm hao tổn một phần tư chân nguyên rồi sau đó thiên hạt kiếm tốc độ tiêu hao chân nguyên càng khủng bố c h dựa vào thiên hạt kiếm diệp trần mới có thể chính thức đánh trọng thương cự lang vương làm cho đối phương chật vật mà trốn xuất r a đại lượng chân nguyên kết tinh diệp trần nhanh chóng luyện hóa đền bù chân nguyên bị tổn thất cự lang vương bị đánh chạy diệp trần chiến thắng cự lang vương vượt cấp chiến thắng cự lang vương điều này sao có thể quá kinh khủng nhớ ngày đó huyền hậu ở cảnh giới này cũng chỉ có thể chống lại sinh tử cảnh vương giả không cách nào đánh bại diệp trần lại làm được dùng thân phận nửa bước vương giả mạnh nhất chống lại sinh tử cảnh vương giả từ xưa đến nay chỉ có một ít người làm được nhưng đánh bại sinh tử cảnh vương giả ít nhất gần mấy vạn năm nay một cũng không làm được đương nhiên thanh niên cường giả xem cuộc chiến cũng rất rõ ràng diệp trần chính là dựa vào thiên hạt kiếm mới làm được một bước này mà trước kia huyền hậu cũng không có cực phẩm bảo khí chỉ dựa vào thực lực bản thân mặc dù như thế thực lực bản thân diệp trần cũng không yếu hơn so với huyền hậu cùng một cấp bậc với huyền hậu tin tức này truyền đi cả chân linh thế giới sẽ oanh động có người nói ra nhất định sẽ oanh động xuất hiện một kẻ kinh tài tuyệt diễm giống như huyền hậu làm sao mà không oanh động một khi hắn bước vào sinh tử cảnh sẽ khủng bố tới cỡ nào lệnh hồ dực kinh ngạc nhìn diệp trần thầm nghĩ trong lòng cực thiên tông và hắn đối địch là đúng hay sai chỉ cần hắn không chết cực thiên tông sẽ không có ngày yên lành tính toán truy cập haleji com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời mc ly cà phê nhé mặc kệ hắn có chết hay không cực thiên tông tốt nhất không nên trêu chọc hắn vẫn hơn diệp trần không biết là cũng bởi vì biểu hiện của hắn làm cho lệnh hồ dực không sinh ra ý niệm đối địch trong đầu với hắn cũng làm cho trường thiên phái ít đi một đại đ ị n h lệnh hồ dực không muốn đánh bạc diệp trần xuất hiện làm cho hắn biết thời gian của hắn không thể lãng phí trên những chuyện vụn vặt nhất định phải toàn tâm toàn ý tu luyện mới được thở ra thật sâu lệnh hồ dực quay người rời đi những người khác cũng rời đi trước khi đi ánh mắt đều nhìn vào người diệp trần giống như muốn nhớ rõ dấu ấn của hắn trong đầu của mình không quản khỉ gió bọn họ có thừa nhận hay không chỉ cần diệp trần không chết tương lai nhất định sẽ là nhân vật phong vân hết sức quan trọng của chân linh thế giới diệp trần xem ra ta lo lắng hơi thừa lam sơn mi cười khổ nói ra diệp trần cũng không có đình chỉ luyện hóa chân nguyên thủy tinh nói ra ta cũng muốn cảm ơn ngươi nói xong ánh mắt của hắn liếc nhìn sâu trong hư không giống như vô tình ý ở sâu trong hư không một thân ảnh nam tử khô gầy suất v u t ve t r ồ m dâu ánh mắt mi nhi không tệ tiểu tử này có tư chất vấn đỉnh thiên hạ cần phải để bọn họ tiếp xúc nhiều khi tất yếu mà đào tông cũng nên biểu hiện chút thành ý đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi còn tốt hơn so với thuê hoa trên gấm thân hình lóe lên nam tử trung niên lập tức biến mất trong hư không của thiên hổ yêu tông và man hoang sơn một bạch y nữ tử ngừng lại ở đó trước người của nàng mà một đạo ánh sáng bên trong đạo ánh sáng đó có cảnh tượng của man hoang sơn mạch diệp trần và lam sơn mi xuất hiện ở trong ánh sáng trông rất sống động xem ra ta không cần trực tiếp ra mặt bạch y nữ tử cười cười nhưng mà chuyện này mới là phiền toái bàn tay phất một cái đạo ánh sáng này tiêu tán bạch y nữ tử xoay người ánh mắt nhìn vào chỗ sâu trong hư không chỉ chốc lát công phu một thân ảnh nam tử khôi ngô khí phách bay sẹt tới nam tử trung niên mặc bạch kim sắc chiến y trên người khí phách và vương khí thập phần cường đại không gian chi lực lượng lở chung quanh hắn không cách nào tới gần một phân thiên hổ vương từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ bạch y nữ tử lạnh nhạt nói huyền hậu không thể ngờ là ngươi dám đến huyết thiên đại lục của ta thiên hổ vương cho mày trầm giọng nói ra nơi này cũng không phải là tuyệt địa gì vì cái gì mà ta không thể tới huyền hậu không thèm để ý chút nào ngươi có chủ tâm ngăn cản ta trong mắt thiên hổ vương hơi híp lại ba năm ba năm sau ta sẽ không ngăn ngươi ba năm nói dỡn ai biết ba năm sau hắn có trở thành sinh tử cảnh vương già hay không không có khả năng thiên hổ vương lập tức bác bỏ hai người chiến đấu không ai biết kết quả sau khi thiên hổ vương trở về lập tức tuyên bố bế quan mãi cho tới ba năm sau mới xuất quan đương nhiên chuyện này nói sau diệp trần ta phải trở về ma đao tông chính ngươi cẩn thận một chút màn hoang sơn mạch chỉ còn lại diệp trần và lam sơn my hai người thấy chân nguyên của diệp trần khôi phục không sai biệt lắm lam sơn my mở miệng cáo t ừ tốt sau này có chuyện gì cần ta hỗ trợ cứ việc nói đình chỉ luyện hóa chân nguyên thủy tinh diệp trần chân thành nói ra lam sơn my cười nói nhất định hiện tại không cần diệp trần hỗ trợ không có nghĩa là sau này không cần vèo nói xong lam sơn my hóa thành cầu vòng màu đen biến mất ở phương xa nhìn qua bóng lưng của lam sơn my rời đi diệp trần nghiêng đầu liếc nhìn về phương hướng thiên hồ yêu tông không biết có phải hắn gặp ảo giác hay không hắn và cự lăng vương chiến một trận luôn luôn có cảm giác bị quan sát hơn nữa không chỉ một người nhưng hắn cảm thấy cảm giác này cũng không mang theo ác ý một cổ cảm giác thậm chí rất thân thiết đa t ạ diệp trần lầm bầm một câu hướng về phía trường thiên phái bay đi trường thiên phái quảng trường trước đại điện diệp trần hạ xuống thái thượng trưởng lão đám đệ tử đi ngang qua nhao nhao cúi đầu chào ba tháng đã qua diệp trưởng lão trở lại không biết thái thượng trưởng lão xếp hạng thứ mấy trên sinh tử cảnh dự khuyết bảng có đệ tử thấp dọng nghị luận. Dùng thực lực của diệp trưởng lão dễ dàng đánh bại lệnh hồ dực, trước đệ đánh diệp lệnh tử thấp trưởng nghị hồ hẳn sắp xếp dọng Dùng dễ dàng luận. lão là bại không t h à nói h vấn đề, c lẽ càng gần phía trước. tóc gần đoán phía Ta ư ờ k huyết ô vô số lần、so、với trước kia. Trước 20 không không Không n trưởng khủng hơn, lần phần 10, đoán chừng rất không có khả năng.、Không、nói g thấy tức trước Trước biệt tóc rất khí khả h kia. của có sai diệp với lão lắm, đã so bố số về thiên đại lục chúng ta có bát đại yêu thiểu tứ ma những đại lục khác cũng có nhân vật kinh tài tuyệt diễm muốn xông vào top m ư ơ i rất khó khăn diệp trần không có tận lực che giấu khí thức của mình trường thiên phái cao thủ linh hải cảnh cũng nhao nhao bị kinh động bất kể là bế quan hay là tu luyện võ học hoặc là uống trà toàn bộ đều bay ra khỏi nơi ở của mình đi vào quảng trường diệp trưởng lão chúc mừng diệp trưởng lão đã trở về cầm đầu chính là tông chủ lý trường phong của trường thiên phái diệp trần cười cười nói đã ba tháng trường thiên phái không có gì chứ lý trường phong nói nhờ phúc của diệp trưởng lão ba tháng này không có người nào tới quấy dày trường thiên phái ta còn về linh mạch cũng không sai biệt lắm bị khai thác sạch sẽ như vậy cũng tốt b a đại tông môn thương gần động cốt cũng không ngờ không thừa dịp hắn không ở đây quấy dối trường thiên phái diệp trưởng lão sinh tử bí cảnh đã đóng cửa với thực lực của diệp trưởng lão có lẽ bài danh rất cao lý trường phong thấy trên mặt diệp trần không có ất khí khí thức cũng khủng bố hơn mấy lần biết rõ diệp trần ra ngoài thuận lợi mới cả gan hỏi xem như đệ nhất Ta đi bế quan một chút Trần Trần quan bay phía của đi đây. đi, được câu này đều Nói Diệp núi Diệp rời người bế câu xong, mình ngọn mình. những nghe này, lách về kể i người. phải n ngạc đến ngây người. Xem như đệ nhất.、Đó、không phải là đệ nhất h Hí. đệ Đó đệ Xem k là sao? cả lý trường phong bên trong tất cả mọi người đều trợn mắt há hốc mồm bát đại yêu t h i ể u tứ ma những tuyệt thế thiên tài của đại lục khác không ngờ toàn bộ thua trên tay của diệp trần đây quả thực là tin tức kinh thiên động địa trường thiên phái sôi trào trở lại ngọn núi diệp trần lập tức bế quan tu vi cảnh giới của hắn thật sự là sinh tử huyền quan đệ tam trọng nhưng bản thân của hắn còn chưa quen thuộc với cổ lực lượng bạo tăng này căn cơ tu vi cũng chưa vững chắc phải bế quan mấy ngày củng cố cảnh giới trước mắt một buổi sáng bảy ngày sau diệp trần thuận lợi xuất quan sinh tử huyền quan đệ tam trọng quả nhiên vô cùng kỳ diệu trong lúc mơ hồ đối với sinh tử luân hồi trong thiên địa đ ề u có thể thấy rõ một ít nhưng rất mơ hồ cảnh giới sinh tử huyền quan trên người có chứa khí tức sinh tử kỳ thật đã tiếp xúc tới tính mạng c h i đạo và tử vong c h i đạo chỉ có điều không cách nào nắm giữ không cách nào vận dụng mà thôi độc cô tuyệt đã nắm giữ một tia tử vong c h i đạo mới có thể đột nhiên tăng mạnh tinh kiếm hậu tinh vẫn c h i sát cũng là như thế không vội tính mạng c h i đạo và tử vong c h i đạo ta đều nắm giữ nhưng không phải hiện tại hiện tại phải làm chính là chế tạo thượng phẩm bảo kiếm tu vi bản thân đột nhiên tăng mạnh nhưng diệp trần không có bỏ qua tu vi kiếm đạo trong quá trình đúc kiếm cũng là quá trình ngộ kiếm không ngừng thể ngộ không ngừng đột phá chính mình vô hạn tuần hoàn sinh tử bí cảnh diệp trần một đường vô địch cuối cùng tin tức sắp xếp đệ nhất danh trên sinh tử cảnh dự khuyết bảng ở ba khối đại lục kể cả hải ngoại cũng lưu truyền người đời sợ hãi bọn họ sợ hãi không phải là diệp trần vô địch mà là tuổi của diệp trần từ tin tức thanh niên cường giả mang về diệp trần tối đa không vượt quá ba mươi tuổi là người trẻ tuổi nhất trong mọi người không tới ba mươi tuổi đệ nhất danh sinh tử dự khuyết bảng đây không phải là huyền hậu sao không diệp trần chính là diệp trần không phải bất luận một bóng người nào cả hắn vô địch hắn đánh bại các đối thủ cường đại mà vượt lên tuyết kiếm hầu tinh kiếm hậu một người lại một người đều có thể coi là một đời thiên kiêu không người có thể địch nhưng bọn họ đều dừng bước trước diệp trần đều thất bại về phần diệp trần và tử tĩnh ai là chân chính thứ nhất còn có nhiều tranh chấp nhưng tranh chấp này không có bao nhiêu ý nghĩa hai người là tình lữ tương lai nhất định sẽ khiếp sợ thiên hạ chân linh thế giới đều phải sợ hãi huyết thiên đại lục là đại lục chấn động nhất cự lang vương bại bạch lang tông thái thượng trưởng lão cự lang vương bại người đánh bại hắn không phải sinh tử cảnh vương giả không phải yêu vương mà là một người trẻ tuổi cảnh giới sinh tử huyền quan đệ tam trọng người tuổi trẻ kia chính là đệ nhất nhân trên sinh tử cảnh dự khuyết bảng dùng cảnh giới sinh tử huyền quan đệ tam trọng đánh bại cự lang vương thành tựu bậc này vài vạn năm qua không người nào có thể làm được huyền hậu cầm cực phẩm bảo khí trong tay có lẽ cũng có thể ở cảnh giới này đánh bại sinh tử cảnh vương giả bình thường nhưng cuối cùng không có diễn ra mà bây giờ loại chuyện này đã diễn ra danh tiếng của diệp trần triệt để nổ tung huyết thiên đại lục đúng vậy là nổ tung huyết thiên đại lục cũng biết có lẽ không bao lâu nữa nhưng đại lục khác cũng đồng dạng truyền ra tên tuổi của diệp trần cũng giống như huyền hậu lúc trước không người không biết diệp trần người xác định chính là hắn một tòa cung điện trong lòng đất ba đạo huyết ảnh hiện ra theo hình tam giác huyết ảnh có khí tức mạnh nhất mở miệng hỏi huyết ảnh có sừng cong gật gật đầu căn cứ miêu tả tướng mạo tám chín phần một ư ơ i trường thiên phái trải qua 500 năm trăm n ă m thủy t r u n g không có bị diệt có chút cổ quái tạm thời không nên động tới c h ầ m mặc trong chốc lát huyết ảnh cầm đầu nói ra chẳng lẽ cứ như vậy mà buông tha hắn huyết ảnh sau lưng có đôi huyết cánh nữ tính khó hiểu không nên vọng động thế giới của chúng ta còn không đủ lực lượng để ương ngạnh trên thực tế chúng ta vẫn giấu kín trong âm u một khi đi ra khỏi hắc ám đứng thẳng dưới ánh mặt trời sẽ mất đi chỗ đứng chân khiến cho cường giả thế giới này cảnh giác đương nhiên bọn hắn đã cảnh giác hình như đã phát giác ra sự tồn tại của chúng ta trong lời nói của huyết ảnh cầm đầu không chút hoang mang đây là một đại uy hiếp hiện tại hắn còn chưa phát triển xong huyết ảnh nữ tính không cam lòng yên tâm đối với uy hiếp chúng ta không có khả năng buông tha cái gọi là chiến vương cũng phải chết giống như trước kia không thể đánh chết huyền hậu sai lầm này đã làm cho chúng ta tết núi kế tiếp để cho người phát ngôn của chúng ta làm đi những người phát ngôn này quá yếu ớt tuy trên thế giới này cũng là cường giả sinh tử cảnh nhưng thuộc về cường giả đê đ ẳ n g nhất huyết ảnh cầm đầu cười cười người mạnh như huyền hậu chúng ta cũng không cách nào khống chế kẻ yếu cũng có chỗ tốt của kẻ yếu không dễ dàng khiến cho người ta cảnh giác hiện tại bảo người phát ngôn đánh chết hắn sao huyết ảnh sừng cong lên tiếng hỏi thăm khẽ lắc đầu huyết ảnh cầm đầu nói không nên mất đi kiên nhẫn ta không hy vọng lại xuất hiện sai lầm hơn nữa chúng ta còn chuyện trọng yếu hơn phải làm bỏ niêm phong nguyền rủa đại nhân và làm cho bọn chúng khủng cụ đại nhân bỏ niêm phong bọn họ chúng ta không cần cách nào che giấu trong bóng tối đã có thể quang minh chính đại hô hấp không khí trên thế giới này kiên trì vô số năm nhưng những phong ấn kia quá mạnh mẽ huyết ảnh nữ tính có chút mỏi mệt không vội chậm thì trăm năm nhanh thì mấy chục năm sẽ có thể còi bỏ phong ấn huyết ảnh cầm đầu cũng có chút trầm mặc đột nhiên huyết ảnh sừng cong mở miệng nói có lẽ không cần chúng ta ra tay thế giới này thế lực hắn đắc tội không ít hắn nói là diệp trần huyết ảnh nữ tính khinh thường nói thế giới này căn bản không bao giờ đoàn kết sai các ngươi đều sai huyết ảnh cầm đầu ngưng trọng nói nếu như thế giới này một mảnh tường hòa đó mới là may mắn của chúng ta cường giả chính là ma luyện từ giết chóc r a giống như dưỡng cổ cường giả thôn v ệ kẻ yếu cuối cùng một cường giả sẽ vượt qua tất cả kẻ yếu mà tỏa sáng tốt ma giác người tiếp tục quan sát tên nhân loại trẻ tuổi kia không nên hành động thiếu suy nghĩ vâng huyết ảnh sừng cong gật đầu nói ra tan họp huyết ảnh cầm đầu tản r a giống như lực lượng bị rút đi đ ư ờ n g đ ư ờ n g đ ư ờ n g đ ư ờ n g thiết chùy đánh lên kim loại phát ra âm thanh không ngớt không dứt dưới mặt đất có một đám hỏa diễm khi tức nóng bỏng lao nhanh ra một người tuổi trẻ cầm trong tay thiết chùy gõ lấy một phôi kiếm theo tiếng chùy gõ xuống phôi kiếm càng ngày càng sắc bén càng ngày càng có tính công kích suốt một tháng diệp trần một mực chế tạo thượng phẩm bảo kiếm toàn bộ tinh lực đều đặt vào trong đó hắn có thể cảm giác được đúc kiếm cũng là quá trình tu luyện một loại tu luyện hậu tích bạc phát không biết gõ bao nhiêu lần diệp trần tâm linh phúc trí thiết chùy dơ lên cao trên người tràn ngập lực lượng bất hủ một chùy gõ xuống một cái đập x u ố n g này thật lâu không dứt âm thanh giống như bất hủ thủy t r u n g không tiêu tán mà bảo kiếm chưa đúc tạo thành kia tràn ngập lực lượng bất hủ viễn siêu bất cứ thanh kiếm nào mà diệp trần chế tạo ra trước đó một khi chế tạo thành công uy năng có thể nghĩ ngũ giai bất hủ kiếm hồn rốt cuộc thành buông thiết t h ù y ra trên mặt diệp trần hiểu ra bất hủ thế nào là bất hủ trên thực tế bất hủ là một loại tinh thần cũng không phải tồn tại thật thể mà ngũ giai bất hủ kiếm hồn hình thành trong đầu diệp trần tràn ngập kiếm hồn hủy diệt chấn động hai đại kiếm hồn giai vị nhất trí rốt cục sinh ra cộng minh hủy diệt và bất hủ cộng minh mà dưới cổ cộng minh này tu vi cảnh giới của diệp trần bỗng nhiên viên mãn đạt tới cảnh giới sinh tử huyền quan đệ tam trọng đỉnh phong Cảnh giới sinh giới toàn thân cao thấp tất cả huyết nhục của diệp trần tất cả chân nguyên ngưng kết trong kinh mạch ẩn chứa chân nguyên trong máu ẩn chứa chân nguyên da thịt trong cũng ẩn chứa chân nguyên nội phủ đồng dạng ẩn chứa chân nguyên trừ cốt cách ra bản thân diệp trần là một tấm bọt biển siêu cấp chân nguyên như nước đều bị bọt biển hấp thu mà đan điền vẫn có tác dụng không thể thay thế như trước kia nó là lực lượng nguồn suối là một trong những hạch tâm của nhân thể không sai biệt lắm đã đạt tới bất tử c h i thân đệ nhất trọng cảnh giới đoạn chi trọng sinh chân nguyên tuy kết hợp với huyết nhục nhưng muốn đạt tới cảnh giới đoạn chi trọng sinh còn cần dung hợp chân nguyên v à cốt cách dù sao trên thân thể có rất nhiều cốt cách huyết nhục bị cắt đứt có thể khôi phục cốt cách thì sao cũng không thể khôi phục như huyết nhục là cốt cách đây không phải là con sâu g i ó m mềm xốp chân nguyên dung nhập cốt cách quá trình này đối với diệp trần mà nói không tính rất khó trước đây hắn đã chạm tới cảnh của đoạn chi trọng sinh chỉ có điều trụ cột không đủ thời gian trôi qua gần bảy ngày diệp trần đã thành công từ nay về sau hắn cũng có được năng lực đoạn chi trọng sinh tiêu hao chỉ là chân nguyên mà thôi không cần phải nữ nuốt nguyên khí đền bù hoặc là đan dược tiên thiên nguyên khí đẳng cấp cao nửa bước vương giả tiến vào sinh tử cảnh bất tử c h i thân tối đa chỉ có thể đạt tới cảnh giới đoạn chi trọng sinh sơ kỳ sinh tử huyền quan đệ tam trọng đỉnh phong tiến vào sinh tử cảnh bất tử c h i thân có thể đạt tới cảnh giới đoạn chi trọng sinh đỉnh phong khoảng cách huyết nhục diễn sinh bất quá chỉ là một bước ngắn mà ta đã đạt tới cảnh giới đoạn chi trọng sinh sơ kỳ một khi bước vào sinh tử cảnh bất tử tri thân ít nhất là huyết nhục diễn sinh sơ kỳ đạt tới trung kỳ hậu kỳ cũng có khả năng rất lớn cái gì là bước vào cảnh giới sinh tử cảnh khác nhau rất lớn đẳng cấp cao nửa bước vương giả bước vào sinh tử cảnh chỉ là sinh tử cảnh vương giả bình thường nhất cảnh giới sinh tử huyền quan đệ tam trọng đỉnh phong bước vào sinh tử cảnh đó là loại tiềm lực cực lớn chỉ cần tu vi theo kịp có thể nhanh chóng tiến bộ tiến triển cực nhanh mà loại giống như diệp trần còn không có thành tựu sinh tử cảnh vương giả đã có được năng lực đoạn chi trọng sinh có thể nói là thập phần hiếm thấy trong đồng cấp cũng chỉ có bất tử ma thiểu là có thể làm được chợt diệp trần cười khổ một tiếng không có đạt tới cảnh giới đoạn chi trọng sinh chân nguyên trong cơ thể của hắn tràn đầy không cách nào gia tăng nhưng bây giờ chỉ còn lại một chút chân nguyên còn lại trong người đương nhiên đây cũng không phải nói chân nguyên tiêu thất đi mà là bị tế bào thôn phệ chân nguyên và nhân thể hợp nhất tuy hai mà một nói là nói như vậy khi thật vẫn lấy thân thể làm chủ đạo một khi chiến đấu thập phần thảm thiết chân nguyên tiêu h à o quá nhanh Cũng có chân còn còn có đoạn chi nguyên trong nhất vẫn đoạn đằng đoạn trọng sinh trung giai thể tế thời hợp điểm đem sau ra, bào bởi bộ, ép ở vì sơ khó trách chân nguyên của bất tử ma thiểu nếu so với đồng cấp nhân loại sinh tử huyền quan đệ tam trọng đỉnh phong còn hùng hồn hơn mấy lần một khi đạt tới cảnh giới đoạn chi trọng sinh có thể dung nạp thêm chân nguyên tu vi để thăng nhanh hơn tu vi linh hải cảnh chỉ có đan điền có thể chứa đựng chân nguyên kinh mạch chỉ là thông đạo vận hành lúc nửa bước vương giả cảnh giới huyết dịch cũng có thể chứa đựng chân nguyên tới cảnh giới sinh tử huyền quan huyết nhục cũng có thể ẩn chứa chân nguyên hiện tại cả thân thể diệp trần đều có thể ẩn chứa chân nguyên tiên thiên chân nguyên đương nhiên không đủ cũng may là ta có đại lượng chân nguyên thủy tinh diệp trần cười cười ngồi xếp bằng trên mặt đất bắt đầu luyện hóa chân nguyên thủy tinh một trăm khối một ngàn khối một vạn khối năm vạn khối tiêu hao suốt năm vạn khối chân nguyên thủy tinh diệp trần mới cảm giác được thân thể no đủ không thể tiếp tục luyện hóa chân nguyên mà lúc này hắn chân nguyên hùng hậu gấp ba hoàn toàn không kém còi bất tử ma thiểu thiên hạt kiếm cũng có thể thúc giục một hơi ngoài m ộ ư ơ i năm lần tiếp cận hai mươi lần lực lượng phá tài kiếm có thể dùng t ù y ý. lực lượng đáng sợ toàn thân tràn ngập lực lượng loại cảm giác này không phải là người nào cũng có thể cảm giác được trước mắt diệp trần cũng có cảm giác này bên móng tay của mình đều ẩn chứa lực lượng đáng sợ đơn giản có thể xé rách sắt thép vạch phá b ả o khí đương nhiên diệp trần cũng tinh tường chiến lực của mình cũng không cách nào gia tăng bởi vì độ tinh khiết của chân nguyên không có đề cao chỉ hùng hậu gấp ba lần mà thôi sau một ngày chuôi thượng phẩm bảo kiếm chưa hoàn thành cũng chế tạo thành công chuôi bảo kiếm này màu sắc vàng dòng giống như dùng vàng để chế tạo thành phẩm chất siêu hạn g thượng phẩm đây cũng là thanh bảo kiếm siêu hạng thượng phẩm đầu tiên diệp trần chế tạo tuy nói phẩm chất là siêu hạng thượng phẩm nhưng luận uy lực chỉ có thể tương đương với bán cực phẩm bảo khí tương đương với ngụy cực phẩm bảo khí bình thường bởi vì bên trong ẩn chứa bất hủ kiếm ý thập phần khủng bố đại khái là tam giai đ ỉ n h phong diệp trần dùng không có hiệu quả gì đổi thành những kiếm khách khác dùng hiệu quả rất lớn lăng không chém ra bất hủ kiếm ý tam giai đ ỉ n h phong đủ để chiến thắng đối thủ cường đại hơn chỉ là siêu hạng thượng phẩm còn chưa thể xưng là bất hủ vậy gọi ngươi là bách thế đi bách thế ý nói chính là muôn đời chính là vạn năm chuôi kiếm này bởi vì ẩn chứa bất hủ kiếm ý ít nhất có thể bảo tồn một vạn năm không hư hao chút nào gia tộc dưới ngũ phẩm đủ để làm truyền thế bảo kiếm cờ giắt rất dễ dàng diệp t r ầ n dùng bách thế chém đứt một thanh thượng phẩm bảo kiếm khác tu vi cảnh giới viên mãn bất hủ kiếm hồn để thăng làm ngũ giai cùng ngũ giai hủy diệt kiếm hồn hô hồ ứng cộng minh Trên thực lực tăng thiện lớn, luôn cố gắng hoàn thiện mình. lực cố kế tiếp diệp trần từ từ chế tạo thượng phẩm bảo kiếm bắt đầu lĩnh ngộ tử vong c h i đạo có linh hồn lực gấp năm lần người bình thường tu vi sinh tử huyền quan đệ tam trọng đỉnh phong diệp trần một khi chuyên chú làm việc gì đó tiến bộ là thập phần lớn chỉ hơn m ộ ư ơ i ngày diệp trần đã cảm ngộ ra một tia tử vong c h i đạo tồn tại quá mơ hồ khó trách sơ kỳ chỉ có công kích cường đại nhất mới có thể ẩn chứa một tia tử vong c h i đạo tinh kiếm hộ tinh vẫn tri sát độc cô tuyệt tuyệt vọng c h i đ ạ o đều là chiêu thức công kích mạnh nhất của bọn họ mà chiêu thức bình thường của bọn họ cũng không ẩn chứa tử vong c h i đạo bởi vì bọn họ cảm ngộ cũng không sâu đương nhiên tiến vào sinh tử cảnh cũng không phải người nào cũng hoàn toàn lĩnh ngộ sinh mệnh c h i đạo cùng tử vong c h i đạo bởi vì sinh tử cảnh vương giả đều làm không được chỉ cần sinh mệnh c h i đạo và tử vong c h i đạo lĩnh ngộ một phần nhỏ sau đó cộng minh với nhau có thể tiến vào sinh tử cảnh suy cầm phá ta kiếm trong tay diệp trần chém ra một kiếm kiếm khí hoàn toàn nội liễm chính là thức thứ hai của thu thủy kiếm quyết ngưng thủy sở dĩ kính hoa pha diệt cường đại là vì không gian áo nghĩa lợi hại nhưng tử vong chi đạo cần loại sát thương đơn thuần cường đại nhất cho nên chiêu thức ngưng thủy càng thích hợp nhất không đúng diệp trần lắc đầu thu kiếm đứng lặng nhíu mày suy nghĩ suy lại chém ra một kiếm vẫn không đúng tổng bộ hắc thủy liên minh trên một hòn đảo cực lớn đại điện nằm ở trung ương hòn đảo huyết thiên đại lục diệp trần và chân linh đại lục diệp trần lại là cùng một người trên bảo tạo bàn tay hắc y nam tử đang nắm lấy lan can màu kim sắc xoạch xoạch tiếng nổ lão sư hiện tại hắn còn chưa tiến vào sinh tử cảnh vương giả chúng ta còn có cơ hội một khi hắn tiến vào sinh tử cảnh vậy thì phiền toái vương thái nhất nói ra vương thái nhất cũng không phải người chân linh đại lục chạy về hắc thủy liên minh thời gian cũng cần nhiều tháng ta biết rõ ta kiêng kỵ chính là huyền hậu và long vương nam tử hắc y gật đầu long vương và huyền hậu tại chân linh đại lục nước xa không cứu được lửa gần huống chi bọn họ cũng không dám đối kháng với hắc thủy liên minh chúng ta vương thái nhất cũng không đem long vương và huyền hậu để vào mắt hắc thủy liên minh là một đại liên minh sinh tử cảnh vương giả rất đông cũng không thiếu những sinh tử cảnh vương giả lợi hại có thể không đắc tội bọn họ ngoài sáng là tốt nhất hắc y nam tử là một trong những cự đầu của hắc thủy liên minh hắn biết rõ long vương và huyền hậu đáng sợ nếu thật sự đánh hắc thủy liên minh chưa hẳn có thể chiếm được thượng phong nhưng mà độc chiếm hơn hai trăm vạn chân nguyên thủy tinh của hắc thủy liên minh hắn phải chết không thể nghi ngờ phải đánh chết hắn trước khi hắn tiến vào sinh tử cảnh hơn hai trăm vạn chân nguyên thủy tinh đối với hắc thủy liên minh mà nói đã là một con số cực lớn phải biết rằng hắc thủy liên minh có rất nhiều vương giả ở bên ngoài hắc thủy liên minh còn có những sinh tử cảnh vương giả cũng đến phân một chén canh thiểu h ơ như â n nguyên tinh, liên minh phải tự mình bổ sung, tổn thất thật lớn. Không cho Trần Tiến vào sinh tử cảnh, là vì một khi Trần Tiến vào sinh tử cảnh, cần thủy thủy tự thất thật tử một tử hắc phải cho khi Diệp Diệp đại là l vì bổ vào vào ợ n chân nguyên thủy tinh để tăng g thủy tu để vậy i ai biết tinh lại nhiêu. thừa bao thủy hơn chân Như vạn nguyên còn v ta phái hai gã vương giả và ngươi đi tới huyết thiên đại lục nhớ kỹ vụng trộm làm việc không nên bạo lộ thân phận phải nhất kích tất sát hắc y nam tử đình chỉ đánh lên lan can khắc nghiệt nói ra vâng Vương với vương vương vào ngươi trước, nhất xuống liên những tên rãnh Sinh cảnh chuyện quan, chân linh thế giới, hoặc là tiến vào tinh không, nhàn gật giả giả giới, Thái Tốt, ta một chút. tử tầm thế rất ít hệ phải hoặc hoặc khắp hoặc đi rỗi đi rỗi. Xùi, xùi, xùi, xùi, xùi. đầu. đều có có làm, là là là bảo bế ở những ngày này mỗi ngày diệp trần đều thi triển mấy trăm ngàn lần chiêu ngưng thủy cảm ngộ tử vong chi đạo nếu không phải tu vi tăng lên chân nguyên gấp ba trước kia nếu không chân nguyên theo không kịp đối với không khí một hơi đâm mấy chục kiếm bỗng nhiên diệp trần nghiên thân phá kiếm kính nội liễm một kiếm của diệp trần đâm thủng cây đại thụ chọc trời đối diện dầm ào ào đại thục chọc trời dùng tốc độ bằng mắt thường héo rũ đi vỏ cây biến thành màu đen sinh cơ diệt sạch rốt cuộc cũng thành công một kiếm này ẩn chứa tử vong chi đạo diệt sạch sinh cơ của đại thụ nếu như đâm vào cơ thể con người đương nhiên sẽ diệt sạch sinh cơ của người đó thập phần bá đạo nhưng mà so với tinh vẫn chi sát của tinh kiếm hậu một kiếm này ẩn chứa tử vong c h i đạo ít hơn nhiều sinh cơ của cây cối làm sao so được với sinh cơ của cường giả nhưng diệp trần đã rất hài lòng chỉ cần sờ chuẩn con đường còn sợ không tiến bộ sao hiện tại diệp trần có nắm chắc không dựa vào thiên hạt kiếm đã có thể đánh cự lang vương trọng thương trầm tư một lát diệp trần từ trong chữ vật linh giới lấy ra một khối huyền thạch màu đen nhưng lại là t ử khí thiết quáng thạch t ử khí thiết quáng thạch đến từ sinh tử bí cảnh trời sinh đã ẩn chứa tử vong tri đạo Phóng trong ê bên n chung quanh mất đi sinh cơ, đặt bên cạnh mặt làm mất làm đặt đất thể thổ thực vật, địa đi có có cơ, c h sẽ làm cho thực vật lập tức héo dũ, đặt ở đầu một héo c lập o rũ, đầu ở s ô n nhỏ, tinh h chí có thể làm cho khô ậ m làm có nước cạn nước sông khô cạn dần, nước sông b ế t à Mà thiết thạch chết tiệt này, n nước đọng. quáng Trần tự tin có thể lĩnh ngộ thêm tử vong chi đạo. Trong tinh h thiết thạch chết thể thêm chi có đạo. tiệt tự tử Diệp không bao la bát ngát một đạo lưu quang nhanh chóng x ẹ t qua lưu quang bay qua đám mây thiên thạch x ẹ t qua từng khỏa tinh cầu loại nhỏ cuối cùng đi vào một khỏa tinh cầu rách nát và nóng bức khỏa tinh cầu rách nát này thập phần nhỏ đường kính không đến sáu nghìn dặm mặt ngoài vết rách chảy rộng nham thạch nóng chảy lan tràn giống như đã bị thương nghiêm trọng không khí trầm lặng bá lưu quang rơi xuống biến thành một nam tử h i thiên âm vương ngươi t ì m ta có việc nam tử h i đi tới bỗng nhiên trên tinh cầu rách nát này có một đạo lưu quang khác bay tới cuối cùng rơi xuống đối diện nam tử h i đây là một lão già mặt vàng tướng mạo vô cùng xấu xí trên mặt có rất nhiều gỗ trong đôi mắt t r ò n g đen nhiều hơn t r ò n g trắng lộ ra vị hung ác dị thường làm cho người ta không rét mà run độc hỏa vương xem ra tu vi của ngươi lại có tinh tiến nam tử h y cười nói đây là độc hỏa vương cũng là sinh tử cảnh vương giả trong hắc thủy liên minh độc hỏa vương nháy mắt mấy cái ta tu luyện ở hạch tâm của tinh cầu này hơn ba mươi năm nếu như không có tiến bộ ta nên đập đầu vào đậu hủ chết đi cho rồi ngược lại là thiên âm vương ngươi rỗi rãnh cũng đúng tu vi của ngươi sớm đã đạt tới chín trăm n ă m không so với chúng ta nếu tu vi của ta vượt qua chín trăm n ă m ta cũng muốn nghỉ ngơi thật tốt tìm hơn vài chục nữ tử mỹ mạo mà tiết dục hỏa nghe vậy nam tử hắc y cười lạnh ngươi còn thiếu nữ nhân hài cốt mỹ nhân trên tinh cầu này đoán chừng có hơn một ngàn ta tìm ngươi có chuyện chuyện gì ngươi không thể tự mình hoàn thành sao độc hỏa vương lập tức cảnh giác ngươi giúp ta giết một người nam tử hắc y nói ra nghe vậy độc hỏa vương cười lớn cười làm cho nam tử hắc y nhíu mày sắc mặt âm trầm không có ý tứ độc hỏa vương vẫn có chút sợ hãi với nam tử hắc y này hắc thủy liên minh thiên âm vương đây là một trong mấy đại cự đầu h ắ n ngưng cười hỏi thiên âm vương cũng không nên trách ta ngươi biết thực lực của ta còn không bằng một phần mười của ngươi chuyện ngươi làm không được ta sao có thể làm được chẳng phải ngươi muốn ta đi chịu chết sao tuy ta không phải đối thủ của ngươi nhưng muốn ta đi chịu chết ta không làm độc hỏa vương chính là sinh tử cảnh vương giả của hắc thủy liên minh nhưng không phải là thủ hạ của thiên âm vương hắc thủy liên minh chỉ có quan hệ liên minh một ít chuyện nhỏ có thể giúp đỡ chút chuyện lớn phải thương lượng ai nói cho ngươi chịu chết thần sắc thiên âm vương hỏa hoãn ta cho ngươi giết người cũng không phải sinh tử cảnh vương giả cũng không phải yêu vương mà là một tiểu tử nhân loại cảnh giới sinh tử huyền quan đệ tam trọng ta đúng là kỳ quái giết hắn cần phải nhờ ta sao lại nói ngươi ra tay tùy tiện thổi một cái cũng có thể giết hắn trong mắt độc hỏa vương trợn tròn hồ nghi đầy mặt thực lực kẻ này không thể coi thường hắn là đệ nhất danh của sinh tử cảnh dự khuyết bảng lần này dưới sinh tử cảnh không có người nào là đối thủ của hắn chỉ có sinh tử cảnh vương giả mới có thể đánh chết hắn về phần ta vì cái gì mà không ra mặt là vì kẻ này có hậu trường là long vương và huyền hậu người cũng biết ta đại biểu cho cả hắc thủy liên minh có một số việc không thể ra mặt động thủ không tốt khi động thủ cho dù không có phong hiểm gì trong miệng thiên âm vương nói như thế kỳ thật hắn cũng không phải kiêng kỵ long vương và huyền hậu dù sao diệp trần ở trong huyết thiên đại lục giết diệp trần ai biết hung thủ là ai hắn kiêng kỵ chính là vị tồn tại đỉnh cấp đang thủ hộ trường thiên phái những ngày này hắn đã sớm điều tra tu liệu về trường thiên phái đương nhiên biết được rất nhiều chi tiết tỉ mỉ có thể đạt độ cao bây giờ thiên âm vương luôn luôn cẩn thận hết mức tuy nói vị tồn tại đỉnh cấp thủ hộ trường thiên phái có lẽ sớm rời đi nhưng hắn muốn thăm dò một chút đơn giản là không muốn mạo hiểm nếu không một khi vẫn lạc chẳng còn lại gì cả thiên âm vương ngươi muốn cho ta chết bây giờ ngươi có thể động thủ bảo ta đắc tội long vương và huyền hậu ngươi cảm thấy ta dễ khi dễ sao độc hỏa vương giận dữ kéo dài một khoảng cách thiên âm vương chán nản n g ư ơ i trước hãy nghe ta nói hết kẻ này cũng không phải ở chân linh đại lục hắn đang ở huyết thiên đại lục ngươi giết hắn không có người nào biết huyết thiên đại lục độc hỏa vương suy nghĩ một lát rất dứt khoát lắc đầu không làm đây là chuyện của ngươi không có liên quan đến ta ngươi tìm người khác đi hắn mới không tin trong chuyện này không có phong hiểm gì nếu như cộng thêm hai khỏa tinh cầu liệt hỏa thì sao mặt khác trên người hắn còn có hơn hai trăm vạn chân nguyên thủy tinh của hắc thủy liên minh ta đáp ứng cho ngươi một phần m ư ờ i tâm tư chính thức của thiên âm vương chính là chân nguyên thủy tinh và tài phú trên người của diệp trần giết diệp trần đạt được chân nguyên thủy tinh hắn đương nhiên có ý định độc chiếm dù sao người biết chuyện chỉ có hắn độc hỏa vương và đệ tử vương thái nhất người có tinh cầu liệt hòa con mắt độc hỏa vương lóe sáng tràn ngập tham lam tinh cầu liệt hòa một k h ỏ a có thể làm cho hắn tăng tu vi lên m ộ ư ơ i năm hai k h ỏ a chính là hai mươi năm có thể giảm bớt rất nhiều năm khổ công đây là bảo vật hiếm có mặt khác hơn hai mươi vạn khối chân nguyên thủy tinh cũng không thể coi thường đại khái cũng có thể gia tăng tu vi của hắn rất nhiều năm đương nhiên có thiên âm vương lấy ra một khoả tinh thạch sáng trói hào quang hỏa hồng tản ra hào quang như mộng như ảo tinh cầu liệt h ỏ a đáng chết tại sao ta không tìm được chứ độc hỏa vương hận không thể lập tức đoạt được do dự một chút hắn nói ta muốn một phần năm chân nguyên thủy tinh không được một phần m ư ờ i là đã rất nhiều rồi một phần sáu cuối cùng nhất hai người dùng hai khoả tinh cầu liệt h ỏ a một phần tám chân nguyên thủy tinh để làm điều kiện đúng là ra hỏa tham lam rời khỏi tinh cầu rách nát thiên âm vương cũng có chút đau thịt hai khỏa tinh cầu liệt hỏa có giá trị cực cao tuy nói hắn không dùng được nhưng có thể dùng nó để trao đổi bảo vật với người khác cũng may hắn và độc hỏa vương đã nói đối phương có ngụy cực phẩm bảo kiếm và ngụy cực phẩm áo giáp đều thuộc về hắn không thể xâm chiếm mà hai kiện ngụy cực phẩm bảo khí đối với sinh tử cảnh vương giả cũng là đồ vật không tệ về phần cực phẩm bảo kiếm nghĩ đến cũng không thể khiến độc hỏa vương bỏ đi tâm tư thiên âm vương đáp ứng đối phương có thể lấy được cực phẩm bảo kiếm và một phần năm tài phú thật không nghĩ tới một kẻ còn không phải sinh tử cảnh vương giả lại có cực phẩm bảo kiếm đúng là niềm vui ngoài ý muốn đáng tiếc ta không thể mạo hiểm một độc hỏa vương còn chưa đủ có được thiên hạt kiếm diệp trần ngay cả cự lang vương còn có thể đánh bại độc hỏa vương tuy so với cự lang vương mạnh hơn không ít nhưng không an toàn nhưng mà thiên âm vương đã có rất nhiều nhân tuyển tốt người nọ không có tham lam như độc hỏa vương năm đó nếu như không phải mình cứu hắn hắn đã sớm mất mạng lưu quang s ạ t qua thiên âm vương biến mất ở sâu trong tinh không diệp trần còn không biết cự đầu của hắc thủy liên minh là thiên âm vương rõ ràng thỉnh hai vị sinh tử cảnh vương giả để đối phó hắn đương nhiên cho dù biết rõ hắn cũng không sợ hãi tuy nói thực lực bản thân hắn không đủ bảo hiểm nhưng hắn còn có vọng viễn đồ có vọng viễn đồ cho dù là thiên âm vương tự mình đến cũng không kiếm được chỗ tốt ngoại giới có mưa gió diệp trần cũng không quan tâm cũng chú ý không được hắn đắm chìm trong lĩnh ngộ tử vong c h i đạo tử vong tử khí quan sát tử khí thiết quán g thạch một lát diệp trần rút phát tà kiếm ra bỗng nhiên đâm ra một kiếm trong không khí nhộn nhạo tử khí vô hình một đường ánh sáng sẹt qua không được không đủ nội liễm tử khí tràn ngập lực sát thương tuy nhỏ nhất định phải phối hợp với ngưng thủy chuyên lực bộc phát và o trong cơ thể đối phương như vậy mới có thể tạo thành phá hư trí mạng đáng tiếc nếu như hiện giờ ta có năng lực đúc một thanh tử khí kiếm có trên bầu trời cách trường thiên phái chừng vạn dặm ba đạo nhân ảnh dùng tốc độ cực nhanh bay tới trung tâm là nam tử mặt trắng cười hắc hắc nói ra độc hỏa vương huyết thủ vương ta đợi các ngươi ở chỗ này nhớ kỹ lời lão sư nói cần nhất kích tất sát không nên làm cho người khác chú ý nam tử với khuôn mặt xấu xí nói ra nói lời vô dụng làm gì giết một tiểu gia hỏa mà thôi một mình ta cũng có thể làm được huống chi là đánh lén độc hỏa vương cải biến dung mạo bĩu môi hy vọng các ngươi có thể thuận lợi thành công thanh niên xấu xí chính là vương thái nhất tuy hắn không phải là sinh tử cảnh vương giả nhưng thiên âm vương vẫn cho hắn tới cùng ngươi yên tâm huyết chi áo nghĩa của ta sẽ cho hắn chết ngay lập tức một vị dung niên mặt đen lạnh lùng nói ra tốt các ngươi lên đường đi vương thái nhất che giấu trong một cánh rừng rậm đi độc hỏa vương và huyết thủ vương nghiền nát không gian biến mất không thấy gì nữa diệp trần những ngày này đều ở trong sơn mạch phái sau trường thiên phái mà luyện kiếm lĩnh ngộ tử vong chi đạo không có người nào đi quấy g i à y ngày hôm nay diệp trần nhướng mày vừa rồi rõ ràng cảm nhận được một đạo linh hồn lực quan sát là linh hồn lực của vương cấp linh hồn lực của sinh tử cảnh vương giả trong h ậ p p nội tâm diệp trần đang suy đoán chẳng lẽ là vì chuyện thiên hạt kiếm vô ý thức diệp trần cho rằng sinh tử cảnh vương giả ngấp nghé thiên hạt kiếm đến giết người đoạt kiếm nhưng dựa theo đạo lý huyết thiên đại lục có lẽ không có người nào dám hiển nhiên đi vào trường thiên phái giết người đoạt kiếm cả dù sao trường thiên phái nhiều năm như vậy có thể không ngã là vì mấy trăm năm có một vị vương giả phong đến nói chuyện không được quy mô xâm chiếm trường thiên phái sinh tử cảnh vương giả và yêu vương đương nhiên cũng liệt vào trong đó ở sâu trong hư không linh hồn lực độc hỏa vương và huyết thủ vương xuyên thấu qua không gian bích trướng rơi vào trên người diệp trần cảnh giới sinh tử huyền quan đệ tam trọng đỉnh phong không phải nói chỉ có cảnh giới đệ tam trọng sao độc hỏa vương kêu lên một tiếng đừng nhìn đệ tam trọng và đệ tam trọng đỉnh phong đều là cùng cảnh giới nhưng khác nhau cũng không nhỏ đạt tới đệ tam trọng đỉnh phong năng lượng và huyết nhục trong cơ thể dung hợp là một thế có thể dung nạp năng lượng cũng nhiều hơn trừ việc đó ra trên tâm cảnh viên mãn có thể cho bản thân võ giả vận dụng năng lượng càng thêm tiện tay chiến l ự c tăng lên độc hỏa vương ngươi sợ huyết thủ vương lộ ra vẻ trào phúng độc hỏa vương giống như bị dẫm phải đuôi thiếu chút nữa nhảy lên huyết thủ vương ngươi có ý tứ gì cho dù hắn càng lợi hại cũng không phải sinh tử cảnh vương giả ta chẳng qua là kinh ngạc thôi hơn nữa ta khuyên ngươi tốt nhất không nên chủ quan hắn có cực phẩm bảo kiếm nơi tay ngay cả cự lang vương đều không địch lại hắn tuy nói hai chúng ta đều mạnh hơn cự lang vương nhưng nếu không tốt cũng có khả năng bị thương độc hỏa vương từ trước tới nay làm việc cẩn thận đem tánh mạng của mình thập phần trọng yếu nếu không phải lần này có hấp dẫn quá lớn khó có thể cự tuyệt hắn tuyệt đối không mạo m ộ i tới đây yên tâm đối với bất cứ người nào ta cũng không chủ quan nếu không thiên âm vương cũng không mời ta huyết thủ vương không có bởi vì đối phương không phải là sinh t ử cảnh vương giả là một sát thủ với tư cách sát thủ năng lực cơ bản nhất đó là không được khinh thường dù đối mặt với người bình thường tâm tình cũng phải cứng như sắt đá nhất kích tất sát bĩu môi độc hỏa vương cũng biết huyết thủ vương là một gia hỏa rất đáng sợ h ắ n đáng sợ không phải thực lực đáng sợ mà là tâm linh không bị bất cứ chấn động nào mà đáng sợ loại người này nếu không ra tay thì thôi ra tay là lôi đình nhất kích tốt động thủ đi phải nhớ là dùng sát chiêu độc hỏa vương liếm liếm bờ môi mang theo thần sắc dữ tợn trong đôi mắt của huyết thủ vương không hề bận tâm nhưng loại không coi thường này không thể nghi ngờ càng làm cho người ta rung động vận chuyển chân nguyên khí tức của hai người để thăng ra tay cờ r ắ c không gian vỡ tan độc hỏa vương và huyết thủ vương hiện ra khí tức của hai người đã để thăng tới cực hạn đạt tới điểm tới hạn miệng của độc hỏa vương mở ra hào quang màu đỏ hiện ra đôi bàn tay của huyết thủ vương đủ như ngọc ẩn chứa lực lượng khủng bố kính hoa phá diệt bọn hán nhanh diệp trần còn nhanh hơn hai người vừa có động tác chưa phá vỡ không gian diệp trần đã lấy ra thiên hạt kiếm trong nháy mắt rút ra hai người đã phá vỡ không gian diệp trần đã xúc thế kính hoa phá diệt hoàn tất một kiếm chém ra không gian chấn động mênh mông và ẩn chứa kiếm khí không gian áo nghĩa tràn ngập áp xúc đông lại ách độc hỏa vương và huyết thủ vương bị đông cứng trong tấm gương thần sắc có chút n g ố c trệ đối với tình huống như vậy diệp trần làm sao không biết có người muốn ra tay đánh lén hắn làm sao không biết vị trí đánh lén của bọn họ ở nơi nào Trùng hợp. kẻ đần cũng biết đây không phải trùng hợp cách giải thích duy nhất diệp trần có được linh hồn lực của sinh tử cảnh vương giả dựa vào linh hồn lực siêu cường ngược dòng tìm hiểu được nơi của bọn họ sau đó sớm chuẩn bị sẵn sàng nếu không căn bản không cách nào giải thích vì cái gì bọn họ vừa ra tới đã bị công kích đáng giận ý niệm trong đầu hiện ra trong nháy nháy mắt độc hỏa vương và huyết thủ vương thân hình vạn vẹo muốn dãy ruộng phá vỡ trói buộc của không gian chi lực nhưng bọn họ đã xem thương uy lực của kính hoa phá diệt hơn nữa trở tay không kịp tâm lý xuất hiện tương phản chậm trễ không thời gian đợi đến lúc hai người có phản ứng tấm gương đã nghiền nát nghiền nát thành trăm ngàn vạn khối mỗi một khối đều giống như lưỡi dao sắc bén phốc suy phốc suy phốc suy phốc suy phanh thây xe xác có tư vị gì đây là tư vị lúc này hộ thân chân nguyên của độc hỏa vương và huyết thủ vương bị cắt mở phòng ngự trên khải giáp xuất hiện vết rách những nơi không có bảo khí phòng ngự vết máu chảy rộng răng khắp nơi mà mặt nạ da người của hai người cũng bị xé rách huyết nhục mơ hồ trong một sát na hai người gặp phải đà kích khủng bố tiểu tử ta muốn đem người bầm thây vạn đoạn độc hỏa vương gầm gừ một câu ngay cả không gian chi lực cũng không thể ngăn cách cả sơn mạch đều bị chấn động giống như sóng âm này có uy lực phá hủy cả tòa sơn mạch loại nhỏ này còn chưa đủ bằng vào kính hoa phá diệt có thể làm độc hỏa vương và huyết thủ vương bị thương chẳng những làm cho sát chiêu của hai người nghẹn trở lại bản thân cũng sinh ra cứng ngắc nhưng diệp trần biết rõ điều này còn xa mới đủ đối phương có bất tử c h i thân chút thương thế ấy rất nhanh có thể khôi phục chờ bọn họ khôi phục chính mình lấy một địch hai sẽ nguy hiểm mi tâm c h à n ra thụ nhãn mở ra vô thành vô tức một chùm tia sáng màu bạc bắn ra ngoài bỏ qua không gian chi lực c h à n ngập bỏ qua hộ thể nguyên lực của độc hỏa vương trực tiếp tiến vào trong thần hồn của độc hỏa vương độc hỏa vương rên dỉ một tiếng diệp trần không dừng lại chút nào cầm thiên hạt kiếm trong tay thân hình lướt tới tiến tới bên cạnh huyết thủ vương một kiếm đâm ra thu thủy kiếm quyết thức thứ hai ngưng thủy luận lực sát thương đơn thuần ngưng thủy đã vượt qua kính hoa phá diệt bởi vì ngưng thủy lúc này trừ ẩn chứa kim chi áo nghĩa và thủy chi áo nghĩa còn ẩn chứa tử vong chi đạo một kiếm đâm ra nguy cơ tử vong bao phủ huyết thủ vương trước kia huyết thủ vương cũng đã làm sát thủ bất kể là tâm lý hay sức thừa nhận tốc độ phản ứng đều vượt qua độc hỏa vương một ít vào thời điểm ngàn cân treo sợi tóc hai tay hắn giao nhau ngăn tại chiếc chán suy thiên hạt kiếm đâm phá ngay hai tay giao nhau của huyết thủ vương tranh lệch một tấc là có thể đâm xuyên thấu qua phanh quang mang đầy trời tán loạn hai tay huyết thủ vương biến thành kết tinh màu tím triệt để tan vỡ trừ lần việc đó một cổ lực lượng diệt sạch sinh cơ cũng từ chỗ đứt tay của huyết thủ vương lan ra khắp toàn thân của hắn là tử vong chi đạo hai tay nát bấy trên mặt huyết thủ vương cũng không có một tia thống khổ giống như hai tay bị nát bấy không phải của hắn nhưng đối với một kiếm của diệp trần ẩn chứa tử vong c h i đạo hắn có chút kinh ngạc bởi vì lúc hắn tiến vào sinh tử cảnh lĩnh ngộ tử vong c h i đạo nhiều hơn nếu như diệp trần lại lĩnh ngộ sinh mệnh c h i đạo tương đương với một nửa tử vong c h i đạo vậy thì hắn có thể thuận lợi tiến vào sinh tử cảnh trở thành vương giả đích thật nhưng dùng tử vong c h i đạo đối phó ta còn chưa đủ nhìn trong thể nội của huyết thủ vương bắn ra từ khí cường đại thoáng cái đã đánh tan từ khí tiến công của diệp trần đáng tiếc từ chỗ hai tay huyết thủ vương giao nhau ngăn cản một kiếm này diệp trần đã biết rõ bản thân mình đánh mất cơ hội tốt nhất giết hắn làm sinh tử cảnh vương giả không có khả năng không lĩnh ngộ tử vong c h i đạo nếu như một kiếm này đâm trúng chỗ hiểm của huyết thủ vương diệp trần tự tin tử vong c h i đạo phối hợp ngưng thủy có thể đánh huyết thủ vương trọng thương sắp chết một kiếm bị mất mạng cũng không phải không có khả năng một kiếm vô công diệp trần nhanh chóng thối lui về phía sau kiếm vực cường đại phóng xuất ra đem bốn phía tràn ngập không gian chi lực đều chấn áp khiến cho y năng kiếm vực càng thêm khủng bố đi đạo ánh sáng màu xanh trên bảo kiếm ngưng kết hướng về phía độc hỏa vương và huyết thủ vương bắn qua giống như vạn mũi tên cùng bắn thanh thế to lớn loại chiến đấu thảm thiết này không cách nào diễn tả bằng ngôn từ hai tay nát bấy nhanh chóng sinh trưởng bị thương trên người đã l ắ p đầy con mắt không ẩn chứa cảm tình của huyết thủ vương nhìn chăm chú vào diệp trần sâu trong đồng tử mang theo một ít k i ê n kỵ thân là sát thủ hắn kiên kỵ nhất chính là loại tâm linh không hề bận tâm trong chiến đấu có thể phát huy ra lực lượng vô cùng cường đại thậm chí siêu việt cực hạn con người không hề nghi ngờ diệp trần chính là loại người này từ khi bắt đầu trói buộc hai người đối phương đã công kích một khâu hợp với một khâu mỗi một khâu đều thập phần hung hiểm chỉ cần bọn họ hơi có chủ quan hậu quả thiết tưởng không thể chịu nổi rất khó tưởng tượng trong thời gian ngắn như vậy trong đầu của diệp trần làm cách nào sinh ra kế hoạch chặt chẽ như vậy đinh đinh đang đang hộ thân chân nguyên của sinh tử cảnh vương giả thập phần chắc chắn ngàn vạn bảo kiếm kích bắn xuyên qua toàn bộ bị bắn ra hoa lửa bắn ra xung quanh mỗi một khoả đều có thể hòa tan đại lượng núi đá sai lầm có lẽ là lấy tên này là mục tiêu tâm lý tố chất và năng lực phản ứng của huyết thủ vương làm cho diệp trần kinh ngạc trái ngược với tên còn lại phương diện này nếu so với người kia thì kém hơn rất nhiều chỉ thuộc về tiêu chuẩn sinh tử cảnh vương giả bình thường đương nhiên điều này cũng không làm khó diệp trần diệp trần cũng không muốn nghiên cứu tính cách của hai người nếu như nghiên cứu qua hắn tuyệt đối sẽ không dùng người này làm ụ c tiêu công kích đầu tiên phốc chùm tia sáng màu bạc bắn ra diệp trần phát động linh hồn chi quang về phía huyết thủ vương đã bị kiếm vực áp chế và công kích tốc độ phản ứng của huyết thủ vương ngò l ẹ thân thể cũng theo không kịp cho nên linh hồn chi quang xông vào trong thần hải sắc mặt thoáng tái nhợt thần sắc của huyết thủ vương có chút hoảng hốt linh hồn của sinh tử cảnh vương giả có màng mỏng thập phần cường đại nhưng diệp trần có năng lực thiên phú linh hồn linh hồn chi quang linh hồn màng mỏng đã bị linh hồn chi quang công kích lập tức chấn động linh hồn mê mội một hồi sát đã dùng huyết thủ vương làm mục tiêu công kích đầu tiên diệp trần tuyệt đối không sửa đối tượng mà linh hồn chi quang của hắn có thể công kích ba lần nếu như không phải đạt tới sinh tử huyền quan đệ tam trọng đỉnh phong linh hồn lực có chút cao hơn nếu như không phải bất hủ kiếm hồn đạt tới ngũ giai đã sinh ra cộng minh với hủy diệt kiếm hồn linh hồn lực càng thêm cô đọng hai lần linh hồn chi quang đã làm cho linh hồn của diệp trần triệt để khô cạn trạng thái ngã xuống đến tình trạng đáng sợ mà bây giờ linh hồn lực của thần hải đã đạt tới cảnh giới cao người như kiếm quang diệp trần lao về phía huyết thủ vương kiếm vực tồn tại đã làm tốc độ của hắn nhanh hơn càng khó có thể bắt được trong chốc lát khoảng cách của hắn và huyết thủ vương chưa đủ ba trượng một kiếm đâm ra ngưng thủy tiểu tử đi chết đi đ ộc hỏa vương đã từ mê muội tỉnh táo lại vận dụng hộ thể chân nguyên ngăn cản ngàn vạn bảo kiếm hắn khẽ nhách miệng lên t ử hồng sắc quang mang lóe lên cuối cùng phun ra dung hợp áo nghĩa đ ộc hỏa viêm bạo nhất định phải đánh chết hắn trên mặt diệp trần một mảnh khắc nghiệt hoàn toàn không thấy công kích khủng bố của đ ộc hỏa vương một kiếm đâm t r ú n g mi tâm của huyết thủ vương lập tức một cổ lực lượng phối hợp với tử khí chuyển lại bộc phát trong đầu của huyết thủ vương、Phanh. đầu của huyết thủ vương nổ nát sinh cơ không còn sau một khắc công kích của độc hỏa vương đã tới bên cạnh diệp trần sinh ra lực nổ tung cực mạnh mà h ỏ a diễm đỏ tím chẳng những vô cùng nóng bỏng càng ẩn chứa liệt h ỏ a kịch độc khoảng cách giữa ngọn núi chính của trường thiên phái và chiến trường chừng mấy ngàn dặm nhưng tất cả mọi người trong trường thiên phái cũng cảm nhận được lực lượng xung kích cường đại truyền tới cuồng phong rung động ô ô thậm chí cây cối cũng bị thổi gãy hoa cỏ bị nhổ tận gốc sau đó xoắn thành phấn vụn đây là cuộc chiến của vương giả đồng tử lý trường phong co rụt lại lẩm bẩm nói ra tông chủ diệp trưởng lão tu luyện ở ngay trong khu vực hạch tâm chúng ta trên mặt của cao trí viễn đầy lo lắng chúng ta có biện pháp nào trường thiên phái đại trưởng lão cười đắng chát sinh tử cảnh vương giả tiện tay một kích cũng có thể diệt trường thiên phái chúng ta chúng ta chỉ có thể cầu nguyện diệp trưởng lão có thể gặp giữ hóa lành đánh lui sinh tử cảnh vương giả xâm phạm tin tức diệp trần đánh trọng thương c ự lang vương sớm đã truyền vào tay trường thiên phái từ trên xuống dưới trường thiên phái đều biết rõ đều bị có lòng kính sợ diệp trần đem hắn là tồn tại có thể địch lại sinh tử cảnh vương giả bình thường đột ngột núi đá rung chuyển một hồi không ít kiến trúc trên trường thiên phái bị lực lượng truyền tới làm sụp đổ sau một khắc ở ngoài ngàn dặm một khỏa hỏa cầu màu tím bay lên cách ngàn dặm giống như ở trước mặt có thể thấy được cái hỏa cầu này to lớn đến cỡ nào hòa cầu bay lên một đạo lưu quang phá không mà đến cuối cùng bắn thủng đại điện trường thiên phái trên ngọn núi chính cắm thật sâu vào mặt đất lưu lại một lỗ thủng đen kịt đây là cái gì mọi người cả kinh hình như là bảo kiếm trong nội tâm lý trường phong cả kinh quyết định thật nhanh một trưởng chấn nát mặt đất chấn đạo lưu quang kia ra chính là một vỏ kiếm là vỏ bảo kiếm của diệp trưởng lão có người nhận ra diệp trần đem phá t à kiếm bên hông mọi người gặp qua rất nhiều lần tay nắm lấy nắm vỏ p hòa á tài、kiếm. trên mặt、Lý、Trường phong vẻ lo lắng càng tăng thêm. tất càng này, kiếm, đại chiến này, tất nhiên Phong lắng Lần Lý lo vẻ c n vượt q u lần cầu h không không Hòa i với kiếm tới ế nếu n lang vương, nếu không vỏ kiếm cũng đấu đây. cựu vỏ c bay bay lên trong nội tâm độc hỏa vương vô cùng khoái ý độc hỏa viêm bạo là sát chiêu cường đại nhất của hắn đừng nói là một tiểu gia hỏa cảnh giới sinh tử huyền quan đệ tam trọng đỉnh phong cho dù là sinh tử cảnh vương giả cũng không dám dùng thân thể ngạnh kháng hắn dám khẳng định diệp trần ngay cả bột xương cũng không còn chết không toàn thây Đáng đ vương tiếc huyết thủ ộc hỏa vương nghĩ mãi mà không rõ diệp trần làm cách nào có thể đánh giết huyết thủ vương hòa cầu dần dần thu nhỏ lại màu đỏ tía biến thành đỏ thẩm lại từ đỏ thấm biến thành cam hồng lập tức phốc một tiếng tan giả thành hư vô giống như chưa từng tồn tại trên đời chỉ còn lại một cái hố to nham thạch nóng chảy từ trên mặt đất phun lên có thể chứng minh tính chân thật vừa rồi không có khả năng Độc vương biến sắc hỏa Hắn nhìn thấy vương biến Trần Trần Diệp Diệp giữa không trung hình tượng của diệp trần có thể dùng thảm thiết để hình dung song kiếm của hắn giao nhau ngăn cản ở ngực trừ đầu và thân thể ra địa phương khác cháy đen một mảnh hai chân càng trực tiếp biến mất hắn cầm phá tà kiếm và thiên hạt kiếm từ bên ngoài xem xét cùng than cốc không có gì khác nhau loáng thoáng có âm thanh bạo liệt từ trong hai tay của hắn truyền ra trong nháy mắt đánh chết huyết thủ vương diệp trần lập tức đổi công làm thủ hủy diệt kiếm ý cũng đổi thành bất hủ kiếm ý bất hủ kiếm ý chủ chấn áp và o phòng thủ mặc dù như thế hắn cũng chỉ có thể bảo vệ bộ phận trọng yếu nhất của cơ thể hai chân trực tiếp bị hỏa kình thiêu đốt không còn ngay cả vỏ phá tà kiếm bên hông cũng bị đánh văng ra ngoài không biết bay đi đâu chợt hai tay diệp trần biến thành h ỏ a đoàn đốt thành hư vô phá tà kiếm và thiên hạt kiếm mất đi khống chế rơi xuống nương theo rơi xuống còn có chữ vật linh giới của ta lực chú ý của độc hỏa vương chuyển rời lên thân thiên hạt kiếm thân hình khẽ động hắn liền bổ nhào tới kiếm x a thuật ngâm ngâm phá tà kiếm và thiên hạt kiếm khẽ run lên riêng phần mình chia làm ba mươi ba bóng kiếm tổng cộng sáu mươi sáu bóng kiếm tạo thành kiếm xà lóng lánh xoắn về phía độc hỏa vương độc hỏa vương ngăn cản phá tà kiếm lại không ngăn được thiên hạt kiếm hai tay và hai chân bị xoắn thành huyết vụ may mà vào thời khắc mấu chốt trong miệng của hắn phun ra một đạo hỏa quang đánh bay bóng kiếm đánh về phía đầu lâu Thiên hạt kiếm và phá tà trên phá kiếm kiếm ngược lửng và về bay sau, lơ đoạn ỉ n Trần.、Huyết、nhục nhúc nhích, xương nảy chân Trần nâng lên, chữ vật linh giới tự động bay lên ngón h Huyết hai hai phải chữ h đầu mầm, của cốt của tức tay ra, tay bay tay, Diệp Diệp dài giới lập vật tự và quang quần áo màu thay xanh ra lên, Trần kiện lóe Diệp đổi trời. một đ áo o chi trọng sinh độc hỏa vương ức chế kinh hãi trong lòng thốt ra đáng chết thiên âm vương tin tức trọng yếu như vậy mà không có điều tra ra độc hỏa vương hận thiên âm vương muốn chết diệp trần xác thực không phải sinh tử cảnh vương giả nhưng hắn lại có linh hồn lực của sinh tử cảnh vương giả nhưng lại lĩnh ngộ tử vong c h i đạo hiện tại ngay cả đoạn chi trọng sinh cũng lĩnh ngộ ra tiếp tục đánh nữa hắn không biết diệp trần sẽ t o á t ra năng lực mới gì nhưng quay đầy ngẫm lại độc hỏa vương lại cảm thấy không thể trách thiên âm vương diệp trần có những năng lực này đều cực kỳ cường đại chắc chắn sẽ không tùy ý bạo lộ ra thiên âm vương không điều tra ra cũng là bình thường thúc giục bất tử c h i thân tứ chi độc hỏa vương dài ra trên người cũng đổi bộ quần áo mới diệp trần xem ra chúng ta đã xem thường ngươi rồi độc hỏa vương k i ê n kỵ nhìn diệp trần ngươi là ai diệp trần hỏi che giấu năng lực hắn luôn làm thế không đến thời khắc mấu chốt hắn sẽ không bao giờ bộc lộ át chủ bài ra giống như lúc ở bên trong sinh tử bí cảnh hắn sẽ không bộc lộ chiêu kính hoa phá diệt bởi vì hắn biết rõ bình thường không chú ý những chi tiết này đến thời khắc mấu chốt hối hận không kịp ta là ai không trọng yếu trọng yếu là hôm nay ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ độc hỏa vương không tin tưởng một điểm tổn thương đều không có độc hỏa vương hắn trừ lực sát thương đơn thuần ra còn ẩn chứa hỏa độc cường liệt những hòa độc này giống như g ò i trong xương rất khó trừ sạch một khi hỏa độc công tâm trừ khi là sinh tử cảnh vương giả thì khó mà cứu được vậy sao lúc nói chuyện diệp trần từ trong chữ vật linh giới lấy ra một quả trái cây màu trắng đây là sinh chi quả đạt được trong sinh tử bí cảnh ẩn chứa đại lượng khí t ứ c sinh mệnh đúng như độc hỏa vương sở liệu trong cơ thể hắn xác thực lưu lại hỏa độc khó thanh trừ những hỏa độc này không ngừng cắn nuốt sinh cơ của hắn đang tấn công về phía trái tim của hắn sinh chi quả hóa thành sinh mệnh chi dịch dung nhập vào trong lục phủ ngũ tạng của hắn bổ sung sinh cơ mất đi diệp trần có chút thở không ra hơi tạm thời không có gì nguy hiểm tới tánh mạng dùng chân nguyên của ngươi thúc giục bất tử c h i thân có lẽ tiêu hao rất lớn nghĩ đến cái gì đó độc hỏa vương nhếch miệng cười dữ tợn n g ư ơ i thử là biết rõ linh hồn lực khẽ động thiên hạt kiếm và phá tà kiếm bay vào trong tay diệp trần độc hỏa vương thập phần âm hiểm há miệng phun ra sát chiêu h ỏ a trụ màu tím vô cùng nóng bỏng không gian sôi trào từng đợt bọt khí bốc lên diệt diệp trần dơ cao thiên hạt kiếm lên một kiếm bổ ra không gian vặn vẹo cứng lại đem h ỏ a trụ màu tím phong bế bên trong rồi sau đó nghiền nát thành trăm ngàn khối ta muốn nhìn ngươi có thể chống đỡ tới khi nào độc hỏa vương nói rõ muốn tiêu hao chân nguyên của diệp trần há mồm phun ra một đạo h ỏ a trụ màu tím cách xa vài dặm oanh kích diệp trần chuyện được đọc bởi kênh haleji l audio hắn không dám dây dưa với diệp trần linh hồn chi quang của diệp trần vẫn làm cho lòng của hắn sợ hãi huyết thủ vương cũng bị linh hồn chi quang đánh trúng linh hồn mê mụi mới chết nếu không dùng thực lực của diệp trần làm sao có thể lập tức đánh chết huyết thủ vương linh hồn chi quang của diệp trần quả thực không kém cỏi bí pháp linh h ô n đạt tới thiên cấp cao cấp hư diệp trần hư lạnh một tiếng độc hỏa vương cho rằng chân nguyên của hắn không còn bao nhiêu kỳ thật trong cơ thể hắn còn lưu sáu bảy thành chân nguyên khôi phục bất tử c h i thân chỉ dùng ba thành nhưng không có nghĩa là hắn tùy ý tiêu xài chân nguyên mà hỏa độc dưới mắt nhìn thì không cách nào uy hiếp được diệp trần nhưng hắn đã dùng một nửa chân nguyên để ngăn chặn hỏa độc nếu không mất đi chân nguyên chấn áp hỏa độc công tâm không c ầ n độc hỏa vương giết hắn hắn đã bị hỏa độc giết chết trước rồi ngưng thủy tay trái cầm phá tà kiếm thi triển kính hoa phá diệt tay phải cầm thiên hạt kiếm đánh ra một kiếm cách không kiếm khí màu tím xuyên thấu hư không điên cuồng tấn công độc hỏa vương độc hỏa vương bị dọa kêu to một tiếng nhất tâm nhị dụng nhất tâm nhị dụng hoàn mỹ nhất n h ấ tâm t nhị dụng cũng không ít người làm được nhưng làm được như diệp trần nhất tâm nhị dụng hoàn mỹ là trợ thủ đắc lực đồng thời thi triển sát chiêu khác nhau không có bao nhiêu người làm được độc hỏa vương tự nhận là mình làm không được độc hỏa trướng tận a y trái h o dụng thời cơ diệp trần nhanh chóng lao tới tay trái sử dụng kính hoa phá diệt tay phải dùng ngưng thủy một trái một phải giống như hóa thành hai người mãnh liệt công kích về phía độc hỏa vương bành bành bành bành bành bành bành độc hỏa vương vừa lui lại lui nữa khóe miệng tiết ra máu tươi chân nguyên của tiểu tử này rốt cuộc còn bao nhiêu tại sao hỏa độc trong cơ thể của hắn còn không bộc phát độc hỏa vương dần dần sinh ra thoái ý từ đầu đến cuối hắn đều đánh giá thấp diệp trần cho nên không có đánh giá đúng về thực lực của diệp trần trong lòng của hắn lại không có ngọn nguồn lui đột nhiên không gian bạo tạc độc hỏa vương muốn trốn vào trong hư không kính hoa phá diệt ngưng cho ta trên người của diệp trần bốc lên nhiệt khí dùng thiên hạt kiếm thi triển kính hoa phá diệt một màn buồn cười phát sinh độc hỏa vương bị kẹt ở trong bình chướng không gian nửa người ở bên ngoài nửa người ở trong hư không thân thể chật vật không chịu nổi không gian tan vỡ thân thể lộ ra ngoài của độc hỏa vương bị nghiền nát thành trăm ngàn khối huyết quăng bay đầy trời diệp trần người nhất định phải chết ta sẽ báo thù ở sâu trong hư không chuyển ra tiếng gầm gừ điên cuồng của độc hỏa vương diệp trần không để ý tới lời nói của độc hỏa vương hắn há mồm phun ra một ngụ màu đỏ tươi máu tươi không còn một tia sinh cơ chỉ có hỏa độc kỳ thật thời điểm này hắn đã tiếp cận dầu hết đèn tắt vừa rồi dùng chân nguyên áp chế hỏa độc rút một bộ phận thi triển kính hoa phá diệt hỏa độc bắt đầu phản công chân nguyên liên tiếp bại lui nếu như độc hỏa vương lại kiên trì trong chốc lát chết sẽ là diệp trần đáng tiếc đối phương bị dọa sợ chạy đi h ỏ a độc này đúng là phiến toái lấy ra đại lượng chân nguyên thủy tinh diệp trần toàn lực luyện hóa con mắt nhắm lại lúc chạng vạng tối trời chiều hạ xuống đỉnh núi sắc trời u tối thực sự không thể khôi phục triệt để nhưng muốn thanh trừ hỏa độc chỉ sợ không phải dễ dàng diệp trần có thể cảm giác được hỏa độc trong thể nội không thể áp chế và không thể khu trừ nhưng thập phần ương ngạnh giống như giòi trong xương chậm rãi ăn mòn huyết nhục và cốt cách của hắn tuy nói hắn đã tu luyện tới cảnh giới đoạn chi trọng sinh thế nhưng đoạn chi trọng sinh chỉ nhằm vào tứ chi thân thể là trụ cột nên một khi bị vết thương trí mạng vẫn nguy hiểm cực độ mặc kệ trong thời gian ngắn thanh trừ không được hỏa độc một lúc sau có lẽ không có vấn đề diệp trần không có đem vấn đề hỏa độc là chuyện gì to tát hắn không phải người bình thường thân thể cũng không phải thân thể phàm trần hỏa độc muốn ăn mòn chết hắn hơn phân nửa là không có khả năng nghiêng đầu diệp trần nhìn thấy rất nhiều người cao tầng trường thiên p h á i đều đến diệp trưởng lão thấy diệp trần tỉnh lại lý trường phong thở ra một hơi diệp trần khẽ gật đầu làm cho các ngươi lo lắng diệp trưởng lão khách khí diệp trưởng lão gặp giữ hóa lành là chuyện may mắn của trường thiên phái chúng ta đúng rồi không biết sinh tử cảnh vương giả nhắm vào diệp trưởng lão là người nào có phải là nhắm vào trường thiên phái chúng ta không chiến đấu vừa kết thúc lý trường phong đã lập tức chạy tới nhưng diệp trần đang khôi phục lại cho nên bọn họ đứng ở bên cạnh mà chờ đợi không có lên tiếng quấy dày diệp trần lắc đầu trong a nửa ta quan chữa ta. Hòa bao gian. bay cũng trực giác. có việc độc chặn cũng thuộc không rõ ràng lắm, nhưng hơn phân nửa là không phải nhắm vào trường thiên thuần muốn thương. Không có việc gì, tốt nhất đừng trong nội, nhiêu phiền ngăn nó tốn không ít thời gian. Vèo. Thân hình lóe lên,、diệp、Trần bay về ngọn núi thuộc về mình. gì, phải phái. thể thời rõ rồi, là vào là là lắm, lóe Diệp Đây dây tới toái, Vèo. về về túy Tốt tốt ít t quấy bế ở mật thất của thái thượng trưởng lão ở dưới mặt đất diệp trần xếp bằng trên một bệ đá trên tay cầm một chữ vật linh giới không biết sinh tử cảnh vương giả tài phú sẽ có bao nhiêu đánh chết huyết thủ vương diệp trần cũng nhận được chữ vật linh giới của huyết thủ vương kể cả áp giáp và bao tay áo giáp là đ ỉ n h tiêm bán cực phẩm khải giáp cái bao tay tốt một chút là ngụy cực phẩm bao tay trong sinh tử cảnh vương giả cũng phân chia cao thấp không hề nghi ngờ bất kể là cự lăng vương hay vẫn là độc hỏa vương huyết thủ vương đều là sinh tử cảnh vương giả bình thường thực lực cao thấp không phải cực lớn trên người không có cực phẩm b ả o khí cũng là chuyện rất bình thường cho nên không phải người nào cũng có cơ duyên giống như diệp trần bằng vào linh hồn lực cường hãn diệp trần xóa đi linh hồn ấn ký của huyết thủ vương ở lại chữ vật linh giới và cho linh hồn lực của mình xâm nhập vào tài phú của huyết thủ vương trong quy trong củ cực phẩm linh thạch hơn ba vạn khối thượng phẩm linh thạch hơn năm vạn khối cực phẩm tài liệu có ba loại theo thứ tự bình thường nhất là cực phẩm kim trúc tinh thần thiết cùng với ba mươi khối cực phẩm hỏa vân thạch còn có m ộ ư ơ i ba khối cực phẩm hàn băng thạch tinh thần thiết là tài liệu phổ biến nhất trong quá trình chế tạo bảo khí c ự c phẩm ví dụ như diệp trần có t ử khí thiết nhưng một khối t ử khí thiết dùng để chế tạo c ự c phẩm bảo kiếm khẳng định không đủ cho nên cần phải gia nhập tài liệu kim loại c ự c phẩm khác mà tinh thần thiết không thể nghi ngờ rất phù hợp với loại thêm vào này tuy nói phổ biến nhưng tỷ lệ phù hợp rất cao sẽ không bị kim loại khác bài xích cũng không bài xích kim loại khác chữ vật linh giới của huyết thủ vương tinh thần thiết có mấy vạn cân nhưng thế tích cực nhỏ cũng làm người ta nhức đầu Quần liệu, Trần phần thần trên cũng tinh nhỏ bằng nắm đảo đám được được bảo cả thạch, tìm tài tìm một thiết tay, thêm phẩm ba khối hai cực Diệp về à o tạo bảo chế cực có thanh phẩm không kiếm một biệt lắm. sai lẽ v phần hòa vân thạch và hàn băng thạch đồng dạng là tài liệu rất tốt khi chế tạo c ự c phẩm bảo khí hòa vân thạch có thể cho vào bảo khí biến thành thuộc tính hòa hàn băng thạch t ắ c thì có thể làm cho bảo khí có thể biến thành thuộc tính băng rất hiếm có diệp trần quần đảo trong đám bảo thạch tìm được hai loại tài liệu khác theo thứ tự là kê đản đại tiểu phong xào thiết và một khối trường xích đồng lớn bằng ngón trỏ diệp trần có năm loại c ự c phẩm tài liệu trừ những thứ đó ra bên trong chữ vật linh giới của huyết thủ vương còn có đại lượng thượng phẩm tài liệu và bán c ự c phẩm tài liệu thứ này tốt chế tạo thượng phẩm bảo kiếm và bán c ự c phẩm bảo kiếm cũng là tài liệu không thể thiếu diệp trần mua sắm rất nhiều tài liệu thượng phẩm và bán c ự c phẩm nhưng không bù đắp nổi tiêu hao muốn học tập quá trình đúc thượng phẩm bảo kiếm tới tình trạng lô hòa thuần thanh chút tài liệu này không đủ chớ đừng nói chi là bán cực phẩm tài liệu chữ vật linh giới của diệp trần là thượng phẩm chữ vật linh giới so với chữ vật linh giới của huyết thủ vương còn tốt hơn một t i a ý thức thu toàn bộ tài liệu của huyết thủ vương vào trong chữ vật linh giới của mình diệp trần bắt đầu kiểm kê một phen linh thạch cực phẩm linh thạch tổng cộng năm vạn khối thượng phẩm linh thạch vượt qua một ứ c sáu ngàn vạn khối cực phẩm tài liệu năm phần theo thứ tự là tinh thần thiết phong xào thiết xích đồng hòa vân thạch và hàn băng thạch nhưng vật phẩm chân quý khác theo thứ tự là hơn 200 vạn khối chân vô thủy tinh một gốc 3.000 năm hòa hầu thượng phẩm hòa lệ thụ một số hồn thạch những thứ này vô cùng chân quý sinh tử cảnh vương giả cũng chưa chắc có được trừ những này ra trong chữ vật linh giới của diệp trần có đủ loại vật phẩm thượng phẩm tài liệu thượng phẩm linh thảo tất cả phẩm cấp bảo khí tài phú của huyết thủ vương không tính là rất nhiều nhưng cũng dễ lý giải đến cấp độ sinh tử cảnh Trọng nhất là tăng Tu vật tốt, trao thạch thể Tu tử tài tiếc tài thân tiêu Thở một Trần từ vật trong ra rời lên, khẳng định người dùng linh nói, sinh cảnh vương chính lớn, đáng này bản ngoại nhân cũng không linh chuyển lên người. gì giả giới yếu chiếm mua khác, hoặc phẩm phú phú hóa, Hô! hơi, chú chữ hỏa là là là là lực Vi với Vi đổi Diệp có cực Có cực được. của độc bị sẽ sắm. ý một ngày chưa diệt trừ hỏa độc một ngày là tai họa diệp trần cũng không muốn trong lúc chiến đấu với người khác còn phải phân chân nguyên ra chấn áp hỏa độc vận chuyển thanh liên kiếm quyết cả thân thể diệp trần biến thành thanh sắc quang mang cũng không kết hợp với thân thể dấu hiệu thúc giục công pháp toàn thân không chỗ này không ngưng thực dưới tình huống nội thị diệp trần hơi c a o mày những hỏa độc này rõ ràng chiếm lấy một bộ phân thân thể của hắn hỏa độc lan tràn trong phạm vi này tất cả tế bào nhiễm phải hỏa độc biến thành đại bản doanh của hỏa độc sinh cơ trong tế bào cũng biến thành chất dinh dưỡng của hỏa độc lớn mạnh thanh thế của nó nội thị tăng cường đến cực hạn diệp trần không khỏi hít một hơi lãnh khí hòa độc nhìn thì bị chấn áp nhưng làm cho da đầu của hắn rung lên phàm là những thứ không phải hòa độc tiếp xúc với nó đều bị chuyển hóa chuyển hóa thành hòa độc loại quá trình này rất nhỏ bé nhỏ bé đến mức khó phát giác xem ra xem thường tính nguy hại của hòa độc này rồi diệp trần ngẫm lại từ trong chữ vật linh giới lấy ra vài cọng thượng phẩm linh thảo băng thuộc tính sau khi lấy ra nuốt vào trong bụng linh dịch lạnh b ú t từ từ khuếch tán trong lục phủ ngũ tạng t ứ chi bách mạch duy chỉ có trong phạm vi lan tràn của hỏa độc r a những nơi còn lại đều bị ảnh hưởng bởi linh dịch tốc độ hỏa độc thôn vệ sinh cơ cũng biến thành chậm lại thấy thế diệp trần nuốt vào một hơi m ộ ư ơ i gốc thượng phẩm linh thảo băng thuộc tính khiến cho thân thể đều lạnh buốt nhiệt độ cơ thể hạ thấp xuống dưới người bình thường giống như một khối hàn băng thượng phẩm linh thảo băng thuộc tính đã không còn chỉ sợ khó có thể ức chế lúc này diệp trần mới coi trọng hỏa độc cái hỏa độc này ương ngạnh hơn so với độc bình thường có khác biệt cực lớn đúng nhìn xem cực phẩm hàn băng thạch có hữu dụng hay không diệp trần không dám đem hàn băng thạch nuốt vào trong bụng nhưng có thể đeo lên trên thân thể ảnh hưởng tới hỏa độc trong thể nội khá lạnh hàn băng thạch cầm lên tay khá lạnh có thể dùng để làm thân thể hạ thấp nhiệt độ bởi vì hiện tại diệp trần cần phải dung hàn băng thạch để áp chế hỏa độc cho nên không dùng nó luyện khí rồi làn ra bên ngoài đông thành một lớp băng xương giờ phút này nếu có cường giả tinh cực cảnh tới gần diệp trần lập tức sẽ tổn thương do giá rét đứng gần đó chỉ sợ có thể đông thành tượng băng sinh cơ đều không có chịu đựng băng hàn thấu xương diệp trần cười khổ liếc nhìn cao vọng viễn đồ có lẽ vô hoàng tiền bối biết rõ hòa độc này mở cao vọng viễn đồ ra diệp trần tiến vào ông một bóng người như sống lại quay người đi ra khỏi tranh thủy mặc lại có phiền toái gì hình thành lên tiếng hỏi diệp trần nói vô hoàng tiền bối người cũng biết trong thể nội của ta là hòa độc gì hay không Khi thật không khoác thật hỏi, hình ảnh vô hoàng đã phát thường Nhiệt thể phương, thấp hơn, thân chết hình ảnh vô hoàng thúc thể Thật hắn tinh thần hỏa、độc. Tinh thần hỏa、độc. Hình ảnh vô hoàng giải thích, Diệp giác Diệp đối với tiếp vai Diệp giục tiến nội Diệp nói. giải Trần Trần. tục tay Trần, trong Trần. trọng vô vô vô cần băng sơn còn nữa, bản cóng. Bàn lên năng lượng ngưng nói của cơ của của của độc. độc. dị ra. vào so là đã độ Đây bị bờ sẽ lâu, ở hạch tâm của ngôi sao trừ nhiệt độ cao ra còn có h ỏ a đ ộ c Bình biến, biến hình thường những hòa độc này sẽ không tập trung ở cùng một chỗ, thập phần phân tán, tính nguy hại cũng không lớn, nhưng gian ngưng thành tinh thần độc hòa toản.、Mà、tinh thần độc hòa toản, mật độ hòa độc thập phần cao, cũng dần dần sinh thành thanh Người động thủ với ai, thực lực như thế nào? hòa chỗ, thập hại theo thời hạch hòa chỗ hòa hòa hòa thập phát khó thể thủ thực thế tập một trôi tâm tỷ tụ một rất mật một trừ. qua, của sao, cao, cao, ai, độc độc độc độc độ độc độc, có lực là Mà sẽ kỳ môi ở loại với lệ dị hình ảnh vô hoàng hỏi là một sinh tử cảnh vương giả bình thường độc hỏa vương cũng không tính là sinh tử cảnh vương giả bình thường so với cự lăng vương cường đại hơn không ít nghe vậy hình ảnh vô hoàng nói ra dùng thực lực của hắn không có khả năng đem độc tri áo nghĩa và hỏa tri áo nghĩa tới cảnh giới cực cao cho nên không sánh nổi với tinh thần thần độc toản nếu như ta đoán không sai khẳng định hắn có tinh thần độc hỏa toản sau đó thúc giục hỏa độc bên trong dung hợp với lực lượng của bản thân công kích ngươi tinh thần độc hỏa toản khó trách diệp t r ầ n giật mình độc hỏa vương với tư cách là một nhân loại lại dùng miệng phun trào năng lượng trong thể nội của đối phương có tinh thần độc hỏa toàn phối hợp công kích vậy làm cách nào để thanh trừ đây hình ảnh vô hoàng lắc đầu rất khó nếu như ta không chết thanh trừ tinh thần độc hỏa toàn thập phần đơn giản nhưng ta hiện tại tuy thể nội phong ấn nhiều năng lượng nhưng dù sao cũng không phải người sống cưỡng ép giúp người thanh trừ tinh thần độc toàn một khi khống chế không tốt sẽ làm thân thể ngươi tan vỡ trừ phi ngươi có thể đem đoạn chi trọng sinh tu luyện tới cảnh giới hậu kỳ ta mới dám thử một lần nhưng nếu như ngươi tu luyện tới đoạn chi trọng sinh hậu kỳ có lẽ cũng không cần ta hỗ trợ từ từ thanh trừ có thể thành công đương nhiên trừ việc đó ra cũng không phải không có biện pháp ít nhất ta có thể nghĩ ra tới bốn biện pháp rốt cuộc nguyên hoàng cũng là nhân vật phong vân một c õ i năm đó một thân thực lực cũng là vương giả phong đế thực lực xếp ở hàng đầu thực lực cao như thế kiến thức đương nhiên không kém cái gì、4. diệp trần hỏi một là tăng giai vị thân thể lên bây giờ thân thể của ngươi là tứ giai nếu như tăng lên tới ngũ giai tinh thần hỏa độc thanh trừ rất dễ dàng ngươi cũng biết thân thể tăng lên nhất giai còn khó hơn lên trời thân thể tứ giai chỉ là tiêu chuẩn sinh tử cảnh vương giả bình thường thân thể ngũ giai chính là tiêu chuẩn bình quân tứ giai và ngũ giai khác nhau cực lớn sức đề kháng với độc tố khác nhau tới m ộ ư ơ i lần thân thể ngũ giai nói dễ vậy sao diệp trần cười khổ thân thể của hắn có thể tăng lên tứ giai chính là nhờ ăn được một quả thiên yêu hỏa linh quả năm ngàn năm hỏa hầu không có thiên yêu hỏa linh quả hắn muốn tăng giai vị của thân thể lên ít nhất phải hao phí mấy tháng thậm chí lâu hơn nửa năm hiện tại làm cho thân thể tăng lên ngũ giai đoán chừng so với việc tiến vào sinh tử cảnh còn muốn khó hơn mấy lần hình ảnh nguyên hoàng đương nhiên biết việc tăng giai vị thân thể lên rất khó cười nói tăng lên bình thường đúng là rất không có khả năng hao phí thời gian quá dài tinh thần hỏa độc đã sớm đánh vào tim của ngươi ta nói là ngươi phải tìm kiếm một ít thiên tài địa b ả o để tăng giai vị thân thể lên mà hiệu quả tốt nhất ở phương diện này chính là thiên yêu hỏa linh quả ví dụ như long lân quả đương nhiên nếu như ngươi có thể tìm được huyết dịch mới thay của cự long vương hiệu quả cũng không kém gì so với long lân quả cự long vương diệp trần nhíu mày t ử tĩnh là hoàng kim cự long hoàn toàn phù hợp với điều kiện nhưng t ử tĩnh chưa hoàn toàn chuyển hóa thành hoàng kim cự long hơn nữa cũng không phải cự long vương đợi tới khi nàng triệt để phù hợp với điều kiện cũng quá muộn thứ hai là gì đệ tiên rất khó khăn bất kể là tìm kiếm thiên yêu hỏa linh quả long lân quả hoặc là máu mới thay của cự long vương đều là chuyện cực kỳ khó khăn thứ hai thì đơn giản hơn một chút ngươi trở thành sinh tử cảnh vương giả nguyên hoàng cười cười tiếp tục nói đợi ngươi trở thành sinh tử cảnh vương giả không nói trước chân nguyên chiết xuất thành chân nguyên vương cấp cảnh giới bất tử t r ì thân cũng sẽ đạt tới cảnh giới huyết nhục diễn sinh cho dù là tinh thần hỏa độc cũng không khác gì so với tạp chất chuyện này đúng là đơn giản hơn một chút có thể trực tiếp đem bất tử c h i thân tu luyện tới cảnh giới đoạn chi trọng sinh hậu kỳ tuy trăm sông đổ về một biển nhưng biện pháp giải quyết cũng không giống nhau diệp trần chỉ cần lĩnh ngộ mộ một ít sinh mệnh c h i đạo tấn chức sinh tử cảnh có nắm chắc đương nhiên khí thác vào việc tiến vào sinh tử cảnh có chút không an toàn ai biết thời gian sẽ dài bao lâu ngắn thì dăm ba tháng lâu là ba năm năm cũng có thể loại thứ ba đối với ngươi mà nói là khó khăn nhất cũng là đơn giản nhất đem hủy diệt kiếm ý của ngươi tăng lên tới lục giai dùng lục giai hủy diệt kiếm ý chém giết hoạt tính trong tinh thần hỏa độc hoạt tính vừa mất tinh thần hỏa độc sẽ biến thành tử vật có thể khu trừ rất dễ dàng chém giết hoạt tính của tinh thần hỏa độc chuyện này cần tính toán chuyên sâu dù sao thường nhân khó có thể lý giải hỏa độc chính là một loại độc cần có hoạt tính ngũ giai đ ỉ n h phong hủy diệt kiếm ý nói thật ngươi làm cho ta rất giật mình đổi thành độc bình thường căn bản là không làm gì được ngươi mật độ tinh thần h ỏ a độc không đủ cũng không làm gì được ngươi đáng tiếc mật độ tinh thần h ỏ a độc trong người của ngươi rất cao sinh ra dị biến biến thành kỳ độc chỉ có thất giai kiếm ý bình thường mới có thể chém giết hoạt tính đổi thành hủy diệt kiếm ý chỉ cần lục giai nguyên hoàng đối với diệp trần rất thưởng thức loại người kiếm đạo kỳ tài có tiềm lực như hắn cho dù đặt ở thời đại thượng cổ trung cổ đều là thiên tài phi thường khủng bố võ đạo ý chí hoặc là kiếm đạo ý chí cùng với thân thể càng cao càng khó tăng lên nếu như nói thân thể tứ giai chính là tiêu chuẩn của sinh tử cảnh vương giả bình thường như vậy ngũ giai võ đạo ý chí cũng là tiêu chuẩn của sinh tử cảnh vương giả bình thường lục giai võ đạo ý chí là tiêu chuẩn bình quân diệp trần đã vượt qua tiêu chuẩn bình quân bởi vì ngũ giai đ ỉ n h phong hủy diệt kiếm ý tương đương với lục giai đ ỉ n h phong kiếm ý chuyện này đúng là dễ hơn một chút nghe vậy diệp trần khẽ gật đầu một mình ngũ giai đ ỉ n h phong hủy diệt kiếm ý rất khó tăng lên tới lục giai nhưng hắn lại khác hắn còn có ngũ giai bất hủ kiếm ý hai đại kiếm ý cộng minh lẫn nhau để thăng thập phần nhanh gần đây hắn đã cảm giác được hủy diệt kiếm ý có dấu hiệu tấn chức một khi hủy diệt kiếm ý tăng lên tới lục giai chiến lực của diệp trần không nói r a tăng gấp bội ít nhất cũng là tăng vọt càng đến hậu kỳ giai vị và tranh lệch giai vị sẽ biến thành cực lớn giống như tứ giai và ngũ giai không bằng tranh lệch ngũ giai và lục giai lục giai và thất giai không bằng tranh lệch thất giai đến bát giai trong truyền thuyết đến cửu giai thậm chí thập giai mỗi khi tiến nhất giai tranh lệch giống như trời và đất loại thứ tư có thể giải quyết vấn đề của ngươi nhanh nhất đó là tìm một vương giả đỉnh cấp giúp ngươi chủ đ ộ c tốt nhất là có thành tựu trên con đường hóa độc thật sự không được tìm vương giả tu luyện băng chi áo nghĩa đỉnh cấp chỉ có hai chủng vương giả đỉnh cấp này hóa giải tinh thần hòa độc biến dị rất dễ dàng không có nguy hiểm gì đúng rồi nhân ma hoàng đúng là không tệ nàng có thể giúp ngươi chủ đ ộ n hình ảnh nguyên hoàng nghĩ đến cái gì đó nguyên hoàng đầu tiên nghĩ đến là nhân ma hoàng bởi vì nhân ma hoàng trong mắt hắn chính là vương giả có thực lực cao nhất nhưng đầu tiên diệp trần nghĩ đến huyền hậu thực lực huyền hậu có lẽ có chút ít không bằng nhân ma hoàng nhưng về phương diện hóa giải kỳ độc nhân ma hoàng có lẽ không sánh bằng nàng thuật nghiệp có chuyên tấn công đạo lý cũng từ nơi đó mà thông xem tình huống tìm nhân ma hoàng còn không bằng tìm huyền hậu người phía trước chưa chắc sẽ đáp ứng người thứ hai lại tin cậy nhiều hơn tuy nói hắn không thể trở lại chân linh đại lục nhưng cũng có thể nhờ người truyền tin tức cũng phải người ta chưa chắc sẽ cứu ngươi hình ảnh nguyên hoàng gật đầu trước đó ta sẽ truyền thụ cho ngươi môn bí pháp hóa độc đại pháp hóa độc đại pháp diệp trần nghe xong đã biết rõ môn bí pháp này không giống bình thường hóa độc đại pháp thuộc về bí pháp thiên cấp cao cấp chỉ có thể dùng để cứu người và tự cứu không nên khinh thường nó nếu như không phải thời gian không cho phép bằng và o hóa độc đại pháp có thể dễ dàng hóa giải tinh thần hỏa độc ta t r u y ề nguyên thụ cho n ư người i đại pháp, người phải hóa pháp, a độc m chóng tu u l ệ n thành công, như thế mới có thể ức chế tinh thần hỏa độc biến dị trong người người, không cần dựa vào năng lượng băng thuộc tính n thế thể thuộc chế hỏa chế. vào có ức độc ức g mới dựa dị u y hoàng thân là nhân vật cái thế của một thời đại cơ hồ cái gì cũng biết một chút cấp độ càng cao gặp phải nguy hiểm càng lớn càng thiên kỳ bách quái những thứ hiểu được càng ít năng lực sinh tồn sẽ nhỏ hiểu được nhiều thứ cái gì cũng không lo cái gọi là kỹ nhiều không áp thân đúng là đạo lý này tốt diệp chân dùng sức gật đầu không nên bài xích hình ảnh nguyên hoàng điểm một ngón tay trên mi tâm của diệp trần trong chốc lát trong đầu diệp trần hiện ra một quyển sách bí pháp phức tạp ba lượt hô hấp qua đi hình ảnh nguyên hoàng thu hồi ngón tay mở to mắt diệp trần cảm kích nói đa tạ tiền bối không cần cảm tạ ta thực lực ngươi càng cao thủ đoạn càng nhiều ngày sau bảo tồn hy vọng chân linh thế giới càng lớn thượng cổ trung cổ cận cổ đều không chiến đấu xong cần phải dựa vào ngươi dựa vào các ngươi hình ảnh nguyên hoàng thở dài một hơi diệp trần biết rõ nguyên hoàng nói là cái gì hỏi ta cần đạt tới cảnh giới gì mới có thể ít nhất phải đạt tới cảnh giới của ta hiện giờ diệp trần im lặng cảnh giới như nguyên hoàng lúc này đã không có đương nhiên vẻn vẹn một mình ngươi còn chưa đủ thời đại của ta người có thực lực giống như nhân mao hoàng rất nhiều mặc dù như thế một khi đại chiến xảy ra đều vẫn lạc người thế giới khác rất cường đại có một ít thậm chí không kém còi ta nếu như nói chân linh thế giới là một văn minh cấp thấp thì văn minh của bọn họ là cao cấp từ thượng cổ tới nay chúng ta chống lại bọn họ tranh thủ một tia hy vọng sinh tồn cho hậu đại ta hy vọng cái thế giới thuộc về chúng ta sẽ tiếp tục tồn tại hình ảnh nguyên hoàng n h ì n diệp trần kiếm trong tay của ta tất nhiên sẽ nhuộm máu của cường giả thế giới khác diệp trần nghiêm nghị ta tin tưởng ngươi có thể làm được nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi có thể ương ngạnh sống sót cuối cùng ngươi phải nhớ kỹ cường giả từ trong giết chóc mà phát triển bất kể là thế giới khác hay là cùng một thế giới chỉ cần là địch nhân không nên nhân từ nương tay đáng chết thì phải giết không nên giết cũng phải làm uy hiếp hạ xuống thấp nhất có lẽ ngươi hiểu ý của ta thần sắc hình ảnh nguyên hoàng lạnh lùng diệp trần ghi nhớ nguyên hoàng giờ phút này mà là nguyên hoàng thiên hạ vô địch nhân từ nương tay cho tới bây giờ không phải là lựa chọn chính xác nhất là trong thế giới cường giả mới có thể sinh tồn diệp trần có thể tưởng tượng nguyên hoàng năm đó trèo lên đỉnh tất nhiên phải dẫm lên vô số thi thể có cùng một thế giới cũng có thế giới khác nghĩa đến cũng không cần ta lo lắng ngươi tham ngộ hủy diệt kiếm ý ở phương diện này không phải là vấn đề tốt nên truyền thụ ta đã truyền thụ nên hỏi ta cũng nói hết thầy cần nhờ vào chính ngươi hình ảnh nguyên hoàng ảnh đi vào cao vọng viễn đồ của mình dung nhập vào bên trong bóng người thủy mặc đưa lưng về phía thế giới bên ngoài thu hồi cao vọng viễn đồ diệp trần trầm mặc một lát Sinh tử c ả n h là k h ở i điểm, đ ư ờ n g sau n à y còn r ấ t dài, n h ư n g rất hợp ý của ta. Diệp Trần rất ta. thụ hợp hưởng Diệp ý của qua á trình cường c đại ủ mình. Tu luyện Tu hóa độc đại pháp độ khó thập phần cao trình tự cũng rất nhiều muốn nhập môn đầu tiên phải học được thông qua hóa độc đại pháp cấu tạo cơ bản hình thành độc tố từ vĩ mô tiến vào vi mô tiếp theo là phải phân giải độc tố bởi vì có chút kỳ độc một khi phân giải tính nguy hại không còn lớn cuối cùng là thông qua hóa độc đại pháp từng bước luyện hóa ba bước này làm được bước đầu tiên xem như là nhập môn hai bước sau chính là thành tựu cơ sở toàn bộ làm được mới xem như tiểu thành sau tiểu thành phải đem hóa độc đại pháp chuyển hóa làm bản năng sở dĩ muốn chuyển hóa làm bản năng chủ yếu là vì có một ít độc tố có tốc độ lan truyền rất nhanh ngươi chúng phải loại độc này nếu chậm trễ ngươi sẽ thua hơn nữa thua là mất mạng làm được một bước này chính là đại thành về phần viên mãn là một bước gian nan nhất Hóa độc đ xếp bằng ngồi trên bệ đá diệp trần bắt đầu tu luyện hóa độc đại pháp hóa độc đại pháp không hổ là bí pháp thiên cấp đẳng cấp cao đột khí khi tu luyện cao gấp năm lần bí pháp thiên cấp chung giai đoạn huyết quỷ chỉ hao phí một tuần lễ diệp trần mới sơ bộ nhập môn có thể thông qua hóa độc đại pháp quan sát cấu thành cơ bản của tinh thần hỏa độc nhưng loại quan sát này cũng không có nghĩa là diệp trần có thể phân giải tinh thần hỏa độc lại một tuần sau diệp trần có thể làm được bước phân giải tinh thần hỏa độc hoàn thành bước thứ hai đáng tiếc chỉ có thể phân giải tinh thần hỏa độc lan tràn cũng chỉ là tiên phong của tinh thần hỏa độc giảm tính nguy hại của nó xuống muốn trừ tận gốc tinh thần hỏa độc không phải một sớm một chiều có thể làm được hơn nữa diệp trần phân giải tiên phong của tinh thần hỏa độc đã chuyển hóa tinh thần hỏa độc thành chân nguyên lớn mạnh chính mình chăm chú mà nói tốc độ diệp trần phân giải còn không sánh kịp tốc độ chuyển hóa chân nguyên của tinh thần hỏa độc một lúc sau thời điểm tinh thần hỏa độc càng lớn mạnh diệp trần cũng không phải là đối thủ trong cơ thể biến thành thiên hạ của tinh thần hỏa độc phải đạt tới bước thứ ba đem hóa độc đại pháp tu luyện tới cảnh giới tiểu thành cảnh giới tiểu thành của hóa độc đại pháp có thể luyện hóa phân giải tinh thần hỏa độc không nói chuyện trừ tận gốc tinh thần hỏa độc ít nhất không thể để cho tinh thần hỏa độc không kiêng nể gì mà chuyển hóa chân nguyên lớn mạnh chính mình mà bản thân mình trong khoảng thời gian đó tìm kiếm biện pháp khác giải trừ tinh thần hỏa độc huyết thiên đại lục là đại lục thứ hai của chân linh thế giới diện tích tuy nói chỉ có một nửa của chân linh đại lục nhưng chỗ rộng nhất cũng có gần ba vạn dặm nơi hẹp nhất là hơn một tám trăm vạn dặm giống như một cây dừa cực lớn dùng nó ví von cũng không giống lắm nhưng chỉ có thế mới tình dung được giống như chân linh đại lục trên huyết thiên đại tràn ngập tuyệt địa cấm địa có chút tuyệt địa cấm địa ngay cả sinh tử cảnh vương giả đi vào đều sinh tử khó biết được xưng là vương cấp cấm địa huyết quang hải là cấm địa bài danh thứ tư của huyết thiên đại lục tên gọi là huyết quang hải cũng không phải là biển thật sự huyết quang hải nằm ở phía đông thiết huyết vực trong đó quanh năm có huyết sắc khí lưu phiêu động giống như biển máu cho nên được gọi là huyết quang hải huyết quang hải có hai đại nguy hiểm thứ nhất là huyết ma huyết quang hải là địa phương huyết ma sinh sôi huyết ma bên trong số lượng thập phần nhiều ai cũng không rõ ràng có bao nhiêu từ hạ vị huyết ma trung vị huyết ma thượng vị huyết ma huyết ma tướng huyết ma vương cái gì cần có đều có bởi vì quy tắc huyết quang hải đặc thù lực lượng m i n h mông cho nên huyết quang hải đối với yêu vương và sinh tử cảnh vương giả cũng không có biện pháp đem huyết ma trong huyết quang hải này xóa đi chỉ có thể mặc cho chúng tồn tại chỉ cần huyết ma không đi ra là tốt rồi Thứ trong huyết thì thành tên điên, nặng thì biến thành khát máu, trở thành huyết tồn tại, khiến cho giải danh của huyết quang hải không nằm trong top tam ta huyết hai hỗn chí. hải, hỗn chí nhập, nhẹ hai hiểm khiến cho danh hải không nhưng danh khí cho hải hơn quang của ma. của quang địa, địa kia, quang biến điên, biến loại Bởi đại giải với đại người là loạn lầu loạn làm này Nếu ngây ngốc nặng nguy nằm vương so ý ý có cấp cấm cấm cả. máu, xâm sẽ sợ bị dị vì lão thường chúng ta đã không gặp nhau hơn trăm năm lần thứ hai lại đến huyết quang hải lối vào huyết quang hải không gian nghiền nát hai gã trung niên đi tới đúng vậy trăm năm thương hải tăng điền hậu đại của cũng ta đã già hầu tử lần trước chúng ta ba người đi vào lúc đi ra chỉ còn hai người lần này ta và ngươi nhất định phải còn sống đi ra trung niên tuổi dâu dài chừng năm mươi cảm khái nói ra trung niên xấu xí bị gọi là hầu tử lại không phải nhân loại mà là một đầu hầu tử tu thành yêu vương hắn gật đầu nhất định lần này phải còn sống đi ra Ta đem phẩm cực hầu nếu h chân hơn chia phân cho thực phải, phẩm hầu nhí phải không tử ta tăng tên ta, kiệt, tử ta sót, ra ra của cùng cái lúc cũng cực cũng năm, ngươi Ngươi này, này ngươi, sống bằng không lỗ lớn. n mới lấy lỗ sẻ. keo vì có người kiến thức rộng rãi ở chỗ này nhất định sẽ nhận ra trung niên dâu dài và trung niên xấu xí này là vương g i ả độc hành của huyết thiên đại lục theo thứ tự là vô thường thương vương cùng thiết hầu vương vô thường thương vương và thiết hầu vương tuy không cùng một chủng tộc một là nhân loại một là yêu thú nhưng giao tình thập phần tốt có thể nói là huynh đệ dị loại sinh tử chi giao trăm năm trước bọn họ còn có một huynh đệ cũng là yêu vương gọi là hắc giác vương đáng tiếc trong quá trình lưu lạc trong huyết quang hải hắc giác vương bị huyết ma vương trong huyết quang hải đánh chết đi đi vào lần này cho dù như thế nào cũng phải đạt được một đoá huyết tinh hoa vô thường thương vương thân hình lóe lên lướt vào trong huyết quang hải thiết hầu vương theo sát đi vào vài ngày sau ở cửa vào huyết quang hải xuất hiện mưa to bầu trời tối tăm mờ mịt một mảnh mây đen áp đỉnh một đạo kiếm quang vạch phá bầu trời bay nhanh tới khoảng cách lối vào không đến trăm mét kiếm quang thu lại một thân ảnh trẻ tuổi hiện ra một đầu tóc dài một thân áo lam rộng thùng thình chính là diệp trần đem hóa độc đại pháp tu luyện tới cảnh giới tiểu thành có thể tạm thời áp chế tinh thần hỏa độc diệp trần liền đình chỉ tu luyện bắt đầu làm chuẩn bị hóa giải tinh thần hỏa độc trải qua hỏi thăm diệp trần biết rõ tại thiết huyết vực có một chỗ vương cấp cấm địa tên là huyết quang hải trong huyết quang hải có một loại khoáng vật không phải là thực vật là huyết tinh hoa phục dụng vào có thể tăng cường độ thân thể căn cứ vào số năm hỏa hầu của huyết tinh hoa hiệu quả lớn nhỏ khác nhau huyết tinh hoa hơn vạn năm hỏa hầu có thể tăng một nửa cường độ thân thể đương nhiên chỉ dưới thân thể ngũ dai thân thể ngũ dai tăng lên thân thể lục dai nếu không có huyết tinh hoa m ộ ư ơ i vạn năm hỏa hầu là chuyện không thể nào tuy hiệu quả của huyết tinh hoa còn kém xa thiên yêu hỏa linh quả nhưng trước mắt đối với diệp trần mà nói là vật có nhu cầu cấp bách dù không thể giúp hắn tăng thân thể lên ngũ dai nhưng cũng có khả năng tăng cường độ thân thể của hắn lên một ít để cao năng lực kháng độc của bản thân huyết quang hải đối với sinh tử cảnh vương giả mà nói chính là hiểm địa hỗn loạn ý chí ta có thể không sợ chỉ cần không phải quá không hợp thói thường là được nhưng huyết ma vương không thể không phòng huyết ma là do máu mà sinh ra t huyết, huyết, huyết, huyết quang hải bên trong có càn khôn liếc nhìn lại vô biên vô hạn bên ngoài có mưa to nhưng ở bên trong không có chút động tĩnh nào bầu trời là một màu hồng mặt đất bị huyết sắc khí lưu bao trùm Huyết sắc khí lưu chìm nổi bất định, giống như huyết lưu quang, này bất trong một sắc mà nổi giống đang biển biển ở về phần linh hồn lực cũng chỉ có thể khuếch tán ra ngoài hơn mười dặm cũng may người đi vào huyết quang hải này cũng không phải quy tắc cứng nhắc huyết quang hải căn cứ vào tu vi của người tiến vào mà điều động áp lực ví dụ như diệp trần là cảnh giới sinh tử huyền quan đệ tam trọng đỉnh phong áp lực là gấp trăm lần nhưng nếu như là sinh tử cảnh vương giả áp lực gấp nghìn lần kể từ đó tranh lệch của song phương không phải quá lớn vẫn bảo chi trong phạm vi vốn có bằng không thì với áp lực gấp trăm lần này đối với sinh tử cảnh vương giả chẳng là gì bọn họ vẫn có thể phi hành nhanh chóng như trước diệp trần có đuổi cũng không kịp nhưng bọn họ dễ dàng đuổi bắt diệp trần vèo huyết sắc khí lưu ngưng tụ một đạo huyết quang đánh về phía diệp trần chết ngón tay diệp trần điểm một cái một đạo kiếm quang cắn nát huyết quang hủy diệt kiếm ý làm cho huyết quang không cách nào ngưng tụ được nữa phi hành sát đất diệp trần tiến vào sâu trong huyết quang hải một ngày qua đi diệp trần đại khái cũng lý giải một ít về huyết quang hải huyết ma trong huyết quang hải lúc bình thường đều giấu ở bên trong huyết sắc khí lưu một khi có người tới gần dẫn động huyết sắc khí lưu bọn chúng sẽ hóa thành huyết quang điên cuồng công kích nếu như ngươi vận khí không tốt dẫn động huyết sắc khí lưu đúng vào thân thể của huyết ma vậy ngươi sẽ thảm lập tức bị huyết ma hút sạch huyết nhục diệp trần đúng phải một lần cũng may chỉ là một đầu huyết ma bình thường tương đương với nhân loại linh hải cảnh đại năng mà hủy diệt kiếm ý và bất hủ kiếm ý của diệp trần lại là khắc tinh của nó hậu quả có thể nghĩ không hổ là huyết quang hải quá hung hiểm thần ở trong huyết sắc khí lưu diệp trần cảm khái một tiếng huyết quang hải khắp nơi đều là huyết sắc khí lưu nói một cách khác khắp nơi đều có thể ẩn dấu huyết ma gặp được huyết ma dưới huyết ma vương thì khá tốt gặp được huyết ma vương cho dù là diệp trần cũng có thể gặp nguy hiểm tính mạng cũng không thể tùy thời khắc phóng thích kiếm vực thúc giục kiếm ý phía trước chuyển ra tiếng nổ mạnh kịch liệt kinh thiên động địa cuộc chiến của vương giả trong mắt diệp trần híp lại truy cập haleji com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời mc ly cà phê nhé Qua quang Nguy huyết sao đi đề hiểm hải, trừ ngoài sáng, còn có trong bóng tối, Diệp xem, về sáng, cho trong phòng còn trong bóng Trần có tốt. trừ khoảng ô n nhiều, nhưng cũng lý giải một ít, tăng cường năng lực sinh tồn. g giải phải h biết một ít, quá lực lý k cách từ vị trí của hắn tới nơi đại chiến rất xa diệp trần men theo năng lượng chấn động mà đi không thể tiến tới quá gần đứng ở xa xa diệp trần dừng lại khai mở thụ nhãn ở mi tâm mở ra diệp trần thông qua linh hồn tri nhãn quan sát trong tầm mắt ba đạo thân ảnh giao thoa kịch chiến khí kình mênh mông cuồn cuộn quét ngang bát phương đem huyết sắc khí lưu đánh ra bên ngoài biến thành mảnh đất c h ố n g c h ơ n ba đạo thân ảnh kia rất rõ ràng chia thành hai phe một dùng thương là vương giả nhân loại một hóa thân thành yêu hầu là yêu vương một phe khác cả người tràn ngập khí lưu huyết sắc hai mắt đỏ hồng rõ ràng là nhân loại chính là dị loại huyết ma vương hỗn loạn ý chí của huyết quang hải càng tiến vào trong ảnh hưởng đối với người tiến vào càng lớn nếu như chịu đựng không được sự xâm nhập của hỗn loạn ý chí sẽ đánh mất bản tính trở thành kẻ chỉ biết giết chóc và điên cuồng một lúc sau lại xâm nhập vào huyết sắc khí lưu từ từ cải tạo thành dị loại huyết ma tính nguy hiểm không dưới huyết ma phải biết rằng huyết quang hải tồn tại vô số năm có bao nhiêu sinh tử cảnh vương giả tiến vào bên trong có rất nhiều người bị hỗn loạn ý cải tạo biến thành dị loại huyết ma vương hơn nữa trọng yếu nhất là theo người có tâm quan sát dị loại huyết ma vương tuổi thọ của hắn vượt qua một ngàn năm cụ thể là sống bao nhiêu đúng là khó nói kể từ đó huyết ma vương không có gặp được gặp được một dị loại huyết ma vương cũng là cử tử nhất sinh thực lực của chúng không đạt tới vương giả đỉnh cấp bởi vì vương giả đỉnh cấp hơn phân nửa không có khả năng bị hỗn loạn ý chí xâm nhập nhưng có một loại khả năng mỗi một vương giả cường đại ý chí không tính là rất mạnh tu vi tăng lên lại mạnh dối tinh dối mù dầm dầm dầm nhân loại này trước khi biến thành dị loại huyết ma vương cũng thập phần cường đại so với độc hỏa vương và huyết thủ vương còn mạnh hơn ba bốn phần một trọi một diệp trần tuyệt đối không là đối thủ chỉ có thể chạy trốn dù sao dị loại huyết ma vương linh hồn chi quang đã không còn tác dụng gì linh hồn của chúng b ố n thập phần hỗn loạn không bị mê muội trừ phi linh hồn chi quang có thể cường đại đến mức một kích tiêu diệt linh hồn đối phương dị loại huyết ma vương cường đại đối thủ của hắn cũng không yếu nhất là tên nhân loại vương giả sử dụng thương thực lực cũng không sai biệt lắm với độc hỏa vương mà yêu hầu vương tuy nói kém hơn một ít nhưng cũng không kém hơn b a nhiêu một người một yêu liên thủ chỉ chốc lát đã ngăn cản được dị loại huyết ma vương vô thường tác hồn thương trung niên dâu giải quát lên một tiếng một thương đâm ra quỹ tích đều không có đâm trúng đầu dị loại huyết ma vương hung hăng đâm xuyên qua nổ cho ta yêu hầu vương hình thể không lớn chỉ cao ba mét thân thể thập phần linh hoạt lóe lên đi tới sau lưng dị loại huyết ma vương hai móng tay đánh xuống cao một cái phốc phốc dị loại huyết ma vương hoàn toàn bị phân thây máu tươi phun tung tóe hầu tử làm tốt lắm trung niên dâu dài thu thương đứng lặng thân hình yêu hầu vương biến thành người cười nói cũng là n g ư ờ i phối hợp rất tốt một người một yêu hợp tác không biết bao nhiêu lần đã sớm hình thành ăn ý hai người liên thủ có thể chiến thắng không ít địch nhân cường đại hơn so với bọn họ thương pháp thật cao minh rõ ràng ẩn chứa phong c h i áo nghĩa và vân c h i áo nghĩa hai chủng áo nghĩa này am hiểu biến hóa nhất dung hợp cùng một chỗ uy lực tuy vẫn kém những dung hợp áo nghĩa khác nhưng thắng ở điểm khó lòng phòng bị lúc đầu diệp trần cũng tìm hiểu vân t r í ý cảnh về sau chuyển thành nghiên cứu cùng lôi tri ý cảnh có quan hệ với vân tri ý cảnh tinh lực của người có hạn diệp trần không thể nào làm được chú đáo chỉ có thể chọn thứ thích hợp nhất các loại khác nếu có thời gian nghiên cứu cũng không muộn đương nhiên qua nhiều năm như vậy vân tri ý cảnh cũng tiến rai thành vân tri áo nghĩa mà cảnh giới một thành đóng linh hồn trí nhãn diệp trần quay người rời đi huyết quang hải vô biên vô hạn Bên trong không gian to lớn, viễn siêu、so、với ngoại giới nhìn thấy. Thời gian trôi gian lớn, viễn ngoại gian Trần đã ngây ngốc giới siêu với Diệp qua, to so đã ba ngày t r o này g quang、hải. Trong g huyết hải. ba n này, hắn có thể cảm giác được một cổ hỗn loạn ý chí đang ý đồ xâm chiếm thần hải của mình chiếm lấy linh hồn của hắn linh hồn màng mỏng cũng chỉ có thể phòng ngự linh hồn lực đối với ý chí công kích đành phải thúc thủ vô sách cũng may hắn trong thần hải còn có hủy diệt kiếm hồn cùng bất hủ kiếm hồn hai đại ngũ giai kiếm hồn c h ấ n thủ trong thần hải hỗn loạn ý chí một khi xâm nhập tiến đến sẽ bị xoắn nát thành hư vô loạn ý chí này đối với diệp trần mà nói không coi vào đâu trong ba ngày này hắn gặp được nguy hiểm chính thức hai lần một lần là lâm vào bao vây của huyết ma lấy đơn vị ngàn mà tính số lượng huyết ma sung phong liều chết với hắn huyết quăng bay múa một lần đang phiêu đãng trong huyết sắc khí lưu thì gặp được dị loại huyết ma vương thực lực không thể yếu hơn so với tên dị loại huyết ma vương gặp được ba ngày trước thậm chí còn mạnh hơn đối mặt với mấy ngàn huyết ma vây công diệp trần xuất thủ đoạn ra hết tiêu hao một phần ba chân nguyên mới giết được một nửa sau đó chạy đi đối mặt với dị loại huyết ma vương diệp trần không có tâm tư khác trực tiếp chạy trốn một trọi một hắn không thể nào là đối thủ với dị loại huyết ma vương dây dưa một hồi không công tiêu hao chân nguyên được không bù mất hắn đến huyết quang hải cũng không phải để chiến đấu mà là vì huyết tinh hoa huyết quang hải không gian thập phần chắc chắn không cách nào nghiền nát không gian tiến hành xuyên thẳng qua nếu không phải ta không ta cũng không tránh khỏi đuổi giết của dị loại huyết ma vương dọc theo đường đi diệp trần vào thời khắc nào cũng phải bảo trì phóng linh hồn lực ra ngoài nhưng như thế cũng không được muốn lưu lạc vương cấp cấm địa tốt nhất phải đem cảnh giới tăng lên sinh tử cảnh bằng không cử tử nhất sinh nói không chừng sẽ chết cơ duyên cũng phải có mạng mà hưởng thụ nếu như tính nguy hiểm quá lớn nói chết thì chết ân nơi này có sơn mạch diệp trần dừng bước lại linh hồn lực cảm ứng bên trong hơn hai mươi dặm phía trước bài trừ tòa t sơn mạch. o n g h u y tạp niệm ánh mắt diệp trần lợi hại cẩn thận từng ly từng tí lướt hướng về phía sơn mạch bởi vì linh hồn lực của diệp trần chỉ có thể lan tràn ra hơn mười dặm cho nên sau khi tiến vào sơn mạch diệp trần cũng không có biện pháp biết được sơn mạch rộng lớn bao nhiêu hoàn cảnh như thế nào chỉ có thể đi một bước tính toán một bước diệp trần đi vào trong một hạp cốc hạp cốc cao vút trong mây nếu từ bên trong nhìn lên trời chỉ có thể nhìn đến nhất tuyến thiên thập phần âm u và yên tĩnh vèo vèo vèo ước chừng đi được bảy tám dặm đường chợt hơn mười đạo huyết quang phóng tới diệp trần kiếm vực diệp trần gặp nguy không loạn kiếm vực phóng thích mà ra kiếm áp khổng lồ làm cho những đạo huyết quang này giảm tốc độ xuống rút phá tà kiếm r a diệp trần đánh một kiếm kiếm khí cường đại xé rách huyết quang hủy diệt kiếm ý thì phá hủy làm cho huyết quang không cách nào tụ hợp được dần dần tan giả chính thức uy hiếp chính là huyết sắc khí lưu hội tụ ở phía trước diệp trần hình thành một đầu huyết ma vương cái này huyết ma vương hai tay như cây gậy trúc thập phần nhỏ dài bàn tay thì giống như ưng chảo vô cùng sắc bén tiếng xe gió đánh úp lại cánh tay phải của huyết ma vương nhanh chóng biến thành dài nhỏ biến thành một mũi khoan huyết sắc chui vào mi tâm của diệp trần tốc độ nhanh như tia chớp đinh giờ phá ta kiếm lên diệp trần ngăn cản huyết ma vương tập kích nhưng chỗ đáng sợ của huyết ma nằm ở chỗ tùy y biến hóa hình thể sau khi huyết ma vương đẩy cánh tay phải ra lần nữa kéo dài giống như một sợi dây nhỏ màu đỏ quấn về phía diệp trần diệt diệp trần không dám lãnh đạm thi triển kính hoa phá diệt sợi dây nhỏ màu đỏ phong ấn không gian chi lực thành tấm gương sau đó nghiền nát thành trăm ngàn khối ngưng thủy người như kiếm quang diệp trần bay kề sát đất đâm một kiếm r a huyết ma vương cười lạnh rõ ràng không thèm để ý tới một kiếm này của diệp trần thân thể nhanh chóng biến thành một gai nhím huyết sắc mỗi một cây gai nhọn hoắt đều dài mấy trăm mét tiến hành công kích phạm visa phốc diệp trần đánh ra ngưng thủy dẫn đầu oanh vào thân thể của huyết ma vương một cổ lực lượng bắn ra lập tức xé nát thân thể huyết ma vương kiếm ý giống như tử khí đem sinh cơ của huyết ma vương diệt sạch sẽ một đầu huyết ma vương sơ dài căn bản không có khả năng ngạnh kháng kiếm chiêu ngưng thủy của ta diệp trần đối với huyết ma vương có ưu thế tự nhiên thứ nhất phá tà kiếm ẩn chứa uy lực phá tà trời sinh khắc chế tà ma thứ hai diệp trần có ngũ gia đ ỉ n h phong hủy diệt kiếm ý đối với huyết ma là một đại sát khí bị công kích ẩn chứa hủy diệt kiếm ý đánh trúng trên cơ bản khó có thể một lần nữa ngưng tụ thân thể trừ phi đầu huyết ma vương này là trung giai thậm chí huyết ma vương đẳng cấp cao thứ ba diệp trần đã lĩnh ngộ tử vong c h i đạo ở phương diện này đã có ưu thế không kém gì sinh tử cảnh vương giả ba ưu thế thêm vào khiến cho một ít sinh tử cảnh vương giả mạnh hơn diệp trần đều không giải quyết nhẹ nhàng như diệp trần đơn giản đánh chết sơ giai huyết ma vương lạch cạch huyết ma vương vừa chết một k h ỏ a tinh thạch huyết sắc rơi xuống rơi xuống mặt đất huyết ma tinh diệp trần thỏ tay khẽ hấp một cái hấp huyết ma tinh vào trong tay huyết ma tinh chính là c ự c phẩm tài liệu chỉ có trong thể nội của huyết ma vương mới có thể thai ngén r a mà huyết ma tinh ở trong thể nội của huyết ma vương khó thành thật thể có thể tùy thời giống như huyết ma vương tiến hành phân tán ngưng tụ nhưng khi huyết ma vương vừa chết huyết ma tinh không cách nào phân tán biến thành thật thể với tư cách là c ự c phẩm tài liệu huyết ma tinh có tác dụng rất lớn đã có thể đền bù lỗ lã của bản thân bổ túc khí huyết lại có thể tăng cường độ thân thể nhưng lại có thể trở thành tài liệu chế tạo bảo khí nếu như bảo khí d u n g hợp huyết ma tinh công kích đối phương liền có công năng hấp thu máu huyết của đối phương bổ sung cho mình thập phần nham hiểm bá đạo đừng nhìn sinh tử cảnh vương giả đã có được bất tử c h i thân huyết nhục cốt cách và chân nguyên dung làm một thể nhưng mà trước khi đạt tới cảnh giới huyết nhục diễn sinh thi triển bất tử c h i thân nhiều lần thân thể không chịu nổi bởi vì thời điểm này thân thể vẫn chiếm cứ địa vị chủ đạo không phải chân nguyên cho nên huyết ma tinh đối với sinh tử cảnh vương giả cảnh giới đoạn chi trọng sinh có tác dụng cực lớn đương nhiên nếu như người đạt tới cảnh giới huyết nhục diễn sinh cũng không có sao huyết ma tinh có thể tăng cường độ thân thể của ngươi không có ai sợ cường độ thân thể mình cao cả thân thể tứ giai đều hy vọng tấn thăng lên ngũ giai ngũ giai hy vọng có thể tăng lên tới lục giai cuối cùng khi huyết ma tinh ngươi đã cảm thấy bình thường đã không cách nào tăng cường độ thân thể của ngươi nữa ngươi còn có thể lấy nó làm tài liệu d u n g hợp nó với tài liệu kim loại luyện chế thành một kiện bảo khí nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha